sử dụng hết về sau trần mạch lại có chút hối hận cảm giác giống như chỗ nào không đúng vì cái gì ta cái hệ thống này đến giai đoạn này toàn đều biến thành vì nhân dân phục vụ a tiêu lấy ta rút thưởng số lần sau đó cho thế giới song song như phúc lợi không ngừng tiến lên thế giới song song khoa học kỹ thuật ấy cái này mẹ nó nghĩ như thế nào ta đều là bệnh thiếu máu a nhưng là trước mắt giai đoạn này rút thưởng rút ra đồ vật lại rất xấu hổ trần mạch tạm thời cái gì cũng không thiếu đã như vậy vậy thì tương đương với là cho cái thế giới này đưa quyền lợi a dù sao trần mạch hiện h ư u hết thệ đều là thua thiệt tiền thua thiệt đi ra đều là thân ái các người chơi đưa thích hợp địa phản hồi một cái mọi người vậy không có gì đợi hai mươi phút điện thoại tới trần mạch nhìn thoáng qua k i ề u hoa đánh tới bỏ qua rất nhiều d â u ria tin tức trần mạch tại tư nhân trong thơ tìm được kiều hoa lấy du hủy hội thân phận phát tới bưu i kiện thời gian là hai phút đồng hồ trước đó trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến một bước thăng cấp trần mạch lúc ấy liền lên tinh thần cái này nhưng so với lần trước kia là cái gì vi hình ý thức đọc đến trang bị đáng tin hơn nhiều a dù sao lần này dùng song so với lần trước muốn bao nhiêu gần gấp đôi hiệu quả càng ra sức đó là khẳng định cũng không biết cụ thể có thể cho lực tới trình độ nào trần mạch lại nhìn kỹ một cái trong thơ nói rõ kỳ thật lúc trước thế giới song song bên trong trí tuệ nhân tạo liền đã cực kỳ biến thái t ỷ như sẽ đánh ạ ba in t ỷ như sẽ đối với lời nói loãng thế giới song song bên trong trí tuệ nhân tạo đã thoát ly nhân công tiểu năng trí tuệ giai đoạn nhưng khoảng cách chân chính hội suy nghĩ trí tuệ nhân tạo còn xa đến cực kỳ lấy noan noan làm thí dụ noan noan sẽ tự mình kiếm chuyện tình làm sẽ đối với người chơi nói chuyện làm ra phi thường phán đoán chính xác hội vừa đúng địa trả lời vậy hội chủ động hướng người chơi đưa ra một vài vấn đề cho các người chơi cảm giác giống như noan noan là hội suy nghĩ nhưng kỳ thật không phải con này là trí tuệ nhân tạo một loại biểu hiện hình thức là thông qua chiều sâu học tập mà khai thác tương đối chân thực phản ứng nhưng trên thực tế trí tuệ nhân tạo là không rõ ràng mình vì cái gì muốn làm như thế đơn giản tới nói loan loan không có chuyện làm thời điểm sẽ đi pha trà uống trà nhưng kỳ thật nàng cũng không thèm để ý pha trà chuyện này ý nghĩa chẳng qua là vì để cho mình nhìn càng giống nhân loại mà thôi hoặc là nói trí tuệ nhân tạo chỉ là cái nhìn rất giống người chương trình nhưng trên thực tế nó cũng không phải là một cái có thể suy nghĩ xuất phát từ bản năng mà su lợi tránh hại ý thức thể đương nhiên nếu như trí tuệ nhân tạo thật đã thức tỉnh ý thức cái kia đối với con người mà nói liền có trí giới nguy cơ khả năng nhưng là lần này trong thư trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại lấy được mới đột phá mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có thể có được tương đối sơ cấp bản thân ý thức trần mạch nhìn đến đây vậy sửng sốt một chút ngay cả trần mạch đều cảm thấy cái này có chút vô nghĩa phải biết trước đó trí tuệ nhân tạo liền xem như giống như người vậy cũng cuối cùng vẫn chỉ là có nhất định năng lực học tập lấy một định quy tắc tính toán chương trình nếu như xuất hiện một ít không thể lý giải hiện tượng cái kia chính là ra bột u nghiêm túc nghiên cứu một chút lời nói liền có thể tìm tới sai lầm ở đâu nhưng là nếu như trí tuệ nhân tạo có tương đối sơ cấp bản thân ý thức đâu như vậy nó làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái tựa như in có thể tại ạ ba bên trong ngược trải rộng toàn thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn cố nhiên rất mạnh nhưng từ một loại nào đó khái niệm bên trên giảng nó không thể so với một cái sống s ở s ở chó con cao cấp hơn chương 914, làm con chó trần mạch vừa cẩn thận nghiên cứu một cái trí tuệ nhân tạo mới đột phá đơn giản tới nói liên là lần này trí tuệ nhân tạo từ sẽ đánh ạ ba họ gì g ỉ n hoặc là có thể lưu loát đối đáp loáng o á n cấp bậc thăng lên đến một cái sống s ở s ở cẩu cẩu cấp bậc v ề phần cái này đột phá đến cùng là thế nào phát sinh trần mạch đương nhiên là không hiểu rõ cái này nguyên lý bên trong dù sao loại kỹ thuật này đột phá căn nguyên ở chỗ hắn hệ thống nhưng cái này đột phá ý nghĩa trần mạch là rất rõ ràng có thể có chút người sẽ cảm thấy cái này kêu cái gì đột phá rõ ràng là lui bước mới đúng chứ họ dị gìn gì hoàn toàn có thể điều khiển trong cuộc sống hiện thực đại lượng máy móc quân đoàn tham gia chiến đấu mà loan loan tốt xấu làm được cá i nhân dạng a ngươi cái này một cái sống sờ sờ c ầ u c ầ u tính là chuyện gì xảy ra nhưng là cái này tiến bộ mấu chốt ở chỗ bản thân ý thức họ dị gìn gì không ý thức được mình là cái trí tuệ nhân tạo nó chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo mình học được đồ vật đi làm ra một hệ liệt lựa chọn loan loan vậy không ý thức được mình là cái trí tuệ nhân tạo nàng chỉ có thể căn cứ người chơi nói chuyện lục x o á t phản hồi mình phải có đáp lại nói cách khác bọn họ đều là không có bản thân ý thức nhưng là một con chó nhỏ là có bản thân ý thức nó có thể nhận thức đến mình là một cái sinh mạng thể có bản năng cầu sinh khát sẽ tự mình tìm nước uống đói bụng sẽ tự mình tìm ăn nó có thể cảm giác được nhân loại thiện ý hoặc là ác ý hoặc là nói nó là thông nhân tính với lại một ngàn con chó mỗi một cái chó đều có mình đặc điểm đều có mình ca tính có ý thức có tình cảm với lại sẽ ảnh hưởng mình hành vi nói theo một ý nghĩa nào đó hiện tại trí tuệ nhân tạo tại một số phương diện đã coi như là một loại tương đối sơ cấp sinh mệnh tuy nói trong hiện thực nghèo chó tại trí lực bên trên vẹn vẹn tương đương với mấy tuổi trẻ con ở mọi phương diện đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo cho dây thành c ặ t bã nhưng chúng nó là sinh mệnh mà trí tuệ nhân tạo không phải trần mạch không rõ ràng lần này thế giới đổi mới trang bị đến cùng là làm sao làm được điểm này nhưng cực kỳ hiển nhiên trí tuệ nhân tạo thời đại mới đến lần này mới trí tuệ nhân tạo mở ra cho mấy cái tương đối mấu chốt lĩnh vực ứng dụng cái này trong đó có trò chơi ngành nghề bất quá lần này đối với kỹ thuật mới ứng dụng q u ả n chế xa xo trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm ngặt cho dù là vinh dự ủy viên bên trong vậy chỉ có chút ít mấy tên cấp s nhà thiết kế được trao tặng quyền sử dụng hạn t r ầ nếu như một đầu trí tuệ nhân tạo chế tác được chó nó hành vi cùng chó thật như thế phản ứng cùng chó thật như thế các phương diện đều cùng chó thật như thế thậm chí mỗi một đầu trí tuệ nhân tạo chó đều có đặc biệt tính cách đặc thù như vậy nó có tính không một cái sinh mệnh khả năng nghe sẽ cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả nhưng cực kỳ hiển nhiên khi trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đi đến một bước này thời điểm hội tự nhiên mà vậy sản sinh cái này chút cái gọi là đạo đức nghịch lý nếu về sau nghiên cứu ra cùng nhân loại như lúc như thế thậm chí cho là mình liền là nhân loại người máy như vậy kết thúc rơi bọn chúng sinh mệnh cái này hội sẽ không để cho một ít người cảm thấy là tại s á t sinh đương nhiên cái đề tài này triển khai thảo luận vậy liền không xong phần lớn người vẫn là có khuynh hướng trí tuệ nhân tạo liền là trí tuệ nhân tạo c h u n g quy là muốn vì nhân loại phục vụ dù cho người máy thu được cùng nhân loại tương tự trí tuệ vậy không có khả năng cùng nhân loại bình đẳng chung sống dù sao tất cả động vật bản tính đều là tự tư lợi mình nhân loại vất vả nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo là vì để cho mình tộc đàn sinh hoạt tốt đẹp hơn mà không phải là vì tìm cho mình cái đại gia tới hầu hạ cho nên xuất phát từ các phương diện cân nhắc loại này mới nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật một khi nghiên cứu r a tới liền mở ra cho từng cái lĩnh vực dùng cho tương quan thí nghiệm cùng khai phát nhưng lại đối để vệ lộ t ở tư chất tiến hành nghiêm ngặt k h ô n g chế bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ nhìn tiến bộ rất lớn nhưng trên thực tế nhưng tính thực dụng rất kém cỏi làm ra chân thực cầu cầu tư duy có thể làm gì đâu sinh sản một đầu kỳ khí cầu bán đi làm sùng vật vẫn là làm điện tử sùng vật phần mềm dù sao từ tính thực dụng đi lên nói mới nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống cũng không có cái gì mang tính cách mạng đột phá nuôi con chó ngoại trừ trong nhà hộ viện bên ngoài còn có thể làm gì đâu bất quá đối với trần mạch tới nói như thế cái rất tốt thời cơ cái này mới trí tuệ nhân tạo hệ thống có thể đạt tới một ít động vật trí lực trình độ cao nhất cũng liền đến chó về phần cụ thể tập tính tính công kích trí lực các loại thuộc tính cho phép tại trong phạm vi nhất định điều với lại có thể tự hành gia nhập một chút mới thiết lập với lại chính thức vậy cung cấp một chút có sắn động vật tập tính mô bản có ăn thịt tính động vật có ăn cỏ tính động vật có thể tự do lựa chọn trần mạch nghĩ, nghĩ thanh tiền côn gọi tới làm con chó ném tới ốc đảo bên trong đi kỳ thật trần mạch nói tới làm con chó cũng không tính khó bởi vì chó mỹ thuật tài nguyên là có mấu chốt là cho nó điển vào trí năng với lại lần này trí năng đem hội trên nhiều khía cạnh có chút khác nhau nói ngắn gọn từ ngoại hình bên trên nhìn là cùng một con chó nhưng kỳ thật tính cách đều có rất nhỏ khác biệt ngoài ra là các người chơi mở ra ngoại hình định chế công năng cho phép tự do cho chó nhiễm màu lông mỗi cái ốc đảo người chơi cầu cầu đều hội khác biệt so ra mà nói lạp bộ chế t ắ c ngược lại là nhanh hơn một bước trần mạch rất nhanh liền thanh lạp bộ tương quan bản v ẽ cho hoàn thành các loại trò chơi chương trình làm vậy trên cơ bản không có áp lực chút nào phát cho nhạc h ệ bên kia đầu tư cái này liền trên cơ bản không tồn tại vấn đề sản lượng dù sao đều là một đống giấy cứng máy móc 2 4 h toàn bộ triển khai lời nói cái kia sinh sản tốc độ tiêu chuẩn rất nhanh lạp bộ video liền đi ra rất nhiều xịt người chơi phát hiện tại lôi đình trò chơi bình đài sx chuyên khu xuất hiện một cái phi thường bắt mắt của vị là một cái hoàn toàn mới video mà tại lôi đình giải trí trên ọ c phỉ cả website tại nhạc h ệ khoa học kỹ thuật trên ọ c phỉ cả website vậy đều xuất hiện cái này video video tên là ni thẹn đồ l ạ p Đồ. cực kỳ nhiều người chơi đều n ộ n g cái này cái gì đồ chơi a vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nào đó khoảng nhằm vào xích mới cho chơi nhưng cái tên này nhìn một điểm không giống a các người chơi mang lòng hiếu kỳ tình ấn mở cái video này x ị t logo qua đi màn ảnh cắt tới một máy lối ra một chương vông b ư ớ c hàng n gói giấy cứng rơi xuống băng truyền bên trên g i a n g rác một tiếng sắt thép khuôn đúc đoan đoan chính chính địa đắp lên chương này hàng n gói giấy cứng bên trên một chương phân khu rõ ràng nhan s ắ c khác nhau hàng n gói giấy cứng thuận băng truyền rơi trên mặt đất từng chương hàng n gói giấy cứng bị cầm lên từ phía trên rỡ xuống cái kia chút kế hoạch s o n g bộ phận vốn quong cắm c h ụ tổ hợp một đài giấy cương cầm ra đời thanh xịt thả ở phía trên sau đó đẻ xuống p h í m đàn do tại thanh thúy tiếng đàn dương cầm bên trong càng nhiều lạp tổ xuất hiện tại trong tấm hình phòng ở tiểu người máy xe gắn máy cần câu có thể mặc mang người máy tự do bôi sắc vẻ ngoài giờ y y hình tượng cuối cùng vô số lạp tổ hội tập hợp một chỗ mà trên tấm hình xuất hiện hoàn chỉnh đóng gói hộp ni tẹn đ ồ lạp tổ, lạp tổ. chương chín trăm mười lăm thần kỳ lạp tổ. xem hết nỉ tẹn h đỗ lạp bộ video tất cả người chơi phản ứng đều là ngoa tạo cực kỳ nhiều người chơi thậm chí hoài nghi mình con mắt t h a n h video kéo đến ban đầu lại lần nữa nhìn một bản ngoa tạo ta không nhìn lầm đi cái này mẹ nó lại là cái gì hắc khoa kỹ thật đúng là mẹ nó cùng danh tự như thế à nỉ tẹn h đỗ lạp bộ chơi cứng rắn hộp giấy nhỏ chân thực không phải ta vẫn là không hiểu đây rốt cuộc là làm sao làm được giấy cương cầm làm sao phát ra tiếng a cảm giác tựa như là một ít thể cảm giác thiết bị à, cái này chút hộp giấy nhỏ hẳn là chỉ là cái vẻ ngoài trên thực tế công năng còn là thông qua tật tới thực hiện vấn đề chính là tật như thế tiểu một đài tờ ép tờ đến cùng là thế nào thực hiện loại công năng này phía trước ta đều nhịn nhưng là đằng sau cái kia cái to lớn người máy n g ọ a tảo vẫn là có thể mặc mang con mẹ nó có thể biến thân xe gen thật là càng lúc càng biết chơi cầm phá hộp giấy nhỏ đi ra hố tiền đừng càng ta ta mẹ nó mua bạo các người chơi toàn đều kinh hãi chủ yếu là cái này video bên trong chỗ biểu diễn ra đồ vật thật sự là bức cách có chút cao à. với lại để rất nhiều người buồn bực là cái này gọi là lạm bộ đồ vật đến cùng là thế nào dùng tật như thế tiểu một đài tfg ờ thực hiện thể cảm giác hiệu quả hiện ở trên thị trường đương nhiên là có thể cảm giác cho chơi với lại rất nhiều nhưng đều không ngoại lệ cái này chút đều cần một cái camera quay chụp người chơi động tác nhưng là rất nhiều người đều cực kỳ khó hiểu xịt phía trên có ca mê ra sao dù cho có cũng không có bày ra tới quay n h ế p người chơi động tác ca liên vậy cái này cương cầm tới nói xịt màn hình là lấy ra làm hình tượng biểu hiện ra phát ra tiếng mà xịt tay cầm thì là cắm đến giấy cương cầm bên trong đi vậy rốt cuộc là làm sao biết người chơi ấn cái nào khó a đâu l ạ bộ khóc h u y ê n khái niệm lập tức đưa tới cực kỳ nhiều người chơi hiếu kỳ ra hô to như bức bên ngoài các người chơi vậy quan tâm hơn thứ này đến cùng bán thế nào rất nhanh lôi đỉnh giải trí trên ngọc phì cả nov sẽ thả ra liên quan tới l ạ bộ giá bán cùng tài liệu cặn kẽ l ạ bộ đem khai thác n hợp nhất phương thức thanh n cái trò chơi nhỏ hợp thành một cái sáo trang khác biệt bộ đồ giá cả giống nhau đều là một trăm chín mươi tám cái này chút bộ đồ sẽ bảo đảm trò chơi dung lượng tương tự tổng hợp cân nhắc dây cứng số cùng trò chơi số để mỗi cái bộ đồ giá trị đều đại khái bằng nhau nhóm đầu tiên đem bán l ạ bộ bộ đồ là hai cái theo thứ tự là cương cầm năm hợp nhất cùng có thể mặc thể m a ngoài người trước cái máy, b a quát điều câu đều máy, cá, máy, cái giá bán cưng cầm, khiển người gắn phong nhỏ, đồ hai xe lạ l bộ bộ n ra đến tiếp sau đem đẩy ra càng nhiều chính thức lạp bộ cùng sáng ý công s ư ở n g cho phép người chơi tự chủ sáng tác cho nên là người chơi mở ra lạp bộ hội viên phục vụ người chơi có thể tốn hao chín mươi tám năm giá cả khai thông nhỉ tẹn độ lạp bộ hội viên thân phận về sau mỗi tháng đem có thể miễn phí thu hoạch được một cái số lượng bản lạp bộ trò chơi lại tất cả l ạ bộ trò chơi mua sắm lúc đồng đều có thể hưởng nửa giá đến giảm còn tám mươi phần trăm chiết khấu phục vụ khác biệt chiết khấu mỗi tháng thời gian thực biến động ngoài ra người chơi tự chủ sáng tác lạp bộ có thể bán đoạt được cùng chính thức chia bán phương thức vì người chơi khác dự chi khoản đạt tới nhất định nhân số chính thức liền hội sinh sản một nhóm nên loại giấy cứng cũng hệ thống tin nhắn cho mua sắm người chơi trò chơi bản thể thì trực tiếp thông qua lôi đ ỉ n h trò chơi dưới bình đài năm ngoài ra tất cả hộp giấy đều là không hạn lượng cung ứng giá cả là hai mươi nguyên mỗi bộ các người chơi phản ứng đầu tiên là có chút quý a cái đồ chơi này không phải liền là một đống hộp giấy nhỏ sao nhưng là nghĩ lại không đúng cái đồ chơi này đến theo trò chơi giá cả mà tính a hai trăm mua năm trò chơi một cái bốn mươi cảm giác kia vẫn được mặc dù đều là trò chơi nhỏ nhưng là sáng ý không tệ a ta cảm thấy hội viên mới có l ợ i a chín mươi tám hàng năm mỗi tháng một cái miễn phí trò chơi với lại về sau tất cả lạc bộ trò chơi đều có thể hưởng thụ nửa giá đến giảm còn tám mươi phần trăm ưu đãi nếu như nửa giá lời nói năm hợp nhất trò chơi mới một trăm khối tiền liền có thể mua em kiểu nói này giống như xác thực rất tiện nghi nhưng vì cái gì ta vẫn cảm thấy quý đâu ngoa tạo không phải nói như vậy cái đồ chơi này là đang bán sáng ý hiểu chưa sáng ý vô giá đúng vậy à, ta cảm thấy thứ này thuộc về kích phát tính trẻ con trò chơi vấn đề là thanh phá hộp giấy nhỏ biến trò chơi ra tại tất nơi này có thể chơi đến ngươi còn trông cậy và ở đâu có thể chơi nhưng là cái này phá hộp giấy nhỏ chơi một chút liền nát a nát liền một lần nữa mua a hai mươi khối tiền không h ạ m lượng ngươi nếu là còn chế đắt mình cầm dao dọc giấy chiếu vào chính thức kích thước móc vậy là có thể với lại ngươi nhìn có sáng tạo công sừng a đến tiếp sau cách chơi khẳng định là rất nhiều mua cái hội viên phi thường giá trị a nếu như là đại thần thoại còn có thể tự mình làm trò chơi đi bán các người chơi n h a u n h a u biểu thị xê ghen thật là càng lúc càng biết chơi kỳ thật l à tổ nguyên lý cũng không tính phức tạp kỳ thật chỉ là một loại đặc thù thể cảm giác bên ngoài thiết m à t h ô i chỉ hơn hết nó bức cách thật sự là quá cao nghĩ một hồi nếu như là đánh chân cương cầm vẩy mọi lời nói khả năng này đến đánh đến đặc biệt tốt mới được nhưng là dùng giấy cương cầm vẩy mọi đâu chỉ phải đại khái tại điều bên trên là được rồi bởi vì m ỗ i tử lực chú ý khẳng định toàn đều tại cái này giấy cương cầm bên trên mua cái điện tử cầm không hiếm lạ nhưng là dùng hộp giấy nhỏ làm cường cầm còn có thể cùng điện tử cầm như thế phát ra tiếng cái này cực kỳ có ý tứ nithen đô la bộ khái niệm rất nhanh liền khuyết tán ra rất nhiều xịt người chơi cũng đang lo lắng lấy đến cùng muốn hay không mua một bộ tới chơi cực kỳ nhiều người chơi mua xịt đều là lấy gia đình làm đơn vị mua xịt là danh phủ kỳ thực phụ nữ trẻ em cơ dưới loại tình huống này mua một cái hộp bằng giấy tử liền có thể cho vợ con cùng nhau chơi đùa cái này phi thường có l ợ i với lại lạp bộ đang liều tiếp quá trình bên trong cùng liều xếp gỗ không sai biệt lắm là một hạng rất tốt thân tử hoạt động húng chi tại rất nhiều phụ huynh xem ra bất luận là giấy cương cầm vẫn là giấy chất xe gắn máy cần câu cá đều có thể rất tốt điệu dẫn dắt trí lực nội dung trò chơi vậy phi thường khỏe mạnh làm cho tiểu bằng hữu quà sinh nhật là phi thường phù hợp về phần không có vợ không có hài tử người chơi chỉ cần là tính trẻ con chưa mẫn vậy đều có thể mua được chơi đùa với lại tại trước mặt bằng hữu còn có thể thuận tiện trang cái bước hà không đẹp quá thay lạp bộ đem bán cùng ngày cực kỳ nhiều người chơi lúc này biểu thị mua nhất là hội viên để trần mạch thua thiệt tiền đồ vật sao có thể không mua chứ cực kỳ nhiều người chơi vốn đang cân nhắc quan sát một cái dù sao hội viên thứ này chưa chắc mỗi cái người chơi đều hữu dụng cứng rắn hộp giấy nhỏ mua ít lời nói hội viên phí là lửa không trở lại nhưng là tại cầm tới nhóm đầu tiên vật thật về sau cực kỳ nhiều người chơi tại chỗ quyết định mua hội viên trên mạng xuất hiện số lớn lạp bộ mở dương video các người chơi phát hiện cái này chút cái gọi là cứng rắn hộp giấy nhỏ xa so với trong tưởng tượng còn tinh xảo hơn được nhiều a đầu tiên lạp bộ bên trong tất cả cứng rắn giấy cứng tài chất đều rất tốt độ cứng thích hợp tất cả linh kiện biên giới đều cắt chém đến phi thường trình t ề nhẹ nhàng một móc liền có thể xuống tới với lại tại bốn con địa phương vậy đều có tương ứng xử lý chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trong video trình tự tới làm hầu như không tồn tại thất bại khả năng liền tiểu bằng hưu đều cuối ó thể rất tốt hoàn thành. Tiếp theo, t hoàn h video giới i ệ phi thường hoàn chỉnh, hơn mỗi một bước đều cực kỳ kỹ cảng,、hơn、nữa còn cực đều đ kỳ kỹ sẽ đối với ớ t r ư cùng mắt minh muốn lắm. tiến hành, hiện, thái chất thuyết khu kia hành hiện, hiện sách nhiều biểu biểu Cuối vực với cao có cái c giấy sáng động ràng ra, so rõ cùng, từ thành phẩm nhìn lại cực kỳ nhiều người chơi cũng sẽ ở liều quá trình bên trong thu hoạch được một loại cảm giác thỏa mãn sẽ cảm thấy ngưu bức như vậy đồ vật lại là ta liều đi ra tỷ như liều cương cầm thời điểm từ cương cầm cầm thân đến phím đàn lại đến mỗi một cái mảnh các người chơi đang liều quá trình bên trong lại không ngừng mà kinh ngạc thốt lên n g ọ a tàu cho nên phím đàn liền đi ra có đúng không n g ọ a tàu nơi này là để dùng cho phím đàn phối nặng có đúng không đang liều tiếp quá trình bên trong rất nhiều trình tự đều có thể cảm nhận được cái này chút giấy hộp bên trong bao hàm lấy tinh d i ệ u thiết kế thậm chí rất nhiều người cảm thấy coi như chỉ là mua cái hộp giấy nhỏ vậy hoàn toàn có thể làm xếp gỗ tới chơi nhưng là cái giá tiền này cùng xếp gỗ so ra thế nhưng là quá tiện nghi chương 916, cậu tử người thay đổi rẽ đa truyền thuyết a bảy út, l ạ bộ ba phát liên tục để rất nhiều xịt người chơi cảm giác mình đi tới thiên đường quá kích thích liên tục ba cái đại chiêu phóng xuất liền xem như trước đó hoàn toàn không nghĩ tới muốn vào tay xịt người chơi vậy đều động tâm rất muốn mua một cái tới chơi một chút bởi vì cái này ba cái đại chiêu hoàn toàn là đi khác biệt xáo lộ rẽ đa truyền thuyết đi đường ngay là các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ đầy phân thần làm đối với đại đa số người chơi tới nói đây đều là một cái tại trong vòng một hai năm đều sẽ không quá muộn tác phẩm với lại là một cái mở ra thế giới trò chơi mà nói nó nội dung phong phú tới cực điểm đáng giá lặp đi lặp lại d ư vị a bảy ô t đi đường tà đạo là một bộ ưu tú điện ảnh hóa trò chơi với lại nó mánh lưới ở chỗ hai người trò chơi trải nghiệm có thể nói trên thị trường tạm thời còn không có bất kỳ cái gì một cái hai người hợp tác trò chơi có thể tại nội dung cốt truyện niềm vui thú cùng tính nghệ thuật bên trên đạt tới nó trình độ mặc dù tại thông quan một lần về sau cố sự này liền đã mất đi niềm vui thú nhưng đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói trò chơi này tại một tuần mắt mang đến niềm vui thú là không thể thay thế húng chi cái này bên trong còn có rất nhiều phong phú trò chơi nhỏ vì trải nghiệm ẩn tàng kết cục đánh cái hai tuần mắt vậy là không tệ về phần l ạ bộ đi thì là thiết lộ để tất cả mọi người đều sợ hai thán phục ò n mẹ nó có loại này thao tác về phần nói cái này chút hộp giấy nhỏ thật tốt như vậy chơi sao thật so với giờ trò chơi đều như bước sao cũng không trở thành nhưng nó liền là độc nhất vô nhị với lại từ bức cách đi lên nói hoàn toàn không thua bất luận cái gì trò chơi nhất là làm một cái vật thật là bộ tại lắp đặt hoàn thành thời điểm nhìn thấy tất cả linh kiện đều kín kẽ địa c h ụ cùng một chỗ nhìn thấy thứ này c ũ n g xịt tay cầm hoàn mỹ phù hợp cương cầm thật phát ra tiếng cần câu thật có thể câu cá xe gắn máy thật có thể lái xe có thể mặc mang người máy thật có thể dựa theo động tác của mình di động cùng lúc công kích thời điểm cực kỳ nhiều người chơi cảm giác thành tựu là hoàn toàn phá truyền cái này ba cái đại chiêu chế tạo cái này đến cái khác tin tức lớn hoa thức người chơi thần kinh n h ư bức như vậy xịt không đến một đ à i sao các loại tư thế đều có a đã muốn mua vẫn là một bước đúng chỗ đi như tơ thuận hoạt xịt tờ rồ suy tính một chút đây chính là năm nay nhất chiều khoa học kỹ thuật sản phẩm a mua được đưa bạn gái đưa bạn trai đưa em bé nhưng đều là thượng giai chi tuyển a tóm lại tại một bộ này tổ hợp dưới quyền đến từ về sau trên cơ bản trước đó do dự đều đã mua trước đó không có hứng thú vậy bắt đầu do dự hơn hết cực kỳ nhiều người chơi vẫn cảm thấy có chút không được hoàn mỹ có chút người chơi hỏi các ngươi nói nếu như lúc ấy trần mạch sớm một chút thanh a hời ố út cùng l ạ bổ cho móc ra chu giang bình nữ trang có phải hay không liền thành a ni h thẹn đô la p tổ, nhiệt độ còn không có đi qua một cái thiệp đã dẫn phát các người chơi chú ý nhà ta trong khu nhà cao cấp chó giống như như trước kia không đồng dạng a từ khi biệt thự ven biển đổi tên là q ố c đảo cũng lại trở thành toàn bộ lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài ngầm thừa nhận đổ bộ không gian về sau các người chơi mới mẹ kình đã không sai biệt lắm đi qua dù sao trong thế giới giả lập hào c h ạ c h tới tới lui lui vậy liền nhiều đồ như vậy Các người chơi vừa mới bắt đầu còn hội tràn ngập mới mẹ cảm giác địa sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó nhưng là đến bây giờ đại bộ phận điểm người chơi chỉ là sẽ ở thư giãn hình thức hoặc là không có chuyện làm thời điểm mới hội tiến hào c h ạ c h nhìn xem thuận tiện cho loán loán mua mấy bộ y phục cái gì ước đạo mỗi tuần đều hội tiến hành ngầm thừa nhận đổi mới bình thường là đơn giản chữa trị cũng không có cái gì đặc biệt đổi mới nói rõ cho nên đại bộ phận điểm người chơi đối với cái này cũng không có đặc biệt để ý nhưng là lần này đổi mới về sau có người chơi phi thường nhạy cảm địa phát hiện vì cái gì nhà ta cho giống như như trước kia không đồng dạng muốn nói cho cùng chỗ nào không đồng dạng giống như chính là cậu tử hành vi giống như có chút khó mà dự đoán con chó này từ biệt thự ven biển mới ra thời điểm liền đã tồn tại mỹ thuật tài nguyên liền là trực tiếp từ u nơ két bên trong cầm lại đây các loại động tác đều cực kỳ hoàn thiện đến tiếp sau vậy gia nhập càng ngày càng phong phú diễn sinh cách chơi bao quát cho cậu cậu tạo lông tắm rửa cho ăn các loại nhưng là các người chơi chơi một chút về sau cũng cảm giác xáo lộ quá cố định mặc dù cầu cầu hành vi tại một ít trình độ bên trên là ngẫu nhiên nó động tác cùng thần thái cũng cực kỳ phong phú nhưng các người chơi liền là có thể cảm giác được nó chỉ là một cái chương trình mà thôi loan loan kỳ thật cũng là như thế mặc dù nàng sẽ cùng người chơi đối thoại hội đọc sách uống t r à nhưng các người chơi đều có thể cảm giác được nàng cũng không phải là một cái sống sờ sờ người chỉ là một cái hành vi tương đối phong phú chương trình mà thôi vì cái gì có thể cảm giác được đâu kỳ thật các người chơi cũng không nói được nhưng chính là có thể cảm giác được nhưng là lần này đổi mới về sau cực kỳ nhiều người chơi đều ta cảm giác chó nuôi trong nhà tử làm sao không đồng dạng một cái phi thường trực quan cảm giác chính là con chó này tử giống như thả bản thân trước kia chỉ cần đối cậu tử ngoắc cậu tử liền sẽ lập tức chạy lại đây le lưới l a n lộn cho ăn thời điểm hội vui sướng địa ăn bình thường không để ý tới nó thời điểm nó liền hội ở một bên yên tĩnh địa nằm lấy ngẫu nhiên đi ra ngoài vui chơi nhưng tất cả hành vi đều là nhưng dự đoán nhưng là hiện tại chó này tử giống như đột nhiên có tâm sự đối cầu t ư n g mắc nó vậy không đến đây cho nó cho ăn nó vậy không nhất định liền hội ăn có đôi khi ngươi đi sờ nó nó không hưng lắm có đôi khi ngươi không để ý tới nó nó lại hội chủ động đụng lại đây liếm ngươi với lại có đôi khi cậu tử ngay tại bờ biển nằm sấp nhìn trời chiều hoặc là truy trên bờ các bảng nếu như người chơi tiến tới lời nói cậu tử hội quay đầu nhìn ngươi một chút sau đó tiếp tục nhìn trời chiều cực kỳ nhiều người chơi có loại cảm giác có vẻ giống như cậu tử ánh mắt này bên trong có tâm sự loại cảm giác này rất kỳ quái giống như nhà mình cậu tử vốn là cùng cái giật dây con rối như thế để nó đi cái nào nó liền đi đâu nhưng bây giờ có điểm giống là chó thật giống như cậu tử vậy có độc lập tư tưởng nó cũng không hội không có lý do địa quỷ liếm chủ nhân mà là cần chủ nhân không ngừng địa cùng cậu tử thành lập tình cảm tựa nhưng t r o hiện thực nuôi sùng vật như thế. Cậu tử hội không nghe nuôi sùng vật tử Cậu là ờ i sẽ l qua một đoạn thời gian về sau người chơi phát hiện cậu tử mặc dù không nghe lời nhưng là càng ưa thích cùng cậu tử ở chung được trước đó cậu cậu cùng điện tử sùng vật hoàn toàn không có khác nhau Khi thật liền là làm một chút lựa chọn mà thôi, chỉ cần chọn đúng hạ, liền một là làm lựa cần mà đơn ú chút n tuyển hạng, liền mình muốn hiệu quả. Nhưng là hiện tại, muốn cùng cầu tử hào hào ở chung liền cần tốn g thể thu tại, tử một chút tâm tư. hiệu quả. cậu hoạch hào hào hao là có ở đ giản nhất ví dụ tỷ như cậu tử cảm xúc xa suốt n ằ m lấy bất động vậy nó là bởi vì cái gì cảm xúc xa suốt đâu là bởi vì chủ nhân trước đó giống lên nó bởi vì đói bụng bởi vì bị bệnh còn là bởi vì chính mình ở nhà ngẩn đến quá lâu cảm thấy cực kỳ nhàm chán muốn chủ nhân cùng nó chơi cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy chó này t ử trí năng tuyệt đối thăng cấp a loại cảm giác này có vẻ giống như cùng trong hiện thực nuôi chó cơ hội như thế đâu chương 917, sinh mệnh khí tức cực kỳ nhiều người chơi đang chơi vờ giờ trò chơi khoảng cách lại y ê u thích đến mình trong khu nhà cao cấp đi vậy không tại trong khu nhà cao cấp chơi s ơ h uy vậy không cho n h o ã n n h o ã n mua quần áo mỗi ngày lột chó muốn nói lột chó là cảm giác gì kỳ thật cùng trong hiện thực lột chó cảm giác rất giống Liên là cậu tử ngoan bắt đầu thời i ngoan cậu đầu tử bắt đ ể một rất thường ngoan, với lại phi thường chủ đ n nhưng g là cậu ử vậy cái ó đôi trực quan cảm rất là cậu tử giống như có cảm xúc có đôi khi hăng hái có đôi khi xa suốt có đôi khi dính người với lại loại tâm tình này biến hóa là không có gì quy luật có thể nói nhưng sẽ cùng người chơi khi tiến lên động cùng một nhịp thở tỷ như người chơi đùa cậu tử chơi một chút hoặc là mang cậu tử ra ngoài chạy hai vòng hội rõ rệt mà tăng lên cậu tử cảm xúc nhưng vậy có khả năng người chơi đùa cậu tử chơi cậu tử vậy hoàn toàn thợ ơ lúc này liền muốn muốn khác b i ệ n pháp loại này cùng lột chó thật không có gì khác biệt trải nghiệm để ước đ ả o bên trong cậu tử hấp dẫn số lớn người chơi không quản trong cuộc sống hiện thực nuôi không có nuôi chó đều nghĩ đến thử một chút hơn hết các người chơi cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ như thế mô phỏng cảm ứng cậu tử đến cùng là thế nào làm được rất nhanh liền có một ít người chơi tuân ra tin tức ẩm bởi vì v ì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ ngươi bây giờ đang tại lột cầu tử khả năng thật là có bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ cũng không phải là cái gì đặc biệt nghiêm ngặt bí mật chỉ hơn hết nó còn không có triệt để bị lộ ra khuyết tán ra mà thôi k ỹ thật u mới nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã tại rất nhiều lĩnh vực đều truyền ra chỉ hơn hết còn không có bị trắng trợn tuyên dương khuyết tán đến người chơi bẩy trong cơ thể lúc mới bắt đầu đợi các người chơi còn đều cảm thấy thuyết pháp này là tại vô nghĩa hoặc là một ít thủy quân cố ý lấy cái này vì mánh lưới thổi ố t đảo trò chơi này nhưng là việc này có vẻ giống như càng lúc càng giống thật theo đủ loại dấu hiệu không ngừng hiện ra rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng cùng một cái kết luận con chó này tử giống như thật là dùng mới nhất trí tuệ nhân tạo làm được nó xác thực cùng có nhất định bản thân ý thức cái gọi là bản thân ý thức kỳ thật chính là mình đối với mình nhận biết thông tục một điểm tới nói liền là trong lòng có chút bê số cầm tới c ẩ u tử trên thân tới nói liền là con chó này tử có cảm xúc cảm xúc hội theo chu kỳ biến hóa lại lại nhận ngoại giới ảnh hưởng có thể nhận thức đến nhân loại là nó chủ nhân có thể ý thức được thức ăn cho chó là có thể ăn có thể cảm giác được mình no bụng vẫn là đói đương nhiên trên thực tế tình huống chỉ hội càng thêm phức tạp còn có rất nhiều nội dung cần chuyên nghiệp danh từ mới có thể giải thích đến rõ ràng đối người chơi tới nói con này mang ý nghĩa một điểm nhà ta cậu tự sống nó không còn là trước kia cái kia mô phỏng chân thật cho chương trình nói theo một ý nghĩa nào đó nó hiện tại liền là một cái chân chính giả lập chó ngoại tại r trong ừ sống bên ngoài, cùng thật cơ hội không có khác nhau. Đương nhiên, nhân giới game ở thế thật o chó hội khác chỉ là cơ có lấy l góc độ đến xem không có khó khác độ đến nhau, nhân phân xem loại rất biết ệ biệt, t thật thân thức thật thanh trước mắt chí chó cùng chó có cái gì khác chó chó còn có chuẩn phần hội không hội thanh giả lập xem như mình đồng loại, trước mắt còn không năng bản đồng gì giả lập ý loại, k về xem luận, liệu nhưng từ thí nghiệm trên thí từ số điểm ế n tương xem, là đ ố lạc quan. Tại quan. biết i đ này về sau các người chơi toàn đều kích động với lại đối cầu từ thái độ vậy phát sinh 180 độ chuyển biến lớn trước k i a mọi người đều biết nó là cái giả lập chương trình cho nên chỉ có tâm tư thời điểm tốt mới sẽ đi trêu chọc nó một bận rộn liền đem nó quên sạch sành xanh nhưng là hiện tại không được cậu tử tương đương với cái vật sống nếu như ngươi không để ý tới nó vậy nó sẽ cảm thấy phi thường cô độc tinh mịch nhàm chán hội cảm xúc xa suốt thời gian dài tiếp tục như vậy thậm chí còn hội mắc bên trên bệnh tâm lý hoặc là bởi vậy dẫn phát trên thân thể khó chịu đối với các người chơi tới nói cái này tương đương với tăng thêm bọn họ gánh vác trước kia hoàn toàn không cần đầu nhập bất luận cái gì tinh lực cậu tử hiện tại cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian chiếu cố hơn nữa còn đến thử nghiệm đi phỏng đoán cậu tử tâm sự khai thác đem đối ứng biện pháp nhưng là các người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ngược lại chơi đến nhiệt hỏa hướng lên trời thậm chí có chút trong hiện thực h ơ n cho sư chuyên môn cầm trong hiện thực phương thức đi h ơ n chó thật đúng là thành cậu tử bồi dưỡng đến đặc biệt tốt thậm chí có chút người chơi biểu thị lột chó chơi thật vui vẫn là đổi gọi nuôi cho máy mô phỏng a bị cải biến không chỉ là c ậ u từ mình còn có ốc đảo cái này cả cái trò chơi tại biệt thự ven biển vừa mới lên dây thời điểm tất cả mọi người đều coi nó là thành là lôi đỉnh trò chơi bình đài đưa một cái thêm đầu vậy không ai nguyện ý tại bên trong thời gian dài lưu lại càng về sau theo càng ngày càng nhiều định chế công năng cùng loáng l o á n xuất hiện các người chơi mới dần dần bắt đầu ưa thích ở chỗ này lưu lại nhưng là nó ở ngươi chơi trong suy nghĩ thủy chung cũng chỉ là một trò chơi chỉ là một cái trắng cảnh mà không phải chân trinh cái nào đó địa điểm bởi vì cái này địa phương thiếu khuyết sinh khí thiếu khuyết vật sống bất luận là loan loan còn là trước kia cậu tử các người chơi đều biết đây chỉ là trò chơi một bộ điểm là một loại nào đó cao cấp trang trí vật trên bản chất cùng trong nhà trí năng ảm ly trí năng tivi không sai biệt lắm mình tại nhà thời điểm ngươi sẽ cảm thấy trí năng ảm ly đang ngồi lấy ngươi sao nhưng là hiện tại chó này từ một cái sống để cực kỳ nhiều người chơi trong nháy mắt cảm giác chỗ nào không đồng dạng la con chó này tử lập tức liền làm cho cả ốc đảo đều nhiều hơn một chút sinh mệnh khí tước các người chơi cảm thấy nơi này không c ô độc nữa vậy không còn đơn điệu thậm chí cảm giác cầu tử giống như thanh toàn bộ ốc đảo đều cho trong nháy mắt kích hoạt lên trước đó thức ăn cho chó chó đồ chơi các loại đều có dùng vo nơi với lại càng thêm phát rồ là chân mạch còn giống như cho tất cả đồ dùng trong nhà đều đổi mới tổn hại hiệu quả cái nào đó người chơi tan tầm chi sau tiến nhập ú c đảo sau đó bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người trong nhà loạn thất bát tao tạp vật quăng đầy đất trên ghế s a lon gối dựa tức thì bị cầu tử xé nát bên trong lông vũ tung bay đến khắp nơi đều là cái này người chơi lúc ấy liền cho quỳ cái này mẹ nó vậy quá chân thực cũng may trần mạch biểu thị đem nguyên bộ đẩy ra mười khối tiền nguyệt ra chính người máy phục vụ nếu không các người chơi thật muốn h ỏ n g mất tan tầm vừa trong nhà làm xong việc nhà muốn vào cabin trò chơi thư giãn một tí kết quả tiến đến còn phải làm việc nhà bất quá loại này t hai hại đẳng cấp chó cũng không phải là thường xuyên xuất hiện tại cầu cầu tính cách phương diện làm nghiêm ngặt hạn chế có thể nói tất cả cầu cầu đều là tiểu messi chỉ hơn hết một ít cầu tử sẽ ở một lần tình cờ thả bản thân xem như cho chủ nhân một loại kinh hỷ d o ạ a loại tình huống này bị khống chế tại nhất định phạm vi bên trong cho nên các người chơi đối với cái này vẫn tương đối hoan g n ê n h dù sao nuôi chó thật cùng nuôi điện tử sùng vật khác nhau ngay ở chỗ này Điện chương chín trăm một u mươi tám càng nhiều sùng vật cái này lo lắng cực kỳ nhiều người chơi đều có bởi vì biết cầu tử vậy có ý thức tự chủ cho nên cực kỳ nhiều người chơi hội coi nó là thành trong hiện thực cầu cầu đến xem nối đ á i lại thêm có thể tự chủ cải biến màu lông cải biến tạo hình mỗi người cầu cầu đều có khác biệt cho nên rất dễ dàng đối với mình cầu cầu sinh ra tình cảm tự nhiên cũng liền cực kỳ lo lắng cầu cầu cảm xúc xa suốt làm sao bây giờ đối với cái này ú c đ ả o trên họ p h ỉ cạn w ế p sẽ châm đối lần này cầu tử đổi mới vậy làm ra nói rõ nói ngắn gọn cậu tử mặc dù tại trí lực bên trên cùng bình thường c h o gần nhưng duy chỉ có tại nào đó một phương diện làm hạn chế liền là nó chi nhớ nói một cách khác cậu tử là cực kỳ dễ quên sở dĩ đ i ề u thấp nó chi nhớ chủ yếu là phòng ngừa người chơi một ít hành vi không thích đáng cho cậu tử tạo thành tương đối nghiêm trọng tâm lý thương tích về sau không cách nào đền bù cậu tử ký ức so bình thường c h o muốn hơi kém một chút đồng thời vì đền bù điểm này chương trình bên trong vì cậu tử tăng thêm một hạng tham số liền là độ thân mật cái này thuộc tính theo người chơi làm bạn cầu tử thời gian mà tăng trưởng cũng đem hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng cầu tử đối người chơi hành vi nói cách khác nếu như cái nào đó người chơi bởi vì bận rộn công việc a f p cờ các loại nguyên nhân lạnh nhạt cầu tử để nó cô độc địa đợi rất lâu tạo thành nhất định tâm lý thương tích vậy cũng không quan hệ rất nhanh cầu tử liền hội quên mất chuyện này nhưng bởi vì độ thân mật cái này thuộc tính tồn tại cầu tử đối người chơi tình cảm chỉ hội sơ qua trở thành nhạt nhưng không hội thanh chủ nhân đem quên đi nghe tương đối phức tạp trên thực tế đơn giản chính là cho các người chơi thấp xuống một chút thời gian chi phí cùng nuôi chó độ khó đồng thời tránh khỏi một ít không thể k h ô n g sự kiện phát sinh ngoài ra chính thức còn làm ra một chút đặc thù quy định tỉ như người chơi mua sắm ra chính người máy phục vụ về sau ra chính người máy hội tại chủ nhân quên cho chó ăn thời điểm hỗ trợ cho chó ăn mặt khác liền là khi người chơi thời gian dài không tại thời điểm vì người chơi cung cấp gửi nuôi phục vụ kỳ thật liền là tạm thời đóng lại cầu tử trí tuệ nhân tạo hệ thống để nó lâm vào đông i ê n tư nhìn bên ngoài làm cái hệ thống này khả năng có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra đơn giản liền là dựa theo hiện thực c h o tới làm không được sao làm gì còn muốn điều cái này thuộc tính điều cái kia thuộc tính kỳ thật cái hệ thống này chủ yếu là vì về sau làm chuẩn bị về sau muốn làm động vật cũng không chỉ là cầu cầu loại này người vật vô hại động vật từ hiện tại liền bắt đầu không ngừng điều chỉnh trí tuệ nhân tạo các hạng thuộc tính các cái khác động vật làm được thời điểm mới sẽ có vẻ càng thêm chân thực cũng càng có thể thỏa mãn đa dạng hóa cẩn rất nhanh quốc đảo bên trong lại đổi mới các loại sùng vật hệ thống tại chó loại phương diện có thái ngày thiên t u ổ i chó thu ruộng t ó c vàng trượt tuyết ba ngốc các loại loài chó m è o phương diện lựa chọn liền càng nhiều tỉ như anh ngắn đẹp ngắn m è o rừng siêm la các loại đương nhiên cái này chút sùng vật đều không phải là tặng không đều phải dùng tiền mua phương diện giá tiền so trong hiện thực chó muốn tiện nghi nhiều trong hiện thực tuổi cho giá cả đồng dạng tại một nghìn đến sáu nghìn tà hưu cái phạm vi này tương đối rộng rãi nhưng huyết thống càng thuần khẳng định liền càng quý một chút cấp cao tuổi cho giá cả khả năng chạy hơn v ạ n đi nhưng là tại q ố c đảo bên trong cái giá tiền này trực tiếp chém đứt gấp trăm lần chỉ cần sáu mươi khối tiền về phần cái khác cho hoặc là mẹo lời nói trên cơ bản cũng đều là cái này định giá cao cấp xa hoa giá thị trường chặt gấp trăm lần tỉ như mẹo giã đồn giá tiền là tám nghìn đến mười lăm n g h n tà hưu ú c đảo bên trong giá thị trường liền là một trăm năm mươi điền viên chó hoặc là quýt mèo loại này tương đối nát đường cái giá cả đều tại mười khối tiền trong vòng cá biệt thời điểm sẽ coi chiết khấu nhưng tổng tới nói cái giá tiền này là không quá sẽ phát sinh biến hóa tương đối cố định dù sao làm làm một loại giả lập thương phẩm cái này chút sùng vật giá trị nhất định phải bảo đảm giá trị tiền gửi nếu không đem ảnh hưởng nghiêm trọng bọn chúng chân quy trình độ cùng lượng tiêu thụ sơ này bên ngoài còn có một số phi thường yêu thiêu thân sùng vật tỉ như cá sấu Mạng xả. từ trên lý luận tới nói lại kỳ quái sùng vật vậy có người hội nuôi nhưng vẫn là muốn cân nhắc cái này một khối thị trường lớn bao nhiêu dù sao mỗi khai phát một loại mới trí tuệ nhân tạo đều có tương ứng nghiên cứu phát minh chi phí trừ cái đó ra còn có một số đặc biệt chân quý sùng vật thậm chí là trong hiện thực hoàn toàn không cho phép nuôi tỉ như gấu trúc lao hổ sư tử khỉ lông vàng cái này chút sùng vật thị trường khẳng định là rất lớn nhưng cụ thể muốn hay không ra còn muốn cân nhắc xã hội dư luận pháp luật tương quan pháp quy các phương diện cho nên cũng không có gấp đ ẩ y r a giai đoạn trước vẫn là lấy mèo chó làm chủ toàn bộ sủng vật hệ thống thượng tuyến về sau các người chơi nhao nhao biểu thị mẹ nó t h e o hoa mắt ta trong hiện thực chọn lựa sủng vật vẫn tương đối xoắn suýt có thể chọn sủng vật phi thường có hạn chỉ là thời gian cùng tiền hai phương diện này liền có thể s i rơi đại bộ phận điểm người chơi đều biết mèo d ạ đồn manh dính người nhưng trên cơ bản ngoại trừ cá biệt thổ hảo không ai bỏ được móc vạn thanh khối tiền mua một cái nhưng là tại ốc đảo bên trong chỉ cần hơn một trăm khối tiền đương nhiên giả lập sủng vật cùng chân thực sủng vật so sánh khẳng định có rất nhiều vấn đề vấn đề lớn nhất liền là sở không tới không thể lột liền xem như có thể cảm xúc cuối cùng cùng thật mèo loại kia lông xù xúc cảm sở tới sở lui có khoảng cách hơn hết cũng có một chút ưu thế tỷ như đỡ tốn thời gian công sức b ấ t lo trước đó giả lập sủng vật không có trí năng gia trì đối người chơi lực hấp dẫn phi thường có hạn nhưng bây giờ súng vật tại cảm giác bên trên cùng vật sống cơ hồi hoàn toàn như thế đối các người chơi lực hấp dẫn liền tăng cường rất nhiều rất nhiều người đều đang xoan suýt là nuôi chỉ t u ổ i đâu vẫn là con dối đâu vẫn là hờ ký đâu dù sao cũng là giả lập súng vật biệt thự ven biển địa phương lại rất lớn nuôi lớn hình chó cũng không cần mỗi ngày nhớ cho nó tắm rửa có thể chọn phạm vi liền rất lớn cực kỳ nhiều người chơi quyết định dứt khoát liền nhiều mua mấy con a trong khu nhà cao cấp nhiều nhất có thể đồng thời nuôi ba cái súng vật Có thể mua rất n h nhưng i ề u cái h thể phóng ỉ có c xuất này ế u muốn phóng xuất như phóng c n nói nhiều hơn, liền phải ngoài định mức dùng tiền Ấn, n g phải cái mua à vị. mức cột thu phí sách lược mọi người đều đã thành thói quen trần mạch miễn phí trò chơi luôn luôn là cái này nước tiểu tính trên người n h o á n n h o á n đều bỏ ra nhiều tiền như vậy nuôi mấy con chó mở mấy cái cột thế năng hoa tiền gì đâu đúng không người chơi quần chúng lập tức nhắc lên một trận mua sùng vật nuôi sùng vật dậy sóng đồng thời còn đang không ngừng đ i ệ u b ả y biện ra khuyết tán s u thế dù sao dễ dàng như vậy dù sao như thế chân thực tốn trăm mười đồng tiền tùy tiện chơi đùa đa rất nhanh trên thị trường liền xuất hiện một chút cùng sùng vật có quan hệ trò chơi có trong nước có nước ngoài tương quan trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mở ra cho mấy cái trong nước cấp s nhà thiết kế đế chiều cùng thiện ý giải trí loại đại công ty này tự nhiên cũng đều là có thể cầm tới phân mấy cái người đi làm một cái sùng vật trò chơi hoàn toàn không uổng phí khí lực gì nhưng là vấn đề ở chỗ tại ốc đảo nơi này không dùng được ai cũng biết tại trí tuệ nhân tạo tăng thêm phía dưới giả lập s ù n g vật là cái mới điểm nóng nhưng vấn đề ở chỗ ai giống trần mạch bố cục sớm như vậy đâu t u c đảo đều đã thượng tuyến hơn một năm với lại chỉnh hợp lôi đình giải trí tuyệt đại đa số trò chơi tài nguyên có thể nói phẳng là có vờ giờ cabin trò chơi lôi đình giải trí người chơi toàn đều có t u c đảo tựa như là trò chơi đổ bộ không gian lúc này ngươi cùng ta nói ra cái mới điện tử s ù n g vật liền xem như miễn phí c á c n g ư ờ i c h ơ i đều c h ẳ n g muốn đi trăm mười chín đi săn trò chơi xét đến cùng giả lập sùng vật vật này chỉ có thể coi là phụ thuộc vào cái nào đó ngành chính thống tiểu cách chơi đơn lấy ra sức cạnh tranh mười điểm có hạn h ư ớ n g chi trần mạch bên này giả lập sùng vật bất luận là mỹ thuật tài nguyên vẫn là trí năng trình độ đều là nhất lưu tiêu chuẩn cái khác nhà thiết kế căn bản vốn không nhưng có thể làm ra tốt hơn giả lập sùng vật ở phương diện này kéo không khai sáng lộ ra t r ê n l ệ n h điều kiện tiên quyết q u c đảo tạo thành quy mô hiệu ứng liền biến thành một đạo khó mà vượt qua lệch trời rất nhiều nhà thiết kế giờ mới hiểu được trần mạch tại sao phải tại hơn một năm trước kia đ ẩ y ra biệt thự ven biển chính là vì hiện tại tại vừa lúc ôn lai đ ợ i rất nhiều người đều cảm thấy biệt thự ven biển cũng chỉ là cái t ặ n g phẩm khẳng định làm không nổi các người chơi chính kinh trò chơi đều không thời gian chơi đâu ai hội cả ngày thanh thời gian tốn hao tại một cái hư giả trong phòng nhưng là theo xung quanh sinh thái không ngừng hoàn thiện đổi tên là ốc đảo biệt thự ven biển đã trở thành tuyệt đại đa số người chơi đều cách không ra đổ bộ không gian ú c đảo biến thành một cây cầu kết nối lên các người chơi cuộc sống thực tế cùng thế giới giả tưởng tại cuộc sống thực tế phương diện có nón đoán, đoán tư nhân phòng thử áo giả lập sủng vật tại thế giới giả tưởng phương diện có đủ loại tinh phẩm trò chơi các người chơi đột nhiên phát hiện mình giống như đã cùng ú c đảo một mực địa c h ó i định ở cùng nhau với lại trong lúc bất chi bất giác ở chỗ này hao tốn đại lượng tiền tài cùng thời gian muốn lại tìm một cái ước đảo vật thay thế trên cơ bản không thể nào lần này giả lập sủng vật sự kiện chẳng qua là tại mặt bên triển lộ một cái ước đảo vốn có lôi đỉnh trò chơi bình đài đại lượng người sử dụng bảy điều kiện tiên quyết bao hàm lấy năng lượng cường đại mà tại về sau loại này năng lượng chỉ sợ hội càng ngày càng mạnh lôi đỉnh giải trí tổng bộ tiên côn tô cẩn du còn có rất nhiều người đều tại mang theo ma trận mắt kính cùng không khí ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhìn có điểm giống là quần ma loạn vũ hơn hết tại ma trận mắt kính trong t â m mắt thế nhưng là tương đương náo nhiệt tại mọi người chung quanh vây quanh đại lượng s ú n g vật còn có thế giới bổ k ẻ mẩn bên trong đủ loại tiểu tinh linh tiền côn một hội lột lột cái này một hội lột lột cái kia cảm giác hạnh phúc đơn giản bạo d ả m đáng tiếc cùng vờ giờ cabin trò chơi so đã d ậ y chưa thể cảm xúc hơn hết vậy không có kém vờ giờ cabin trò chơi cái kia xúc cảm vậy trên cơ bản mô phỏng không gia loại này lồng xù xú xúc cảm lại nói cảm giác có thể cho thế giới bổ kẹ mẩn các tinh linh vậy đều tăng thêm trí năng a bất quá chỉ là lượng công việc quá lớn tiền h côn một bên lột lên trước mặt sơ quật lệ một vừa l ầ m b ầ m lồ bầu ý kiến hay cái này nhiệm vụ đơn giản liền giao cho ngươi tới phụ trách một thanh âm nói ra a tiền h côn ngẩng đầu nhìn lên cũng không biết trần mạch lúc nào tới chính hơi cười xem lấy hắn tiền h côn ngậm b ớ c khắc r a cửa hàng trường thế giới bổ kẹm ẩn bên trong tiểu tinh linh thực sự nhiều l ắ m a ta vừa rồi nói đúng là lấy chơi đùa trần mạch vỗ vỗ b ả vai hắn không có việc gì thà tin tưởng ngươi thiên côn trần mạch hô tỉnh mọi người khác lột mèo lột chó mở hội mới hạng mục đám người nhao nhao lấy xuống ma trận mắt kính đi theo trần mạch đi tới phòng họp chỉ còn lại có tiền côn tự mình đi tại cuối cùng nội tâm một trận mờ mờ tờ vờ giờ cabin trò chơi bản giả lập sùng vật đã là có thụ khen ngợi tiếp xuống mục tiêu liền là đem những n à y giả lập sùng vật toàn đều cấy ghép đến ma trận mắt kính đi lên mặc dù nói không có xúc cảm hoa chất vậy có chỗ hạ xuống nhưng dù sao ma trận mắt kính loại sách tay tính tương đối tốt lại thêm số liệu liên hệ có thể thỏa mãn các người chơi tùy thời theo địa lột mèo lột chó nguyện vọng cho nên có lẽ vẫn là có thị trường nhất định nhu cầu thế giới bổ kém ẩn bên trong tinh linh cũng có thể dùng đến cái này hệ thống trí năng nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính đặc biệt thích hợp bởi vì cái này bên trong tinh linh trí tuệ rõ ràng nhất so phổ thông động vật cao hơn có thể nói cái này chút tinh linh liền là không biết nói chuyện nhân loại lấy trước mắt trí năng trình độ tới nói vẫn là kém một chút hơn hết dù nói thế nào tăng thêm hệ thống trí năng luôn luôn tốt cho nên trần mạch liền trực tiếp thanh việc này giao cho tiền côn đi bận rộn trong phòng họp trần mạch vừa lái hình chiếu một bên giới thiệu mới hạng mục sự t ì n h mới hạng mục lời nói hội hảo hảo lợi dụng mới nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống lần này sẽ là để các người chơi cảm giác mới mẻ trò chơi tiền côn sửng sốt một chút cửa hàng trường ngươi nói là thế giới bổ kẹm ẩn sao trần mạch liếc mắt nhìn hắn đó là ngươi phải chịu trách nhiệm thiên côn hoặc là chúng ta muốn làm cái thế giới động vật chân mạch cười cười không kém bao nhiêu đâu đang ngồi tất cả mọi người vẫn là tương đối khó hiểu bởi vì trước mắt mà nói giống như toàn thế giới nhà thiết kế đều không có quá nghĩ kỹ mới trí tuệ nhân tạo hệ thống đến cùng làm như thế nào lợi dụng thứ này ngươi nói nó lợi hại đi xác thực rất lợi hại có ý thức trí tuệ nhân tạo à, ngẫm lại liền phi thường d o a n g người nhưng là suy nghĩ kỹ một chút có thể cầm tới làm cái gì đâu Nó mâu chốt nhất tác dụng, liền là để động vật lộ ra càng giống động vật mà thôi. Nhưng là muốn nói số liệu phân tích, chí năng ở không các phương diện, cũng không có cái gì rõ ràng tiến bộ. Làm cùng động vật có quan hệ trò chơi. Cũng khó trách tiền côn phản ứng đầu tiên là làm, thế giới động vật. Tuy nói có rất nhiều cùng động vật có quan hệ điện ảnh, tiểu thuyết, nhưng cùng động vật mật thiết tương quan trò chơi. Còn giống như thật không có có khó có có mâu mà Làm làm, mật làm. liệu đầu Tuy tiểu thuyết, chốt tác tích, chí các cái chơi. trách chơi. cái đặc cách thôi. hệ thế hệ thiết thật nghĩ số tốt vật vật vật trò vật. rất vật vật trò tới biệt gì giới gì là lộ là là để bộ. ra rõ ở lúc này hình chiếu phía trên hiện ra thiết kế khái niệm bản thảo tiêu đề Monster Hunter online thiền côn gãi đầu một cái quái vật thợ săn đó là cái đi săn trò chơi những người khác cũng là riêng phần mình có các tự suy đoán fg s trò chơi sao đến trong rừng rậm đi đi săn ân đi săn trò chơi lời nói ngược lại là có thể rất tốt lợi dụng mới trí tuệ nhân tạo hệ thống l i ê n la khác cuối cùng làm thành đi bộ máy mô phỏng là được rồi thế nhưng là tiêu đề là quái vật thợ săn mà không phải động vật thợ săn a chẳng lẽ lại là tây n g u y ề n đề tài trần mạch có chút r ở khóc r ở cười thanh thiết kế khái niệm bản thảo hướng xuống kéo dưới nói là đi săn trò chơi lời nói ngược lại là không có tâm bệnh chỉ hơn hết người chơi muốn đánh là thứ này trên tấm hình một cái to lớn của long dương nanh múa u vớt đang tại l à m bộ muốn đập hai cái to lớn trên cánh tràn đầy lít nha lít nhít nhọn đâm thân hình khổng lồ che kín cứng rắn s ắ c ngoài trên đỉnh đầu hai căn to lớn góc nhọn càng là làm người sợ hãi đây là một cái danh phủ kỳ thực quái vật khổng lồ thậm chí so tuyệt đại đa số tây h u y ễ n c ố sự bên trong cổ long đều muốn lộ ra càng khủng bố hơn so sánh với hắn hình tượng dưới góc phải nhân loại lộ ra mịt mù tiểu không chịu nổi chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ hình tượng gần nhất trôi nhân loại hai tay giơ một thanh trừng một người bao dài cự kiếm nhân loại bên cạnh thì là dương cung l ắ p tên t h ô to m ũ i tên đơn giản liền cùng một chi trường màu không khác thiền côn kinh ngạc vũ khí lạnh chiến đấu cảm giác cùng hắc hồn rất giống a các người chơi lại phải nhớ lại bị quái vật chi phối sợ hay sao vậy xác thực thế giới song song bên trong người nhóm nhìn thấy cảnh tượng như thế này phản ứng đầu tiên đều là đạt x à o ô dù sao đạt x à o ô bên trong vậy có rất nhiều to lớn cổ lòng người chơi cũng là cơ đại kiếm cùng bức tranh này cảm giác rất giống trần mạch suy nghĩ một chút ân k ỹ thật u khác nhau còn là rất lớn thì như thiền q u â n hỏi trần mạch mỉm cười trả lời đạt x à o b một thời gian chiến tranh sinh trưởng ở mười phút đồng hồ tả hữu trò chơi này một thời gian chiến tranh dài thôi đi nửa giờ t r ư ờ n g 920, t r ò chơi này không khó nửa giờ cửa hàng trưởng ngươi nói đùa sao hôn hệ chiến đấu còn muốn đánh nửa giờ sợ không phải muốn đem người chơi đánh thành thần kinh suy nhược a nếu như ta là tên nhân loại này lời nói ta hội cảm giác việc này giống chuyện tiếu lâm để cho ta đi đi săn loại vật này mẹ nó tất cả mọi người đều kinh ngạc nào đâu đ ặ c sao ồ, độ khó mọi người đều lòng dạ biết rõ cả trang bột chiến đều là khẩn trương cao độ một chút mất tập trung liền bị bột cho đập thành tạt bã kết quả hiện tại nói cho ta biết loại này độ khó chiến đấu muốn tiếp tục ba mươi phút có để cho người sống hay không nếu như là bình thường tây nguyễn trong trò chơi đi săn loại này hình thể phi long làm sao cũng phải tới cái bốn mươi người đoàn a hoặc là hai mươi lăm người đoàn không thể ít hơn nữa ngươi nhìn cái này háo giáp ngươi nhìn xem móng nuốt ngươi nhìn cái này sừng nhân loại bình thường trên cơ bản liền cùng nó móng nuốt không t r ê n h lệch nhiều cái này sửa bản chân muốn tu nửa giờ cảm giác đơn giản liền là lấy trứng trọi đá thiền côn gãi đầu một cái cửa hàng trường trò chơi này nên sẽ không thay đổi thành sửa bàn chân thợ săn a trần mạch ha ha một cười không tồn tại monster hunter online không hội dựa theo thanh máu tới quyết định quái vật sinh mệnh hội có một bộ càng thêm phức tạp phép tính nói ngắn gọn toàn bộ đi săn quá trình đem đến gần vô hạn tại chân thực thú liệp chiến đấu nói cách khác chỉ dựa vào sửa bàn chân là không thể nào đánh thắng cổ long sửa bàn chân sẽ chỉ làm lòng quẹt chân ảnh hưởng nó động tác công kích nhưng muốn đưa nó tại chỗ chết lời nói muốn phá h ư n g nó áo giáp để nó mất máu quá nhiều hoặc là dứt khoát đối đầu bộ trọng yếu tặng khí tạo thành trí mạng thương hại đám người cái này mẹ nó khó hơn a tất cả mọi người đều rất rõ ràng nếu là như thế đổi lời nói trò chơi độ khó quả thực là h ò a thức lên cao bởi vì cự long bình thường tư thái liền là bốn trào quý đất người chơi muốn chui vào cự long bụng dưới đáy đi công kích bụng nó thật sự là quá nguy hiểm đầu liền càng không cần phải nói căn bản s ở không tới cho nên tuyệt đại đa số người chơi hẳn là chỉ có thể sửa bàn chân bởi vì bọn họ chỉ có thể đánh tới chân nếu có vũ khí tầm xa lời nói liền coi là chuyện khác nhưng nếu như vũ khí tầm xa dẫn đầu tốt nói chuyện cái kia vũ khí ở giữa liền không thăng bằng khẳng định vậy có vấn đề nếu như sửa bàn chân tu bất tử cự long lời nói vậy đối với rất nhiều chơi vũ khí cận chiến các người chơi mà nói có thể coi là tin dữ tổng không thành thanh long bốn chân đều chém đứt cho trẻ thành nhân côn á không phải long côn a nghiêm trọng hoài nghi tại trẻ thành long côn trước đó các người chơi sớm đều bị chụp chết một vài lần từ đa xạ ồ, bắt đầu các người chơi đã sớm không sợ lấy xấu nhất ác ý tới hoài nghi trần mạch tại trò chơi độ khó bên trên thiết kế nhưng là lần này trò chơi giống như đã vượt qua xấu nhất ác ý ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi đến ở trong lòng cho các người chơi lau một vệ mồ hôi chân mạch nhìn ra mọi người khẩn trương cười cười mọi người không cần quá sợ hãi kỳ thật không có khó như vậy từ độ khó đi lên nói monster hunter online lại so với đạt xào ồ, thấp một chút ân ngược lại cũng không thể nói như vậy bọn chúng đều có các chỗ khó chỉ hơn hết monster hunter online đối với các người chơi tới nói khả năng lại càng dễ kiên trì、Đốt、N. Ad、tất cả mọi người đều là một bộ không tin bộ dáng liền ngươi cái này phát r ồ độ khó các người chơi còn dễ dàng kiên trì đâu đám người biểu lộ ẩn hàm ý tứ là đúng đúng đúng ngươi nói đều đúng dù sao làm được về sau đa xạ ồ, đám k i a thụ ngược đái cùng khẳng định ưa thích chơi ngươi liền tiếp tục làm a trần mạch tiếp tục giới thiệu monster hunter online đem ứng dụng tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống nói cách khác tất cả động vật đều sẽ có ý thức tự chủ hoặc là nói trò chơi này hạch tâm ngay tại ở người chơi cùng bọn quái vật đấu trí đấu dũng các người chơi cần xâm nhập tình huống phức tạp tùng lâm truy tung nghỉ lại trong rừng các loại cơ lớn ma vật quái vật tại bị thương tổn về sau hội chạy trốn chó cùng dứt dậu thời điểm hội buộc phát ra cường đại tiềm năng cho nên toàn bộ đi săn quá trình chính là dài rằng giặc mà vừa thống khổ nhưng là chiến thắng quái vật về sau các người chơi liền có thể từ trên người chúng thu thập các loại tài liệu vì chính mình chế tạo càng mạnh hơn vũ khí cho nên trò chơi này cùng đặc xao ô nhất khác nhiều ngay tại ở nó chủ yếu điểm sáng ở chỗ đi săn quá trình này bản thân các người chơi có thể khai thác hành động phi thường tự do hoặc là nói trò chơi này bên trong ác ý rất ít vậy cơ h ộ i không có bấy dập chủ muốn khảo nghiệm người chơi trí tuệ cùng thao tác đám người bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế chờ ở tại đây đâu a nơi này quái vật toàn đều dùng tới trí tuệ nhân tạo hệ thống cảm giác kia thế nhưng là đủ kích thích a nếu như thanh cái này cái trí tuệ nhân tạo hệ thống dùng đến cầu cầu trên thân lợi nói nhưng thật ra là có chút đại tài tiểu dụng ý tứ bởi vì giả lập sủng vật cùng người chơi là quan hệ hợp tác ở vào chung sống hòa bình trạng thái cho nên so ra mà nói không rất dễ dàng biểu hiện ra loại này trí tuệ nhân tạo ngưu bức chỗ nhưng nếu như thanh trí tuệ nhân tạo phóng tới ngưu bức như vậy cự long trên thân đ âu con rồng này có nghiền ép nhân loại lực lượng đồng thời cụ bị tương đối cao trí tuệ cảm giác lập tức liền có ý tứ hơn hết cái này độ khó chỉ sợ cũng là muốn thẳng tắp tăng lên trần mạch tiếp tục nói tiếp xuống giới thiệu sơ lược một cái m o n sơ t tơ ấn t ư ợ online cả cái hoàn cảnh sinh thái còn có các người chơi muốn đi săn mục tiêu nói ngắn gọn lần này cần tạo dựng một cái hoàn thiện sinh thái hệ thống với lại cái này sinh thái hệ thống là hoàn toàn hư cấu cùng trong hiện thực tùng lâm động vật hoang dã hoàn toàn không có quan hệ hiện tại tấm bản đồ này liền là trong trò chơi bên trong một cái không có khe hở bản đồ gọi là cổ đại cây rừng rậm loại quái vật này gọi là đại hung x à i long đặc điểm là ưa thích nuốt ăn con n mồi trần mạch nhất nhất giới thiệu trong trò chơi các loại quái vật các người chơi vậy đại khái minh bạch vì cái gì trần mạch nói trò chơi này đối với đ ặ c sao ô dễ dàng vào tay đ ặ c sao ô đó là cái gì độ khó vừa lên tới liền để các người chơi cứng rắn rang cựu đạt đại bộ phận điểm người chơi đều bị cựu đạt lao sư g ọ t đầu đ ầ y bao nhưng là monster hunter online vừa mới bắt đầu đi săn đều là cỡ nhỏ quái vật hoặc là ăn cỏ lòng cho dù là giống đại hung x à i long loại quái vật này kỳ thật vậy là vô cùng đơn giản liền có thể xử lý không nói có đa xào ô cơ sở liền xem như người chơi bình thường cố gắng một chút đi săn thành công rất bình thường bất quá sau này nhìn lời nói liền càng ngày càng phát rộ giác long thư hỏa long hùng hỏa long anh hỏa l o n g man c h ả o l o n g d i ệ t t ậ n l o n g cái này mẹ nó đánh cái nào đều là bị ngược ca chỉ là nhìn trần mạch khái niệm bản thảo còn không thấy được cụ thể t r ị số đâu đang ngồi rất nhiều người liền làm một bộ quáy dày biểu lộ liền lấy rắc long tới nói nó đầu ngực cánh xem như nhược điểm đánh nhau tổn thương sẽ khá cao nhưng là ai mẹ nó dám vọt tới chính diện đi go nó đầu cùng ngực v ề phân cánh cao như vậy căn bản s ở không tới a nhiều nhất đánh một chút chân đánh một chút cái đuôi nhưng chân cùng cái đuôi đánh lên đi sòng toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương tăng thêm đánh tới ngày tháng năm nào đi Trần m ạ chương chín lưu trò ơ trăm hai mươi m ộ t sệ rèn dụng tâm hiểm ác thanh thiết kế khái niệm bản thảo kể xong về sau đang ngồi phần lớn người đều hiểu sệ d è n dụng tâm hiểm ác sợ là h ố chết người chơi không đền mạng a đặc xa ô thuộc về tại vừa mới bắt đầu liền thanh độ khó cho bày ra tới tiểu quái liền có thể đánh đau n g ư ờ i t i u đặt trực tiếp quê n lui nghiêm chỉnh mà nói trò chơi này vẫn rất nhân tử chí ít để ngươi có cơ hội l ù i khoản g nhưng là monster hunter online liền tương đối tặc vừa mới bắt đầu nhiệm vụ đều vô cùng đơn giản phía trước mấy cái quái vật đều là cái gì hung x à i long a quan đột long a yếu một thớt nhưng là hướng phía sau cái này độ khó từng chút từng chút liền cộng vào đợi đến trong trò chơi kỳ thời điểm cái gì h u n g hỏa long giác long liền có mạnh phi thường khuyên lui hiệu quả về phần đến cuối cùng các loại khốc h u y ễ n cổ long tỷ như d i ệ t tận long thép long cùng viêm vương long cái kia chính là vài phút làm nằm sấp n g ư ờ i không có thương lượng độ khó trực tiếp chạy đặc xà ồ cao cấp nhất một đi với lại thời gian còn dài hơn vấn đề mấu chốt là đánh tới r ắ c long nơi này thời điểm đã sớm mẹ nó qua lui khoảng thời gian đặc xà ồ có điểm giống là cản đường cướp bóc đi lên liền trực tiếp đụng tới núi này là ta mở cây này là ta trồng n g ư ờ i gặp chân trượt bỏ tiền liền xong việc mà monster hunter online càng giống là loại kia đen người c h è o thuyền tới lòng sông hỏi ngươi ăn cổn đao mặt vẫn là cật hồn đồn rút tiền còn có thể bị trực tiếp đạp xuống thuyền quả thực là hố chết người không đền mạng tất cả mọi người đều dùng mình một cái đồng thời âm thầm quyết định trò chơi này làm được về sau làm được cho dù tốt vậy tuyệt đối không thể chơi muốn nói độ khó monster hơn tờ online nhưng thật ra là so đa x o ồ, thấp một chút bởi vì nơi này đầu toàn bộ hành trình đều là tại b ộ c h i ế n mà đa x o ồ. bên trong khả năng tiểu quái so bột càng khó xử hơn lý nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là đặc xà ô lao ass tới chơi monster hunter online liền có thể một đường thuận phong bình chuyến bởi vì monster hunter online từ có một bộ cách chơi chiến đấu hệ thống nhìn bề ngoài cùng đặc xà ô có chút tương tự nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn muốn chơi tốt monster hunter online đầu tiên là muốn thuần thục vận dụng các loại đạo cụ đối long tiến hành tính nhắm vào đ ạ kích tiếp theo là mỏ thấy quái vật tập tính bao quát nó hành động quy luật công kích quy luật thịt chất các loại lại về sau mới là c ủ n g đặc xảo ô như thế nhìn đúng thời cơ chuyển vận không tham đ a u kịp thời tránh né các loại h ư ớ n g chi làm đặc xảo ô thời điểm mặc dù vậy tồn tại nhất định b i ê n số nhưng tổng thể tới nói vẫn là lương tâm chiến đấu chỉ cần có thể nhớ kỹ bột công kích quy luật vẫn là có thể quá quan nhưng monster hunter online bên trong quái vật nhưng đều là có bản thân ý thức không nhất định là tàn huyết mới biết được chạy trốn muốn dự đoán quái vật hành vi trở nên phi thường khó khăn nói một cách khác monster hunter online đi săn tựa như là trong cuộc sống hiện thực đi săn như thế khẩn trương kích thích với lại nguy cơ tứ phía h ú n g chi cái này nhân loại bên trong nhưng không có vũ lực bên trên ưu thế hoàn toàn là bị quái vật nghiền ép đây chính là danh phủ kỳ thực tại nhảy múa trên lưới lao bất quá đã trần mạch muốn làm vậy liền làm đi dù sao thụ ngược đãi là các người chơi nói không chừng các loại trò chơi này đi ra đám kia ưa thích đặc xào ô run hội nhảy cấm hoan hô đâu monster hunter online chế tác tiến độ rất nhanh bởi vì vì công việc chủ yếu lượng đều tại muôn hình muôn vẻ quái vật trên thân đến khắp cả chàng cảnh dựng bởi vì mỹ thuật trong kho tư nguyên tương ứng tài nguyên rất nhiều cho nên chế tác lên hội nhanh hơn nhiều các người chơi dùng khác biệt vũ khí động tác trang bị các loại mặc dù cũng cần từ đầu chế tác nhưng những điều đó không phải cái gì việc cần kỹ thuật tại có nguyên h ỏ a điều kiện tiên quyết chế tác rất nhanh huống chi dựa vào bàn cổ động cơ cường lực hiệu quả toàn bộ thế giới vật lý quy tắc cũng là có sẵn không cần lặp đi lặp lại địa đi điều chỉnh chỉ cần nhằm vào monster hunter online một chút đặc tính tiến hành điều khiển tinh vi là có thể thì như bất luận từ cao bao nhiêu địa phương ngã xuống thợ săn đều sẽ không thụ thương chỉ cần chờ hết t h ể đều chế tác thỏa đáng làm cho cả tùng lâm biến thành một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống lại thanh làm tốt các loại quái vật h a y bổ sung đi vào mảnh này tùng lâm liền sẽ lập tức tỏa ra sự sống trở nên cùng chân thực tồn tại tùng lâm không khác nhau chút nào khác một phương diện monster h u n t e r online tài liệu quảng cáo vậy tại đồng bộ chuẩn bị bên trong lần này tài liệu quảng cáo nhân vật chính không còn là người chơi mà là trong trò chơi mạnh nhất quái vật một trong diện tận lòng người xương diệt diệt tử về phần tại sao trần mạch muốn làm monster h u n t e r online rất đơn giản hoán niệm giá trị a mặc dù trước khi nói vậy có sai anh hữu dùng để thu thập á n nghiệm giá trị nhưng tốc độ vẫn có chút theo không kịp dù sao chủ lưu trò chơi giống như là rẽ đạ truyền thuyết loại này cho người chơi mang đến khoái hoạt giá trị là rất nhiều với lại liên tục không ngừng sản sinh đặc xa ô、oh, chơi đến bây giờ tuyệt đại đa số ưa thích cái này loại hình trò chơi người chơi trên cơ bản đều đã mò thấy mà trên thị trường lại chậm chạp không có xuất hiện mới hồn loại trò chơi cái này khiến một đám run ra môn cảm giác được phi thường tịch mịch là thời điểm để mọi người một lần nữa thể sẽ bị ngược khoái cảm a không phải là thời điểm để mọi người một lần nữa thể hội cầm đại kiếm mãng mặc hết thệ khoái cảm mới là lạ trên inter cực kỳ nhiều người chơi cũng đang thảo luận hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo sống lại đây mèo mèo chó chó quả thật làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy phi thường kinh hỷ nhưng cẩn thận phân biệt rõ phân biệt rõ liền sẽ cảm thấy có phải hay không quá đại tài tiểu dụng a cái này mấy ngày lột mèo lột chó xác thực lột sướng rồi nhưng là cảm giác giống như chỗ nào không đúng đúng vậy à ta cũng cảm thấy như thế điêu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng chỉ là lấy ra làm điện tử s ù n g vật là có chút quá phân a nhưng là suy nghĩ kỹ một chút còn có thể làm cái gì đây cùng động vật có quan hệ trò chơi thế giới bổ kẽ mẩn nghe nói là muốn gia nhập cái này hệ thống trí năng nhưng chỉ là tin tức ẩ m còn không có thực chủ ý. nghe nói châu âu bên kia v ừ a họp muốn ra một cái gọi hoang dã săn g i ế t trò chơi nói là hội lợi dụng mới nhất trí tuệ nhân tạo tại mấy chục cây số vương phạm vi bên trong tự do đổi bắt các loại khác biệt con mồi ân nghe không tệ a loại kia làm được khẳng định hay là chơi một chút là fts trò chơi sao đúng fts trò chơi nhưng là vậy không tính là nghiêm ngặt tfs trò chơi bởi vì trò chơi này thương pháp cũng không phải là trọng yếu nhất n g ư ờ i muốn a cho dù là cỡ lớn con mồi bị súng săn dẫn đầu cũng là trực tiếp gg với lại thật làm thành thuần fps trò chơi cũng không cách nào biểu hiện ra trí tuệ nhân tạo a cho nên trò chơi này mấu chốt ở chỗ truy tung con mồi cùng con mồi đấu trí đấu dũng thật nổ súng thời điểm đó là muốn giải quyết dứt khoát đó không phải là cái đi săn máy mô phòng sao cũng có thể đi dù sao tuyệt đại đa số người chơi không có bất kỳ cái gì cùng loại kinh lịch có thể tại vờ giờ thế giới bên trong trải nghiệm một cái đi săn cái kia cũng hẳn là rất không tệ một việc ân các loại mau nhìn chân mạch với bồ mới trò chơi có tin mới trò chơi đúng a không sai biệt lắm cũng nên bước phát triển mới trò chơi trò chơi gì ách không biết chính các ngươi nhìn tư liệu a chương chín trăm hai mươi hai cơ chí các người chơi biểu thị cáo tử các người chơi nhìn thấy trần mạnh t h ấ y b ổ phối đồ cùng chính văn nội dung đều là một mặt mậu bức cái này cái gì theo lý thuyết người khác công bố mới trò chơi thời điểm phát tuyên truyền cầu thời điểm cho màn ảnh bình thường đều là nhân vật chính tốt xấu là cái nhân loại a kết quả trần mạch cái này cầu nhân vật chính là long hơn nữa còn là chưa từng thấy long đây là một chương cao tinh độ cự u phúc nguyên họa có thể trực tiếp lấy ra làm mặt bàn loại kia hình tượng bối cảnh hư hóa nhưng mơ hồ có thể thấy được bên trái là cao chót vót sân phong từng mảnh từng mảnh kim cương kết tinh như trụy thủ đứng vững phía bên phải thì là phun ra dung nham núi lửa ánh mắt chiếu tới là một mảnh xích hồng toàn bộ bối cảnh đều bị hư hóa xử lý qua mà tại hình tượng chính giữa thì là chương này nguyên họa nhân vật chính hai đầu cự long bên trái cự long chính mở ra hai cánh hai cái cự trào đang tại l à m bộ muốn lao vào nó phần lưng đầu cùng phần đuôi đều bao trùm lấy cứng rắn lân giáp triển khai hai cánh cánh màng bên trên có mỹ lệ đồ án mở ra huyết b u ồ n đại khẩu bên trong mơ hồ có thể thấy được ánh lửa quanh quẩn to lớn cái vuốt bên trên móng tay như dao cạo sắc bén còn lóe ra ưu nhiên lục quang phía bên phải cự long nhìn phong phú hơn tại cảm giác các bách nó có hai căn to lớn góp nhọn tráng kiện chi trên phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng đầu phần cổ phần lưng hai cánh chân sau cái đôi cơ hồ toàn trên thân hạ mỗi một cái bộ vị đều bao trùm lấy kinh khủng nhọn đâm loại này rất có cảm giác gáp bách tạo hình để cực kỳ nhiều người chơi không tự chủ được liên tưởng đến đi ạp đơ lô bên trong đại ma thần đi ạp đơ lô cái này hai đầu cự long r i ê n g phần mình b ả y biện uy vũ bá khí tạo hình chiếm cứ toàn bộ trong tấm hình bộ phận cho người ta một loại làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách hùng hòa long nó là cổ đại cây rừng rậm không thể tranh luận không trung vương giả hùng hỏa long trong cơ thể có một loại được xưng là hỏa viêm trong túi tạng khí quan có thể dùng tới chứa đựng có thể đốt tính phấn bụi cũng thúc đẩy sinh trưởng r a dược liệt long hơi thở đem có can đảm b ạ o phạm nó sinh vật đốt cháy hầu như không còn nó lân phiến có cực mạnh chịu nhiệt tính cái vuốt thì là mang theo tuyến độc đây cũng là hùng hỏa long đại sát khí diệt tận long được xưng là cổ long sát thủ diệt tận long là một cái hung ác vô cùng người săn đuổi đồng thời nó đối hoàn cảnh thích đứng tính cực mạnh toàn thân đều bao trùm lấy v ả y giáp màu đen một cặp to lớn sừng thú cùng mạnh mẽ hữu lực tứ chi ngoài ra toàn thân nó đều che kín nhọn đâm có thể nói toàn thân nó đều là vũ khí ngoài ra diệt tận long có không thể tưởng tượng nổi tự lành năng lực thụ thương sau có thể tại cực ngắn thời gian bên trong khôi phục lại khép lại phần sau vị hội tiến một bước cứng đờ nhớ kỹ nên bị diệt tận long sắp chết thời điểm chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu nhìn thấy đầu này ấy bù các người chơi đều cảm giác có chút buồn b ự c làm sao cái uy tứ thế giới động vật cực kỳ hiển nhiên cái này hai cái cự long hoàn toàn là hư cấu sinh vật không chỉ có là ngoại hình hư cấu thậm chí liền bọn chúng sinh lý cấu tạo cùng đặc thù tập tính vậy đều có hư cấu nguyên tố nhưng là loại này hư cấu cũng không phải không có chút nào căn cứ hiển nhiên có nhất định sinh vật học phương diện ủng hộ tại hư cấu cùng hiện thực ở giữa tìm được một cái rất tốt điểm thăng bằng đã bảo lưu lại cự long kinh khủng cảm giác c á bách lại để cho người chơi cảm thấy có nhất định tính chân thực hơn hết các người chơi vẫn là buồn bực chẳng lẽ cái này hai đầu long làm ớ i trò chơi nhân vật chính người chơi đóng vai một cái long nuốt k h á c long tiến hóa thành càng mạnh long hoặc là hai người hợp tác các đóng vai một con rồng xương bá dương rậm cùng cái khác có trí tuệ nhân tạo long đùa trí đùa dũng cảm giác cũng không phải là cực kỳ đáng tin cậy nghĩ tới nghĩ lui giống như lớn nhất khả năng chỉ có một loại đây cũng là cái đi săn trò chơi a Các nhưng g ư ờ i c ơ i đi đi săn loại muốn săn này lòng. n cự h là từ cái này chút cự long trên thể hình suy đoán lời nói rõ ràng phi thường không khoa học rất không có khả năng là hiện thực bối cảnh đi săn trò chơi hơn phân nửa là huyễn tưởng đề tài nghĩ tới đây cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác phía sau m ắ t lạnh kìm lòng không được địa dùng mình một cái khơi gợi lên một ít không tốt hồi ức lần trước cùng loại này quái vật khổng lồ chiến đấu là lúc nào hẳn là đ ặ c xào ồ. thì như hắc long mãi đờ vô danh vương giả bạch long xít mỗi một cái hồi tưởng lại giống như đều là một cơn ác ngộng chẳng lẽ lần này là hồn loại trò chơi ngoa tàu t r ầ n mạch run e s thuộc tính rốt cục lại lần nữa đã thức t ỉ n h a lần này hoàn toàn không che giấu a đặc xa ồ vừa lúc o n l i n e đ ợ i còn gạt chúng ta nói là cắt cỏ trò chơi kết quả tân tắc trực tiếp liền thành quái vật lấy ra làm nhân vật chính có phải hay không nói cho chúng ta biết quái vật mới là nhân vật chính chúng ta mới là con mồi A. a、wow. nghĩ như vậy phi thường phù hợp trần mạch nước tiểu tình a cái này ấy bồ quả thực là điên cuồng ám chỉ bị trần mạch xáo lộ nhiều lần như vậy về sau các người chơi vậy rốt cục đã có kinh nghiệm mặc dù trần mạch đầu này ấy bồ không nói trò chơi tên cũng không có biểu hiện ra nhân vật chính hình tượng có thể nói mấu chốt tin tức một mực đều không có nhưng các người chơi vẫn là đại khái suy đoán ra trò chơi loại hình suy đoán xong về sau các người chơi nhao nhao biểu thị cáo tử đặc xa ô l i ề n đã hố qua chúng ta một lần còn tới nói, đa xào ở người c hơn i q u ầ thể bên trong thụ thuộc tính khen nhưng chịu khổ bên ngợi, nó có mấy có trăm i n ngoại t điều nội dung như đúc như thế bình luận đồng loạt địa bị thuận tới phía trên Các người chơi đều nhanh cười điên rồi ha ha ha ha trần mạch sáo lộ bị khám phá a mọi người đều đã có kinh nghiệm căn bản vốn không mắc lửa cự tuyệt hồn loại trò chơi cự tuyệt chịu khổ để trần mạch thua thiệt phá sản chân quý sinh mệnh rời xa tìm đường chết ta chính là thanh cabin trò chơi điện rút lưới g â y mất đi chơi sai ăn hiệu vậy tuyệt đối không động vào trần mạch mới trò chơi kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều đối mới trò chơi như vậy phản cảm chủ yếu là đa sao ô cho các người chơi lưu lại tâm lý bóng mở là tại quá sâu cho tới chịu khổ đều đã biến thành một cái ngạnh tựa như không truyền lăn như thế các người chơi nhìn thấy mới trò chơi có thể là hồn loại trò chơi vậy toàn đều biểu thông suốt mình kiên quyết không hội chơi thái độ cũng không lâu lắm trần mạch lại phát một đầu vệ bù đây là một cái cắt cỏ trò chơi tin ta vừa nhìn thấy cắt cỏ trò chơi bốn chữ này các người chơi càng là kều ca sôi trào ngoa tạo thì người mới có quỷ lúc này vẫn là cùng hắc hồn như thế người chơi là cỏ đúng không ha ha ha lại là cắt cỏ trò chơi sẽ ghen cắt cỏ trò chơi chúng ta đã đã linh giáo rồi cảm ơn cáo tử cái này có tính không chính thức thực c h ụ y ta cảm thấy trò chơi này có thể không cần chơi trực tiếp n g ả y qua liên la chính là trò chơi này không để ý đến để chúng ta cùng nhau mong đợi trần mạch tiếp theo khoản trò chơi chương chín trăm hai mươi ba đành phải mở miễn phí thử chơi nhìn xem ấy bố bên trên các người chơi đồng loạt bình luận trần mạch phi thường bất đắc di thở dài thói đ ờ i thay đổi lòng người không cổ a các người chơi đây là thế nào giữa người và người tín nhiệm đâu ít một chút xáo lộ nhiều một chút chân thành không tốt sao châu chắc đều kinh ngạc hoa cửa hàng trường ngươi có ý tốt nói loại lời này là ai tại ngay từ đầu nói với mọi người đ ặ c xào ô là cắt cỏ trò chơi trần mạch suy nghĩ một chút đã như vậy vậy ta chỉ có thể phóng đại chiêu châu chắc gãi đầu một cái cửa hàng trường ngươi xáo lộ nhiều như vậy cụ thể là chỉ cái nào ha ha chân mạch lạnh cười còn muốn tách ra bấy rập không tồn tại cái này ăn bài c h â u chắc toàn thân khẽ run rẩy làm sao cảm giác muốn phát sinh cái gì phi thường nhưng lo sự t ì n h theo m o n s t e r h u n t e r online nghiên cứu phát minh tiến độ không ngừng đẩy về phía trước tiến càng ngày càng nhiều tư liệu tuân ra tất cả dấu hiệu đều từng bước một đi hướng các người chơi phỏng đoán phương hướng Cho chơi tên công bố m o n s t e r h u n t e r online người chơi nhưng dùng vũ khí công bố Theo thứ tự thái h đao, là đại kiếm, i ế p ngoài tay kiếm, s o n đ a đại y, đi săn địch, loại tiết tiễn, trụ trường thương, xuống thương, chảm búa, thuận búa, tiết tháo trùng trọng tổng y, săn súng côn, nhẹ nỏ, trọng nỏ, cung tiễn, tổng cộng n chảm g búa, búa, o vũ khí.、Ngoài、ra sân chơi cảnh nguyên họa vậy nao nhao cho hấp thụ ánh sáng bao quát cổ đại cây rừng rậm đại kiến mộ hoang địa lục san hô đ à i địa trứng khí chi cốc các loại theo càng ngày càng nhiều tư liệu cho hấp thụ ánh sáng kỳ thật trò chơi này cách chơi đã hết sức rõ ràng liền làm một cái lấy sinh tồn mạo hiểm đi săn làm chủ đề a dờ gờ trò chơi các người chơi cần dùng các loại vũ khí đi cùng bàng đại cự long vật lộn đi săn bọn chúng sau đó thu thập quái vật trên thân tài liệu vì chính mình chế tạo trang bị cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy mình phi thường cơ t r í khám phá trần mạch gian kế ta liền nói khẳng định là hồn loại trò chơi ngươi nhìn cái này đại kiếm ngươi nhìn vũ khí này vũ khí t r ù n g loại giống như so đa x à o ồ, còn muốn phong phú một chút nhưng đều là như thế nước tiểu tính chính là trang cảnh nguyên họa làm được tinh mỹ đến đâu có làm được cái gì vũ khí làm được lại đẹp trai có làm được cái gì vậy không có khả năng che giấu đó là cái chịu khổ trò chơi sự thật tuyệt đối không hội chơi đánh chết vậy không chơi đúng không nên bị tinh mỹ tài liệu quảng cáo cho lừa gạt đặc xảo ô vừa đem ban cái kia hội cũng là như thế sáo lộ tuyệt đối không thể lần thứ hai mắc lửa với lại những quái vật này còn muốn dùng tới mới nhất trí tuệ nhân tạo cáo i chơi cái này trướng. c á tử theo trò chơi tư liệu cho hấp thụ ánh sáng càng ngày càng nhiều các người chơi tuyệt đối không chơi tâm tính vậy càng ngày càng kiên định kỳ thật các người chơi cũng có thể cảm thụ đi ra monster hunter online cùng đặc xa ô mặc dù có một ít tức thị cảm nhưng trên thực tế là hoàn toàn khác biệt trò chơi loại hình không thể quơ đũa cả nắm t ỷ như monster hunter online cho phép người chơi lấy cung tiễn nhẹ n ỏ trọng n ỏ các loại vũ khí tầm xa làm chủ yếu vũ khí mà đặc sản ồ bên trong cung tiễn phần lớn thời gian đều là lấy ra dẫn quái trừ cái đó ra toàn bộ chiến đấu hệ thống nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt sân chơi cảnh địch nhân từng cái phương diện cũng có được phi thường to lớn khác biệt nếu như không nên nói chỗ nào đúng hẳn là đều hội chịu khổ a mặc dù vậy có rất lớn một bộ điểm người chơi đang không ngừng dao động nhưng các người chơi chỉnh thể phản ứng vẫn là kiên quyết không chơi nhưng là tại monster hunter online tuyên truyền cờ gờ phóng xuất đồng thời trần mạch công bố một cái để cực kỳ nhiều người chơi đều có chút ngoài ý muốn tin tức miễn phí thử chơi là monster hunter online cùng u ú nơ két như thế các người chơi cũng có thể không tốn bất luận cái gì phí tổn liền thử chơi game mở đầu bộ phận tuy nói u ú nơ két lần kia để cực kỳ nhiều người chơi đều mắng to trần mạch đoạn chương chó nhưng cực kỳ nhiều người chơi tỉnh táo lại nghĩ nghĩ cảm thấy đối với chuyện này trần mạch vẫn là rất lương tâm nghiêm chỉnh mà nói Mua lại lui lại khoản thưởng nhưng là miễn phí thử chơi liền không có bất kỳ cái gì áp lực các người chơi muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu chỉ là nội dung trò chơi nhận nghiêm ngặt hạn chế có thể có sung túc thời gian cân nhắc mình đến cùng muốn hay không mua cái này miễn phí sách lược để cực kỳ nhiều người chơi có chút trở tay không kịp nhất là trước đó biểu thị mình kiên quyết không chơi cái kia chút các người chơi đều có chút nhức cả trứng miễn phí chơi hay không mà đang nhìn chơi game tuyên truyền cờ gờ về sau xoắn suýt các người chơi liền càng nhiều gió nhẹ quét cỏ cây vang xào xạc người đ e o đại kiếm thợ săn đi vào tĩnh mịch cổ đại cây rừng rậm bốn phía là cự cầu gỗ lớn bung xuống dây leo xanh u n g tươi tốt mọc cỏ cùng như có như không côn trùng tê vang thợ săn bóng dáng lộ ra phi thường mịt mụ tiểu tiếp tục tiến lên xâm nhập mật lâm không biết thực vật không biết loài chim không biết g i á thú đây là một cái toàn hoàn cảnh mới bên trong giống loài cùng trong cuộc sống hiện thực bất luận cái gì đã biết giống loài đều hoàn toàn khác biệt màu xanh lá đạo trùng bám vào tại to lớn trào ớn bên trên thợ săn cẩn thận từng ly từng tí đi tiến thu góp quái vật tư liệu rốt cục thợ săn tìm được hắn chính đang truy t u n g con mồi con này m a n ngạc long thân thể cực kỳ cao lớn thợ ừ ngoại ì n săn tìm ê được một cái tuyệt hảo vị trí công kích từ trên sườn núi nhảy xuống gắt gao địa bắt lấy mang ngạc long đầu móc ra tùy thân thủy thủ điền cuồng địa đông m a n ngạc long phẫn nộ địa giống to không ngừng địa vọt tới chung quanh thân cây nham thạch thợ săn cũng bị đâm đến tả hữu lay động nhưng vẫn cũ gắt gao điệu n ắ m lấy nằm sấp tại quái vật trên thân tại một trận điên cuồng chuyển vận về sau thợ săn gỡ xuống trên l ư n g đại kiếm đối man ngạc long đầu một cái đòn nghiêm trọng man ngạc long bị đánh cho hồ đồ ngã trên mặt đất cho thợ săn điên cuồng chuyển vận cơ hội nhưng nó rất nhanh liền thành tỉnh lại đây càng thêm bạo ngược hướng lấy thợ săn thẳng truy lại đây thợ săn một bên chạy vừa quan sát cảnh vật chung quanh thành công điệu đem man ngạc long dẫn tới hùng hỏa long lĩnh đ i ệ hai cái quái vật khổng lồ ầm vang đụng nhau hùng hỏa long phun ra hỏa diễm hai cái to lớn cái vớt mánh liệt địa bắt lấy m a n ngạc lòng phần lưng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cắn một cái h ạ thợ săn giơ tay lên bắn một viên đạn tín hiệu m a n ảnh nhanh chóng kéo xa tại cổ đại cây rừng rậm lối vào ba vị thợ săn nắm lấy cánh tay long hướng đạn tín hiệu phương hướng bay đi bối cảnh âm nhạc cũng biến thành sụp sôi bắt đầu đại kiếm song đao chả m b ữ a trọng nỏ đủ loại vũ khí theo thứ tự biểu diễn nhất là trọng nỏ tựa như là gạt lỉnh như thế hướng về quái vật phun ra mãnh liệt ánh lửa bàng đại cự long hoàn toàn là bị đẻ xuống đất đánh không hề có lực hoàn thủ cuối cùng như dãy núi to lớn r u n g núi long từ trong hải dương xuất hiện thân hình khổng lồ che khuất màn ảnh cùng lúc đó trên tấm hình xuất hiện trò chơi tên quái vật thợ săn monster hunter chương 924, chất mật tự tin miễn phí thử chơi chính thức tuyên truyền cờ gờ dễ như t r ở bàn tay điệu giao động các người chơi lúc đầu tại thủ v ư ơ n g danh giới cuối cùng trước đó còn luôn miệng nói đánh chết vậy không chơi các người chơi có chút không nghĩ tới trần mạch vậy mà hội áp dụng loại này xáo lộ vô s ỉ quá vô s ỉ rào hoạt quá rào hoạt đi qua xa nhất đường liền là sệ r e n xáo lộ các ngươi không phải nói trò chơi này chịu khổ sao không quan hệ cho các ngươi mở miễn phí thử chơi cảm thấy chịu khổ có thể trực tiếp ném ở nơi đó liền l u i lại khoản g cái này c h ỉ n h tự đều b ấ t đi lúc nào ngươi muốn mua lại bỏ tiền mua đủ lương tâm à. về phần tuyên truyền cờ gờ thì là hướng tất cả người chơi biểu hiện ra monster hunter online trò chơi này cách chơi cùng hoàn chỉnh sinh thái cực kỳ nhiều người chơi e m nửa ngày chỉ có thể thừa nhận trò chơi này giống như s á t thực cùng đặc xa ồ, hoàn toàn không giống nhau dạng a từ trang cảnh bên trên mà nói monster hunter online chủ yếu trang cảnh là một mảnh rậm rạp rừng cây quái vật cũng đều là các loại dã thú không giống đặc xa ồ, trang cảnh bên trong không có nửa điểm người sống khí tước còn khắp nơi đều là du hồn cùng họa thi chỉ là từ tràng cảnh bên trên nhìn liền đại thần giảm bớt các người chơi gánh nặng trong lòng với lại monster hunter online cũng không có nhiều như vậy ác ý mai phục càng nhiều là một loại lùng bắt quá trình thông qua siêu tập trên mặt đất dấu chân vết chảo tới khóa chặt quái vật vị trí mấu chốt nhất một điểm chính là trò chơi này chiến đấu hệ thống nhìn s o đạc xào ô muốn thiện ý hơn nhiều có ngồi cười thiết lập leo đến quái vật trên lưng liền có thể điên cuồng c h u y ể n vận không còn là chỉ có thể sửa bàn chân vũ khí tầm xa như thế có thể làm chủ yếu vũ khí t ỷ như tuyên truyền trong video trọng nỏ đơn giản liền cùng g ạ t lỉnh như thế dày đặc đạn trực tiếp xã bảo đảm dán quái vật một mặt h ư ớ n g chi quái vật cùng quái vật ở giữa còn sẽ đánh nói cách khác người chơi chỉ cần cơ t r í lời nói liền có thể ngư ông đắc lợi trừ cái đó ra còn cho phép bốn tên người chơi tổ đội hiển nhiên cái này chút thiết lập đều để người chơi cảm thấy monster hunter online so với Đặc sao ô tới nói độ khó giảm xuống không ít đ ô sở dĩ chịu khổ một cái rất lớn nguyên nhân ngay tại ở vũ khí tầm xa cũng không thể coi như chủ yếu vũ khí tới dùng trừ cá b i ế t bốt tất cả người chơi đều phải c ậ n t h â n vật lộn nhưng nếu như có thể dùng cung tiến đâu cái kia liền có thể từ đầu tới đuôi xã bảo đảm viễn trình tính an toàn là không cần nói cũng biết Đặc sao ô bên trong tuyệt đại đa số thời điểm người chơi đều là tại một mình phân chiến ngoại trừ cá biệt quan thẻ có thể kêu gọi giờ tờ g hoặc là triệu hoán mặt trời gay bên ngoài đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi người chơi đều là phi thường cô độc mà bất lực húng chi triệu hoán mặt trời gay vậy có hạn chế cũng không thể toàn bộ hành trình tổ đội chơi nhưng là monster hunter online bên trong bốn người đi săn hơn phân nửa là một loại thái độ bình thường không quản đồng đội là đùi vẫn là cản trở c h ỉ ít người nhiều một chút sẽ để cho người chơi an tâm rất nhiều chân mạch vậy mà mở ra thử chơi làm sao bây giờ ta có chút dao động chịu đựng a ngươi nhất định phải minh bạch sệ gen nước tiểu tính hắn càng là lừa ngươi chơi càng là không thể chơi nhưng là cái trước miễn phí thử chơi game thế nhưng là u n két a thỏa thỏa thoải mái bơi như quả thật là một cái chịu khổ trò chơi lời nói trần mạch dám mở ra thử chơi a cái này tốt ta ta vậy m ộ t b ư ớ c cái kia mở ra thử chơi thời điểm ta đi xem một chút đi như quả thật là thoải mái bơi ta sẽ cân nhắc mua Cực kỳ nhiều người chơi đều đối với mình phán đoán sinh chơi h đối với đều c ra ấ thật vấn, lòng bắt đầu kìm k ô n ớn. Nếu như, ta nói là nếu như, Monster Hunter Online, g được điểm h ta t là là một cái thoải mái thoải cái bơi đầu. Thuật, đặc u Kỹ thật, đ xa ồ, đà kích cảm giác là rất tuyệt cầm đại kiếm mãng mặc hết thể thời điểm kỳ thật phi thường kích thích nếu như có thể đem người chơi hp tăng thêm lực phòng ngự thêm cao vậy đối với cực kỳ nhiều người chơi tới bảo hoàn toàn là có thể khi thoải mái bơi lại chơi nếu như monster hunter online thật thanh đặc xà ồ, bên trong chịu khổ thuộc tính hơi giảm xuống một chút đồng thời giữ lại loại này chiến đấu kích thích cảm giác cùng đả kích cảm giác đâu cái kia thỏa thỏa bán bạo tuy nói cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy lấy trần mạch nước tiểu tính mà nói loại này đối với monster hunter online mong đợi phi thường không thực tế nhưng các người chơi trong lòng vẫn còn có chút may mắn tâm lý dù sao trò chơi này miễn phí thử chơi thử chơi một chút chẳng phải toàn đều rõ ràng mười tháng số mười hai monster hunter online chính thức mở ra thử chơi trên thực tế monster hunter online muốn tới chủ nhật cũng chính là số 14 mới hội chính thức đem bán nói cách khác trần mạch lại là quyết tâm muốn làm đoạn chương chó rồi mặc dù các người chơi xem xét cái này đem bán thời gian liền đoán được trần mạch tiểu xáo lộ nhưng vẫn là chỉ có thể cam tâm tình nguyện địa tới nhảy vào bởi vì rất muốn chơi a đều mở ra thử chơi sao có thể không nhìn một chút đâu số 12 giữa trưa rất nhiều dẫn chương trình đều đã canh giữ ở cabin trò chơi bên trong chờ lấy monster hunter online kích hoạt thử chơi cái này chút dẫn chương trình nhóm vậy đều cực kỳ cơ chí hiện tại truyền bá monster hunter online có thể mức độ lớn nhất địa hấp dẫn người xem dù sao khán giả liền thích xem loại này chịu khổ trò chơi nhưng bạn nhất thật chịu khổ làm sao bây giờ không quan hệ dù sao thử chơi cứ như vậy một đoạn ngắn vượt qua thử chơi chính thức đem b à n muốn chờ hai ngày sau nếu như thụ quá nhiều khổ lời nói hai ngày sau dứt khoát chưa kể tới cái này gốc dạng làm bộ không nhìn phát sinh qua kế hoạch thông hơn hết lâm tuyết ý nghĩ liền càng thêm bành trướng một chút lúc này nàng đang tại cabin trò chơi bên trong cùng khán giả chậm rãi mà nói chịu khổ trò chơi a không nói chơi nhìn xem bang chủ kia c h u y ê n bá từng cái sợ thành dạng gì đều tiền đồ ta liền đặc xạ ô đều đã thông còn có cái gì chịu khổ trò chơi có thể làm khó được ta ân lời nói ta liền đặt xuống ở nơi này m o n s ta e r Hunter Online, ta tất đả thông ta cùng cái kia chút nghe xong chịu khổ liền sợ hãi cặn bã dẫn chương trình không giống nhau dạo ta thế nhưng là cao trí thông minh người chơi ta cảm thấy cái trò chơi này phi thường thích hợp ta lâm tuyết cái này một trận thao tác để mưa đạn khán giả đều thay nàng lau một vệ mồ hôi a tuyết mau dừng tay đừng có lại hướng mình trên thân cắm cờ a tuyết người muốn lên sân khấu kịch hát hí khúc sao không sai biệt lắm được song luôn có loại không rõ dự cảm nhưng là ta vì cái gì cảm thấy cực kỳ hưng phấn đâu ngạch ha ha ha thật đừng nói ta cảm thấy a tuyết hoàn toàn không có hỏi dù sao đặc xảo ồ nàng đều có thể cẩu thả đến thông quan lâm tuyết nói như vậy ngược lại không phải bởi vì mắt hiệu quả nàng l à thật đối với mình lòng tin tràn đầy dù sao thông quan đặc xảo ồ người chơi đối với mình đều là có một loại chất mật tự tin cảm thấy cái khác tất cả a z dg trò chơi đều không nói chơi h ú n g chi từ tuyên truyền trong video đến xem m o n s t h u n t e l i n e độ khó giống như rõ ràng thấp xuống đâu đến rồi đến rồi mở ra buổi chiều một giờ đúng lâm tuyết sớm liền đã tại ú c đảo trung đẳng chờ đợi còn thuận tiện lột dưới mình vừa mua không bao lâu t u ổ i chó chụp mấy bức chiếu chuẩn bị lấy ra làm biểu lộ bao nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng trung một chiếc to lớn gỗ chất thuyền biển phá sóng mà tới rừng sắt ở ú c đảo bên trong bến tàu bên cạnh một cái to thanh â m cao giọng nói ra thứ năm kỳ đoàn điều tra đồng bạn chuẩn bị xuất phát t r ư ờ n g chín trăm hai mươi lăm tiến vào đại lục mới đi vào bong thuyền về sau thuyền viên đoàn chỉ dẫn lấy lâm tuyết hướng thuyền khoang thuyền bên trong đi đẩy cửa vào lúc này hiện ra ở lâm tuyết trước mặt là một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo v ù n g nhỏ trên tàu đỉnh chóp là đốt ngọn nến đèn treo vì toàn bộ buồng nhỏ trên tàu tăng thêm một loại phi thường nhu hòa không khí r ộ n g thùng thỉnh trên bàn dài đám thợ săn t ố t năm t ố t ba có chút đang dùng cơm có chút đang nghiên cứu trước mặt t r ồ n g chất như núi sách vở mấy con đứng thẳng hành tàu mặc áo giáp mèo trên nhảy dưới tránh thậm chí nâng chén uống thả cửa bất luận là thợ săn vẫn là mèo toàn đều mặc lấy cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt quần áo có g i á p da có tỏa giáp nhưng chỉnh thể cho người ta cảm giác là thiên về hiện đại tạo hình thiết kế cảm giác rất mạnh không giống đặc s ả o ồ, bên trong xem xét liền là cổ đại tạo hình lâm tuyết tràn ngập hiếu kỳ mà xuống lầu bậc thang đi vào trong khoang thuyền đánh giá nơi này hết thảy mỗi cái thợ săn tất cả đều bận rộn việc của mình đối lâm tuyết đến không lắm để ý bên trong một cái thợ săn chính đang bận bịu i lắp đặt tay mình n ỏ đây là một loại lắp đặt tại trên cánh tay trái máy phát s ạ từ xương rồng cùng sắt thép chế thành không cần lúc n ỏ cánh tay hội bị thu hồi thời gian sử dụng đợi liền hội giang r ắ c một tiếng mở ra b ắ n ra một chút đặc thù đạo cụ một con mèo mèo thanh một cái so với nó còn lớn mâm tròn dơ cao khỏi đỉnh đầu nện bước tiểu thoái bộ lung la lung lay địa đi vào bên cạnh bàn phi thường ra sức đ ị a thanh đồ ăn cho bưng lên bàn sau đó miêu miêu trận to hai cái đen bóng tròn con mắt vẻ mặt tươi cười đối bên cạnh thợ săn giật này mình giống như là tại tranh công như thế lâm tuyết nhìn một chút to như vậy trong khoang thuyền cũng chỉ thừa một cái bàn tương đối rảnh rỗi thế là đi tới tìm cái g h ế c h ố n g vị ngồi xuống đối diện n ộ i tử đang tại nghiêm túc nghiên cứu lấy trong thư tịch ghi chép lúc này một cái màu gà đầu nam thợ săn d ơ một chén rượu tùy tiện địa ngồi ở một bên cùng lâm tuyết nhàn trò chuyện uy lập tức đến đại lục mới ngươi chuẩn bị xong chưa khẩn trương sao người tự tới làm quen này ra hỏa ngược lại để lâm tuyết cảm thấy rất thân thiết cho nên cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu hiện nhiên monster hunter online bên trong n ở tờ cờ vậy là dùng trí tuệ nhân tạo có thể cùng người chơi tiến hành trình độ nhất định đối thoại húng chi trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu lâm tuyết vẫn còn tìm tòi giai đoạn cho nên n ở tờ cờ lũ lo không ngừng mà nói lấy ngược lại là để các người chơi cảm thấy rất thân thiết ân người còn không có thủ nọ thân là thợ săn sao có thể không có thủ nọ đâu cầm màu gà đầu nam thợ săn đưa tay thành một cái thủ nỏ đưa lại đây lâm tuyết tiếp nhận thủ nỏ sau đó nhân vật liền tự động nắm tay nỏ an đựng trên cánh tay trái lúc này lâm tuyết mới phát hiện mình trên thân chẳng biết lúc nào đã đổi thành trang phục thợ săn buộc một thân gọn gàng mà linh hoạt dắp ra nhìn nhẹ nhàng tính cùng lực phòng ngự đều cũng không tệ lắm trừ cái đó ra trên hai lưng còn mang theo đặc thù đạo cụ bên trái treo một cái cùng loại với ngọn đèn một vật bên trong còn tản ra màu xanh lá huỳnh quang bên phải thì là treo một cái áo da bên trong là thợ săn điều tra sổ tay ân lúc nào lâm tuyết còn có chút buồn bực mình nhân vật là lúc nào hoàn thành thay đổi trang phục hơn hết vậy không quan trọng nàng thanh thị giác đổi thành ngôi thứ ba thị giác nhìn một chút ân nhân vật mặt liền là ố c đảo bên trong hình tượng không cần một lần nữa bóp mao ga đ ầ u còn tại cùng lâm tuyết nói chuyện tào lao liên quan tới đại lục mới cổ long hợp tác loạn thất b ắ t tao cái kia hẳn là ngươi hợp tác ca đi theo nàng chào hỏi a mao gà đầu nhìn một chút bên cạnh trên bàn ôm một chồng sách v ợ điều tra viên đó là cái ghim viên thuốc đầu đáng yêu nội tử nhưng vào lúc này thân tàu đột nhiên kịch liệt địa đung đưa đen đuốc chập trờn trên bàn sách v ợ đồ ăn cùng chén rượu đều nhao nhao quẳng xuống đất bong thuyền vậy đang không ngừng địa nghiêng đám thợ săn loạn thành một bầy điều tra viên giật mình vội vàng hướng lấy bong thuyền chạy tới lâm tuyết nhân vật vậy tự động đi theo、Mèo. một cái trắng đen sen kẽ miêu miêu vậy đi theo lâm tuyết phía sau cái mông n ú n nhảy một cái địa hướng bong thuyền đi tại sơn đêm tối không dưới nguyên bản bình tĩnh đại hải đột nhiên kịch liệt địa chập trùng cự đ ạ i bạch sắc bọt nước bay lên đập trên bong thuyền tất cả mọi người đều chỉ có thể một mực đ ị a nắm lấy dây thừng hoảng sợ mà nhìn trước mắt hết thảy hoa màu đen núi lửa từ đáy biển đ ỗ n g nhiên bay lên mà lâm tuyết chỗ thuyền biển vậy tại tùy theo lên cao trong bất chi bất giác thuyền biển đã là chín mươi độ đứng lên lâm tuyết gắt gao đ ị a nắm lấy thân thuyền cảm thụ được tay bên trên chuyền đến lần lượt chấn động giống như tùy thời đều có thể tụt tay đúng lúc này toàn bộ thân tàu đột nhiên trượt xuống dưới rơi tại bấp bênh bên trong lâm tuyết ra sức đ ị a nhìn xuống phía dưới lúc này nàng mới phát hiện cái này quái vật khổng lồ cũng không phải là một tòa màu đen núi lửa mà là một cái vật sống bởi vì nó thân thể còn đang không ngừng mà di động bên trong tòa kia chạy x u ô i dung nham núi lửa liền là quái vật khổng lồ này phần lưng Theo quái vật khổng quái lâm tuyết rất nhanh liền hiểu mình tình cảnh lúc này trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện các loại nhắc nhở nói cho lâm tuyết có thể khai thác thao tác bao quát chạy bộ Leo lên các loại ân leo lên hệ thống củng dẹn đạn truyền thuyết có điểm giống a hơn hết không có bất kỳ cái gì thể lực hạn chế bất quá giống như chỉ có đặc biệt mặt tường mới có thể leo lên cho tới bây giờ giống như còn không có gì đặc biệt khó khăn tình huống xuất hiện a lâm tuyết đi theo điều tra viên chạy về phía trước trong thời gian này cũng không có chiến đấu phát sinh hiển nhiên mở đầu một đoạn này cũng chỉ là cái nội dung cốt t r u y ệ n thao tác chỉ d ẫ n m à thôi leo đến dung núi đỉnh đầu d ồ n g về sau lâm tuyết sử dụng dây thừng có móc bắt lấy không t r u n g cánh tay long mang theo điều tra viên thoát đi thân trên không chung thời điểm nàng quay người nhìn lại cái này mới rốt cục thấy rõ ràng ngọn núi nhỏ này bình thường quái vật khổng lồ toàn cảnh cái này gọi là dung núi long cự long tựa như là một hòn đảo như thế nó thân thể liền là màu đen nham thạch cứng rắn vô cùng trong cơ thể chạy xuôi cực nóng dung nham mặc dù nói không có phát động bất luận cái gì chiến đấu nhưng cái này mở màn đã rất tốt địa để lâm tuyết tiến nhập monster hunter online trong thế giới con này to lớn r u n g núi long tựa như là đang nhắc nhở tất cả các người chơi quên mất l i ệ u tần đi các ngươi hiện tại đi vào là một cái toàn thế giới mới cánh tay long tiếp tục hướng phía trước bay một vòng mới lên mặt trời mới mọc chiếu sáng phương xa đại lục hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt điều tra viên nhìn xem phương xa kinh ngạc địa mở to hai mắt đó là đại lục mới to lớn cây cối thẳng vào vân tiêu thâu to thủ căn tựa như là cự mãng như thế chiếm cứ trên mặt đất thanh thúy tươi tốt trong rừng Rất nhiều ăn, c ỏ cỏ lòng top 5, top 3, tại gặm ăn trên n gặm top top tại mặt đất x a h Yên tĩnh, an t ư ờ n g m ặ c dù trước mắt h ế t thể đ ộ n g v ậ t thực vật t không phải đều là r o loài, nhưng lại ngoài n hiện tồn giống nhưng g thực tại lại ý m u ố n p hai i thường h ò hợp, h à hòa. m ư ơ g 926, đẹp trai là cả một đời sự tình đi vào cổ đại cây trong rừng rậm lâm tuyết phi thường tò mò xem lấy chung quanh hết t h ể trời xanh thăm thảm còn tung bay đoá đoá mây trắng xanh un tùn cây cối tại trong gió nhẹ chập trờn ánh nắng xuyên thấu qua cây cối khe hở chiếu trên mặt đất lưu lại mảng lớn bóng mờ ngoại trừ phong thanh bên ngoài còn có côn trùng kêu vang cùng chim gọi chung quanh hết thảy đều phi thường tinh mịch một mảnh tường hòa v a phong cảnh thật tuyệt ta lâm tuyết một bên bốn phía r ụ c dịch một bên hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy cái này mở mảng cùng đặc x o ồ, hoàn toàn khác biệt không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hoàn cảnh vậy không có chút nào dọa người ngược lại có một loại thiên nhiên hài hòa cảm giác kế tiếp là một đoạn đơn giản hệ thống dẫn đạo bao quát t r a i nhìn địa đồ lợi dụng đạo trùng tìm kiếm tài nguyên cắt vỡ hồi phục lộ cỏ hồi máu tại trong b ụ i cỏ tránh né hung sài long leo lên dây leo tìm kiếm cổ lao dấu chân các loại ở trong quá trình này lâm tuyết đi theo điều tra viên không ngừng xâm nhập cổ đại cây rừng rậm vừa xem toàn bộ cổ đại cây rừng rậm cảnh đẹp cái trò chơi này làm sao không cho ta chiến đấu a không có ý nghĩa lâm tuyết đ ầ u đen rau muống đường lúc đầu lâm tuyết đều làm song thụ ngược đãi chuẩn bị kết quả hoàn toàn không dùng a giống đặc xà ô liền đặc biệt trực tiếp mở màn một cái phi thường ngắn cờ gờ trực tiếp liền bắt đầu chịu khổ nhưng là monster hunter online mở đầu cái này mười phút đồng hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần chiến đấu địa phương vào xem lấy tú hình tượng liền gặp được hai lần chiến đấu một lần là trên đường gặp được một đống cỡ nhỏ hung sài long nhưng là cái này chút hung sài long trí thương rõ ràng đặc biệt thấp l â m tuyết cùng điều tra viên tiến vào đùi cỏ t r ô n tránh hung sài long liền chạy lần thứ hai thì là đang điều tra cứ điểm cổng gặp đại hung sài long kết quả là nhìn cái đi ngang qua sân khấu đại hung sài long liền bị chạy đến chợ giúp điều tra đội trưởng cho đổi đi cái này khiến lâm tuyết có chút thất lạc lúc đầu chơi trò chơi này là hướng về phía chịu khổ a không phải tú kỹ thuật đến kết quả nhìn lại mười phút đồng hồ đi ngang qua sân khấu cái này cực kỳ lúng túng hơn hết cái này mở màn vẫn là rất không tệ từ q ố c đảo đến monster hunter online không có khe hở dính liền thật giống như ngồi thuyền đi tới thế giới mới như thế dạy học nội dung bị rất tốt địa sen cũng kẽ đến mở màn nội dung cốt truyện bên trong bao quát cơ sở thao tác cùng máy chơi game chế đều giới thiệu rất rõ ràng đương nhiên trọng yếu nhất là lấy một loại cực kỳ rung động phương thức hướng người chơi phô bày toàn bộ quái vật thợ săn thế giới toàn cảnh thực vật động vật côn trùng đặc thù dược thảo trong rừng rậm tất cả mọi thứ đều là hư cấu nhưng cũng lộ ra phi thường chân thực nơi này tựa như là một mảnh chưa hề bị khai quật đại lục mới mỗi một tấc thổ địa đều để các người chơi lưu luyến quên về đi vào tinh thần điều tra cứ điểm lâm tuyết càng là cảm giác được mình con mắt không đủ dùng có loại muốn lạc đường cảm giác cái gọi là điều tra cứ điểm kỳ thật liền là chủ thành chỉ hơn hết người chủ thành này đồng dạng cũng là tràn đầy monster hunter online hương vị toàn bộ thợ săn theo điểm chủ yếu vật liệu xây dựng là đồ gỗ xích sắt cùng quay thu xương khung hoặc răng nhọn rất nhiều thuyền biển dứt khoát liền lấy tới làm toàn bộ điều tra cứ điểm một bộ điểm cái này làm cho cả điều tra cứ điểm tràn đầy dã man khí tức nhưng cũng cùng thợ săn đặc biệt chất phi thường phù hợp trên bến tàu đám thợ săn cùng các điều tra viên đều tại từ thuyền trên hướng xuống vận chuyển hàng hóa đưa đến điều tra cứ điểm bên trong các cái địa phương lúc này lâm t u y ế t chỗ tại địa phương là lưu thông khu vực cũng có thể nhìn thành là toàn bộ thợ săn cứ điểm khu buôn bán ở chỗ này có tiến hành điều tra thợ săn tiến hành nghiên cứu học giả còn có ở sau lưng ủng hộ bọn họ nhân viên kỹ thuật động vật sở nghiên cứu thực vật sở nghiên cứu buôn bán trên biển bộ chỉ huy đều có riêng phần mình đặc điểm tỷ như thực vật sở nghiên cứu bên trong trồng lấy đủ loại đại lục mới bên trên thực vật ngay cả trên mặt điếu đỉnh vậy đều dài hơn đầy đủ loại kiểu dáng dây leo thực vật dưới đáy cảng là có một mảnh vũng nước nhỏ nuôi dưỡng lấy sống dưới nước thực vật các học giả vùi đầu ở giữa cẩn thận quan sát cùng ghi chép những thực vật này các hạng số liệu cùng đoàn điều tra tổng tư lệnh đã gặp mặt về sau lâm tuyết đi theo điều tra rõ dệt dài bắt đầu ở điều tra cứ điểm trung chuyển du điều tra cứ điểm vẫn là chia làm rất nhiều tầng dưới nhất tầng là khu buôn bán lại hướng lên đi thì là rèn đúc vũ khí đ ồ phòng ngự ra công phòng ăn cơm dùng cơm khu vực còn có đám thợ săn trụ sở nhiều địa phương như vậy không nhớ được ca lâm tuyết một mặt một b ớ c nếu không có điều tra ban trưởng ở phía trước dẫn đường nàng kém chút liền l ạ c đường cùng đặc xà ô、oh, khác biệt monster hunter online thành chấn thật sự là quá náo nhiệt với lại tràn đầy sinh cơ nhất là để lâm tuyết thích vô cùng là dùng bữa ăn khu vực nơi này lại là dùng mèo tới làm cơm không sai liền là trước kia trên thuyền nhìn thấy cái kia chút hội đứng thẳng hành tàu miêu miêu trước đó lâm tuyết còn tưởng rằng cái này chút miêu miêu vẹn vẹn thợ săn sùng vật nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải bọn chúng càng giống là đám thợ săn đồng bạn tại từng cái phương diện đều phát huy phi thường trọng yếu tác dụng mở xong hội nghị tác chiến về sau điều tra rõ rệt dài cho lâm tuyết an bài nhiệm vụ để nàng tuyển chọn một thanh tiện tay vũ khí bắt đầu đi săn đi vào thợ săn phòng nhỏ bên trong trưng bày 14 loại cơ sở vũ khí lâm tuyết đơn giản đều thêu hoa mắt monster hunter online là không có nghề nghiệp chi điểm người chơi có thể từ 14 loại vũ khí bên trong tùy ý tuyển một loại làm vì vũ khí mình cũng có thể tùy thời thay đổi đến khắp cả kỹ năng hệ thống cùng đặc xà ồ, như thế là cùng vũ khí khóa lại nói cách khác tuyển vũ khí thì tương đương với tuyển nghề nghiệp cái này mười bốn loại đặc tính khác nhau vũ khí đem trực tiếp quyết định người chơi về sau phương thức chiến đấu và、wow, cùng video như thế thật nhiều vũ khí a có giảng giải video cùng vũ khí đặc điểm giới thiệu điểm ấy ngược lại là rất thân mật lần lượt xem đi sau mười lăm phút lâm tuyết cảm giác hoàn toàn là không hiểu ra sao căn bản vốn không biết muốn chọn cái gì monster hunter online chiến đấu hệ thống nhìn cùng đặc xao không sai biệt lắm nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt đặc xao vũ khí kỹ năng rất ít phần lớn thời gian đều tại chém t h ư ờ n g ngẫu nhiên mới có thể dùng được vũ khí chiến kỹ nhưng là monster hunter online có đủ loại liên tục kỹ tổ hợp kỹ vũ khí tầm xa còn có rất nhiều loại loại khác biệt đạn dược đối với tân thủ tới nói học tập chi phí vẫn còn rất cao lâm tuyết thấy đau cả đầu tới tới lui lui không có cách nào xác định cự kiếm nhìn rất đẹp trai à cảm giác so đạ xào ô bên trong đại kiếm còn muốn ba khí muốn chơi cái này song đao nhìn phi thường linh hoạt với lại phía trên nói thích hợp tân thủ hoa、wow, trọng nọ cái hiệu quả này đơn giản liền là gặt lình a cái này đều thành fps trò chơi lâm tuyết do dự nửa ngày rốt cục hạ quyết tâm thái đao liền ngươi mưa đạn trong nháy mắt thổi qua một đống dấu chấm hỏi ngươi mẹ nó mới vừa nói nửa ngày đại kiếm ba khí song đao linh hoạt trọng nọ khốc n g u y ễ n sau đó trở tay liền tuyển cái thái đao là có ý gì lâm tuyết một bên lục lọi thái đao kỹ năng một bên giải thích nói các ngươi biết cái gì Cường là nhất thời nhất tình, Đẹp trai thế nhưng là cả một đời sự đ vừa rồi lâm tuyết nhìn dòng giã mười năm điểm chung võ khí giới thiệu video nhưng đối với mỗi một thành vũ khí rốt cuộc muốn chơi như thế nào vẫn là không hiểu ra sao bởi vì tại giới thiệu trong video cũng không có nói cho người chơi cụ thể ứng làm như thế nào thao tác chỉ là phô bày một cái vũ khí liên chiêu cùng đặc tính cùng thao tác độ khó dễ dàng cho người chơi lựa chọn thực tế cầm tới vũ khí về sau còn là muốn đi huấn luyện khu vực mình vào tay dùng một chút mới có thể biết vũ khí này cụ thể liên chiêu phương pháp sân huấn luyện bên trong có rất nhiều huấn luyện dùng có gỗ với lại bên cạnh liền có một cái hòn gỗ bên trong để đó mười bốn món vũ khí lâm tuyết phát hiện đi vào huấn luyện khu vực về sau trong tầm mắt nhiều hơn một chút tin tức đầu tiên là tầm mắt bên trái xuất hiện liên chiêu biểu Tiếp theo là tại là cọc gỗ b ê n cạnh ta r r ê n tảng đá ngồi một cái thợ săn,、cái、này thợ săn sẽ vì người hiện một thợ thợ đá cái cái chơi biểu sẽ vì lời i chiêu tiếp ê n quan Ấn. học. có trực học tác. thể thao dạy dạy Và, sát Ta l đầu tiên mình thử một chút kỹ năng lâm tuyết đi vào cọc gỗ trước rút đao ra khỏi vỏ kích động monster hunter online chiêu thức cùng liên chiêu so đa xào ồ, muốn phức tạp một chút giống đa xào ồ, nhiều khi đều là tìm đúng cơ hội đi lên một trận mãng Chỉ cần liền ư được, nhưng, u Hunter đủ thể tránh Monster phản kích lực lăn lộn tránh phản kích là l nẽ n o n e b lấy thái đao cái này món vũ khí tới nói thông thường chuyển vận thủ đoạn có ba loại theo thứ tự là thẳng chạm đột thứ hỏa khí lưới đao chạm trong đó thẳng chạm liền là rút đao chém vào đột thứ liền là giơ thái đao hướng phía trước đâm hai loại công kích tạo thành hữu hiệu lúc công kích thời điểm hội góp nhặt khí nhận r á n h mà khí nhận chạm thì là hội tiêu hao khí nhận giá trị có thể nhìn thành là uy lực càng mạnh tổn thương chiêu thức đồng thời thái đao còn có một số đặc thù liên tục kỹ tỉ như liên tục sử dụng thẳng chạm hội có khác biệt chiêu thức ba đoạn công kích tuần hoàn mà sen kẹ sử dụng thẳng chạm cùng đột thứ thì là hội để công kích mình động tắc càng thêm linh hoạt ngoài ra còn có đặc thù công kích kỹ tỉ như di động chạm người chơi có thể hướng tùy ý phương hướng né tránh đồng thời phát động công kích có thể rất tốt địa tránh ra quái vật công kích mặt khác liền là hai cái mạnh nhất chiêu thức gặp cắt chạm cùng trèo lên long kiếm nhận được công kích trong nháy mắt sử dụng gặp cắt chạm có thể tiếp được quái vật công kích cũng phản kích phản kích thành công lời nói liền có thể trực tiếp thêm một tầng lưỡi đ a o tại cao thủ trong tay có thể nói là phòng ngự mạnh nhất kỹ năng mở lưỡi kỹ năng mà trèo lên long kiếm thì là có thể tại giao sắt trở lên trạng thái dưới sử dụng đột thứ đồng thời dẫm lên quái vật bay đến trên bầu trời một đao đánh xuống tổn thương trong nháy mắt bạo tạc cho nên so ra mà nói monster hunter online chiến đấu hai tên phản ứng thao tác tương tự người chơi một cái quen thuộc chiêu thức một cái khác chưa quen thuộc chiêu thức như vậy hai người bọn họ đi săn tốc độ có thể là cách biệt một trời hoa cái này khí nhận nhảy phát chạm lại gọi trèo lên long kiếm danh tự đơn giản bà khí động tác vậy đẹp trai a trực tiếp dẫm lên long đến trên trời sau đó một đao chặt đi xuống đơn giản quả nhiên ta tuyển thái đao là hoàn toàn ok ân nhìn cái này chuyển vận tuần hoàn rất đơn giản nha nói ngắn gọn liền là thông qua thông thường chuyển vận hoặc là gặp cắt chạm tích lũy khí nhận ránh sau đó dùng khí nhận chạm cùng trèo lên long kiếm đánh ra bạo tạc tổn thương là được rồi bình thường tốt nhất phải bảo đảm mình một mực đều tại đỏ lưỡi đao trạng thái dạng này mới có thể tối đại hóa chuyển vận ân minh bạch hoàn toàn không làm khó được ta lâm tuyết dù sao cũng là cao tài sinh nghiêm túc nhìn một chút dạy học nội dung về sau liền cơ bản mỏ thấy thái đao chuyển vận phương thức không đến mức giống rất nhiều không nhìn kỹ năng thuyết minh người chơi đều chơi rất lâu liền làm sao mở l ư ớ i đều không hiểu rõ hơn hết xem hiểu là một chuyện mình có thể hay không dùng đến liền là một chuyện khác lâm tuyết đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia ngồi tại trên tảng đá thợ săn người anh em này xem xét cũng không phải là hạng người vô danh dù sao cái này một thân trang phục thật sự là quá k h c huyễn. một thân áo giáp màu trắng cánh sau lưng ngực còn tản ra thăm thẳm lăng quang liền cùng một chiếc đèn như thế thật sự là làm cho không người nào có thể coi nhẹ bộ này trang bị liền là monster hunter online bên trong minh đèn diễn viên quần chúng chứa cũng là cực kỳ nhiều người chơi cho rằng đẹp trai nhất bộ đồ một trong cho nên có thể biểu hiện ra chiến đấu vậy liền cho ta phơi bảy một y t a lâm tuyết lựa chọn kỹ năng biểu hiện ra tuyển hạng chỉ gặp cái này thợ săn từ trên tảng đá đứng lên móc ra một thanh dài dài thái đao mà ở đối diện hắn một cái quái vật khổng lồ từ trong rừng đi ra một bên giống giận một bên phong tới hắn cái này lớn lên giống là bá vương long như thế quái vật cũng là thường xuyên r a cảnh lâm tuyết biết nó gọi man ngạc long với lại lúc trước đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện bên trong vậy nhìn qua chỉ hơn hết con này man ngạc long là hơi mở trạng thái nói cách khác nó hiện tại cũng không phải chân thực tồn tại quái vật chỉ là dùng để biểu hiện ra kỹ năng giống mang ngạc long trực tiếp liền hướng về phía thợ săn vào tới thân hình khổng lồ tựa như là núi nhỏ như thế to lớn cái vớt d i ẫ m trên mặt đất lâm tuyết thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đều tại rung động đối diện thợ săn có chút chẳng thèm ngó tới hướng bên cạnh trợt lách người trong tay thái đao đột nhiên đâm ra mỗi một đao đều hung hăng địa đâm tại quái vật yếu đuối bộ vị đồng thời còn dùng di động chạm đang không ngừng địa điều chỉnh vị trí của mình thủy trung tránh đi mang ngạc long chính diện vị trí m a n ngạc long càng thêm nổi giận nó nâng lên sau chảo muốn đá thợ săn nhưng thợ săn trực tiếp giơ lên thái đao gặp cắt chạm một kích này bị hoàn mỹ hóa giải thợ săn động tác cũng là không ngừng chút nào rất nhanh liền tiến vào đỏ l ư ớ i đao trạng thái đỏ l ư ớ i đao về sau thợ săn hướng về sau vừa lui trèo lên long kiếm giơ thái đao thợ săn một đao đâm vào man ngạc long chân sau bên trên cho dù là man ngạc long có da dày cùng cơ bắp cũng bị một đao kia chém vào huyết nhục vẩy ra cùng lúc đó thợ săn s o n g chân đạp man ngạc long thân hình khổng lồ nhảy đến không trung thái đao g i lên cao, cao. như là cỗ sao trổi hạ xuống hung hăng địa chém vào m a n ngạc lòng cái đuôi bên trên khe n h một tiếng bén nhọn kim loại dao minh âm thanh tại thợ săn thái đao trong nháy mắt dâng lên một đạo lóa mắt đao quang từ trên xuống dưới đem m a n ngạc lòng cái đuôi nhất đao lưỡng đoạn t er ui en c uatui vn một đao kia gọn gàng mà linh hoạt khoảng cách gần lâm tuyết thậm chí có thể rõ ràng xem đến thái đao cắt vào m a n ngạc lòng cái đuôi toàn bộ quá trình chặt ra da thịt chặt đoạn cân xương cự cái đuôi to trực tiếp càng xuống đất tung tóe đầy đất huyết h ò a mang ngạc long lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét nhưng lần này lại càng giống là một tiếng gào thét gãy đuôi tại để nó mất đi cân bằng đồng thời kịch liệt đau nhức vậy trong nháy mắt kích thích nó thần kinh đụng đầu vào bên cạnh nham thạch bên trên sau đó ầm vang ngã xuống đất hai chân không ngừng đạp đạp hết sức địa dây ruổi lấy mà thợ săn động tắc vẫn như c ũ là không có chút nào dừng lại giống như quái vật mỗi một lần công kích đều sẽ bị hắn dùng gặp cắt chạm cho hoàn mỹ hóa giải mất trèo lên long kiếm càng là một đao tiếp lấy một đao t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám đẹp trai nổ tại bàn của hệ thống tác dụng dưới toàn bộ chiến đấu lộ ra cực kỳ chân thực thợ săn mỗi một đao cũng sẽ ở m a n ngạc lòng trên thân lưu lại một chỗ vết đao sâu có nông có giống gậy đuôi một đao kia trèo lên long kiếm trực tiếp thanh toàn bộ cái đuôi toàn đều chặt đứt đến bây giờ còn đang chảy lấy máu tươi địa phương khác vết đao tỉ như đầu sau chảo đùi các bộ vị căn cứ x u ấ t đao lực đạo khác biệt cùng man ngạc long lực phòng ngự khác biệt vết đao c h ả y máu lượng cũng khác biệt t ỷ như ban đầu mấy đ a o cũng không hề hoàn toàn chặt ra man ngạc long chân sau chỉ là cắt mấy đạo miệng nhỏ cho nên c h ả y máu lượng cũng không rõ ràng nhưng ở một lần trèo lên l o n g kiếm chém chúng man ngạc l o n g chân sau về sau trực tiếp ở phía trên lưu xuống một đạo sâu đủ thấy xương vết đao không chỉ là vết thương máu c h ả y ồ ạt ngay cả man ngạc long động tắc cũng biến thành châm lụt đi đường càng là khập kiễng h lâm tuyết một bên nhìn một bên chân kinh cái này thật là cắt cỏ trò chơi bạo ngược a thợ săn công kích cơ hồ là thời khắc không ngừng từng đao từng đao như nước chảy mây trôi chém vào m a n ngạc lòng trên thân mà m a n ngạc lòng căn bản không có s ở đến thợ săn mấy lần toàn bộ hành trình đều nằm lăn lộn trên mặt đất vừa đứng lên đến liền nằm xuống lại đứng lên đến lại nằm xuống đơn giản liền là đơn phương hành hung đến cuối cùng toàn thân đều là vết đao hai đầu chân sau đều quẻ m a n ngạc long rẽ rủa lấy đứng lên muốn phải thoát đi thợ săn lại đã trước thời gian một bước đi vào nó muốn chạy trốn đường đi lại là một chiêu trèo lên lòng kiếm k h á n h thái đao thật sâu địa đâm vào m a n ngạc long ngực nhưng cũng không hề hoàn toàn đâm vào chỉ là ở phía trên lưu xuống một đạo kinh khủng vết đao nhưng thợ săn lập tức đi vào không trùng ưa thái đao hướng về m a n ngạc long đầu một đao đánh xuống k h á n h đao quang chật lóe lên thợ săn thu đao vào vỏ nhìn cũng không nhìn m a n ngạc lòng quá đẹp rồi quá đẹp rồi thái đao quá đẹp rồi lâm tuyết kém chút đều muốn nhọn kêu đi ra thợ săn đi săn m a n ngạc lòng quá trình hết thệ cũng liền hai ba phút mà thôi nhưng cái này hai ba phút bên trong lại là thanh thái đao châu cường đại dương hiện đến vô cùng nhòn nhuyễn lần lượt như sách giáo khoa gặp cắt c h ả n g cùng trèo lên long kiếm để lâm tuyết thấy mười điểm đã nghiền với lại tại thợ săn sử dụng các loại kỹ năng thời điểm lâm tuyết trong tầm mắt cùng giải quyết đi ra khỏi hiện sử dụng kỹ năng ô biểu tượng từng cái ô biểu tượng tiếp chấp liên tục hiện thanh thợ săn lúc này đang dùng kỹ năng bàn giao đến phi thường rõ ràng cho nên lâm tuyết thấy vậy phi thường minh bạch xem hết về sau lâm tuyết chỉ có hai cái cảm giác cái thứ nhất là đẹp trai với lại loại này đẹp trai là monster hunter online độc hữu đẹp trai cùng đặc xao loại kia đại lao nhanh soát đẹp trai hoàn toàn là hai loại khác biệt đẹp trai cái này bên trong không chỉ có có tinh diệu tẩu vị cực hạn phản ứng còn có thật nhiều phức tạp liền chiêu dính liền cùng mấu chốt kỹ năng phóng thích thời cơ cao thủ thao tác có thể nói là đẹp không sao tà x i ế t thứ hai là giống như vậy không thế nào khó a tại có kỹ năng ô biểu tượng nói rõ tình hồn g ư ớ i lâm tuyết hoàn toàn có thể thấy rõ ràng thợ săn mỗi một cái thao tác kỳ thật cái này chút thao tác không ở ngoài chính là như vậy mấy loại hoặc là liền là thông thường chuyển vận phương thức hoặc là liền là gặp c á c chạm t r e o lên long kiếm chỉ cần tại đặc thù thời gian lựa chọn kỹ năng đặc thù là có thể cái này khiến lâm tuyết có một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác không chỉ có là lâm tuyết ngay cả mưa đạn khán giả cũng đều là nghĩ như vậy đẹp trai nổ đẹp trai nổ đơn phương bạo ngược a mang ngạc long bị hoàn toàn treo lên á n h có không có động vật bảo hộ hiệp sẽ đến quảng quản g a tuyết vẫn là có ánh mắt ta tuyển cái này vũ khí nhìn tốt n h ư bức bộ dáng với lại cái này t r e o lên l o n g kiếm đơn giản nhảy dựng lên muốn kìm lòng không được địa hô lớn đây vẫn chỉ là ngôi thứ ba đứng ngoài quan sát đều đã thoải mái như vậy nếu như mình nói chuyện hẳn là hội thoải mái hơn ta cảm giác quái vật rất yếu a dễ dàng như vậy liền nằm lăn lộn trên mặt đất với lại gáy đuôi que chân loại hình cũng là tùy tiện đánh một chút liền đi ra lớn như vậy cái quái vật vậy mà ba phút liền đánh chết trông thì ngon mà không dùng được a vậy còn không được chứ cái này dạy học khẳng định là hoàn mỹ làm mẫu a mình đánh thời điểm không có khả năng như vậy hoàn mỹ quái vật yếu một điểm cho phải đây ngoa tạo chân mạch nói chuyện này cắt cỏ trò chơi chẳng lẽ là thật đứng ốc các ngươi quên đặt xào ồ, nhanh soát video đến sao vậy cũng là đại thần mới có thể đánh ra tới thao tác ngươi bây giờ đi chơi giống nhau là thỏa thỏa chịu khổ tốt ta ta nhìn a monster hunter online đoán chừng cũng là như thế mình chơi khẳng định hoàn toàn không phải chuyện như vậy a tuyết nhanh đi mình đi săn một con quái vật nhìn xem chúng ta muốn nhìn thứ nhất thị giác mưa đạn hướng gió cũng thay đổi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là hướng về phía nhìn lầm tuyết chịu khổ đến nhưng xem hết đoạn này thái đao dạy học về sau rất nhiều người vậy đều cảm thấy tay ngưng ỡ ấy rất muốn đi cabin trò chơi bên trong tự mình thử một chút xác thực cực kỳ nhiều người chơi biết bộ này thao tác chỉ có cao thủ mới có thể đánh ra đến nhưng vậy thì thế nào cũng không ảnh hưởng các người chơi đối với mình không thực tế huế tưởng tựa như mỗi lần xem hết liên minh huyền thoại t 0 e 1 0 về sau đều sẽ có một nhóm người bách không kịp đối đ ạ i địa đi vào cuộc thi xếp hạng dây khóa giả sổ hoặc l à v ẫ n như loại này bản thân cảm giác tốt đẹp tình huống tại monster hunter online trò chơi này bên trong đồng dạng tồn tại với lại còn giống như càng thêm nghiêm trọng một chút cực kỳ nhiều người chơi đều đã không nhẫn mại được đều đang thúc giục lâm tuyết đi tự mình thử một chút thái đao có phải hay không giống biểu hiện da ngưu bức như vậy nếu như liền lâm tuyết đều có thể chơi rất tốt lời nói cái kia mọi người liền muốn quả quyết đi thử chơi cân nhắc chặt tay lâm tuyết cũng là kích động đi vào dùng cơm khu vực cùng nhân viên tiếp tân đối thoại nhân viên tiếp tân phi thường kiên nhận hướng lâm tuyết giảng thuật nhiệm vụ thứ nhất gọi là hùng sài long cùng cổ đại cây rừng rậm chỉ cần đánh g i ế t bảy chỉ hùng sài long liền có thể hạ định thời gian cực kỳ dư dả năm mươi phút đồng hồ ngoài ra nhân viên tiếp tân còn phi thường thân mật địa nhắc nhở lâm tuyết đi săn trước đó trước tiên có thể dùng cơm có thể tăng trưởng rõ rệt các hạng thuộc tính a n uống no đủ lâm tuyết đi vào cổ đại cây rừng rậm bắt đầu nhiệm vụ lần này thăm dò vừa tiến vào cổ đại cây rừng rậm lâm tuyết vẫn có chút khẩn trương dù sao đây là nàng lần thứ nhất đi săn vậy là lần đầu tiên thực chiến lần thứ nhất hành động có điều tra ban trưởng dẫn đường lâm tuyết chi cần cùng đang điều tra ban trưởng sau lưng là có thể ân phía trước có một cái ăn cỏ long liền lấy ngươi khai đ à o lâm tuyết cơ thái đao liền xông tới một đao hung hăng địa chém vào ăn cỏ long trên thân an cỏ long đang tại hồ nước bên cạnh uống nước một đao kia trực tiếp chém vào nó trên lưng lập tức máu tươi chảy r ò n g an cỏ long một bên muốn chạy trốn một bên dùng sức mạnh tráng hữu lực đuôi c h ủ ý công kích lâm tuyết nhưng lâm tuyết trực tiếp phía bên trái tránh ra Dơ thái đào điền đào chương n đông. ăn lòng trên g đào đều Mỗi một tại t cỏ â n thông suốt mở một mở đ vết r chín Một h trăm hai mươi chín thật là cắt cỏ trò chơi hoa、wow, ta thật mạnh lâm tuyết không có nghĩ đến cái này nhìn vóc dáng rất lớn ăn cỏ long dễ dàng như vậy địa liền ngã xuống còn có chút ngoài ý muốn giống như trong tay cái này thanh thái đao so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ra sức ca lâm tuyết tại mỗi một đao vung ra thời điểm đều có thể cảm nhận được khác biệt trấn cảm khi thái đao chém vào tương đối mềm mại bộ phận lúc phần tay chấn động tương đối rất nhỏ nhưng là chém vào cứng rắn bộ vĩ lúc không chỉ có hội đánh đao trên tay vậy hội chuyển đến tương đối kịch liệt trấn cảm lại thêm xuất sắc động tác âm thanh vật lý động cơ mỗi một đao tổn thương đều hội thể hiện tại quái vật trên thân thể toàn bộ quá trình tựa như là chân thật đi săn như thế đương nhiên cân nhắc đến toàn bộ hình tượng huyết tinh trình độ cùng monster hunter online bên trong quái vật đặc thù sinh lý cấu tạo chảy máu lượng cũng không sẽ đặc biệt lớn chỉ là duy trì tại có thể rõ ràng địa phán đoán quái vật vết thương sâu cạn trình độ dù cho lâm tuyết trực tiếp chém đứt ăn c ỏ long phân cổ chảy ra máu tươi vậy vẹn vẹn trên mặt đất chảy một bãi nhỏ mà thôi tại hệ thống thiết lập bên trong v e r g e ờ bản monster hunter online ngầm thừa nhận là không ra tổn thương biểu hiện bởi vì v e r g e ờ bản monster hunter online cùng chân mạch kết trước quái vật thợ săn thế giới tại tính toán tổn thương thời điểm sử dụng khác biệt phương thức truyền thống trò chơi đều là cho quái vật một cái cố định hp sau đó căn cứ vũ khí tổn thương trị số quái vật từng cái bộ vị phòng ngự hệ mấy cấp độ số liệu tổng hợp tính ra người chơi mỗi một đao tổn thương khi cái nào đó bộ vị bị thương tổn đạt tới nhất định giá trị thời điểm liền hội sinh ra gãy đôi u đoạn sừng tổn hại các loại hiệu quả đặc biệt khi quái vật hp hạ xuống tới trình độ nhất định lúc hội phát động chạy trốn cùng bạo hoặc bạo tỉ ử v như dựa vào sửa bàn chân lời nói sẽ chỉ làm quái vật quẹt chân mất máu nhưng cũng không phải là nói chỉ số tổn thương đánh đủ quái vật liền sẽ chết với lại tổn thương vậy không còn là hoàn toàn kỹ thuật số hóa đồng dạng một đao chém vào cái đuôi bên trên khả năng gãy đuôi chặt tại trên thân khả năng chỉ là chế tạo một cái đổ máu càng nhiều vết thương chém vào xương cốt đã tổn hại đầu khả năng sẽ trực tiếp đánh giết nói cách khác toàn bộ tổn thương cơ chế càng thêm phức tạp cũng càng tới gần tại tình huống thật dưới loại tình huống này biểu hiện tổn thương trị số kỳ thật cũng không phải là đặc biệt khoa học thậm chí khả năng sẽ đối với người chơi sinh ra nhất định lừa dối tác dụng tỉ như người chơi nhìn thấy chặt chân sau tổn thương số lượng cao kết quả toàn đều thật vui vẻ địa đi chặt chân sau nhưng trên thực tế nếu như người chơi không ngừng dẫn đầu mặc dù tổn thương thấp chỉ khi nào phá hư quái vật xương đầu về sau liền có thể một kích mất mạng giống những tình huống này nhưng thật ra là không cách nào thông qua tổn thương số lượng tới phản ứng đi ra nếu như người chơi thật muốn hiểu rõ mình đối quái vật tạo thành tổn thương cụ thể như thế nào phương pháp tốt nhất hẳn là cẩn thận quan sát quái vật vết thương trên người cùng quái vật thụ kích phản ứng tổng hợp nhiều loại nhân tố tới suy đoán tựa như hiện thực đi săn vậy không có khả năng một thương xuống dưới cho n g ư ờ i tung bay số lượng chữ a đi ra bất quá cân nhắc đến tân thủ đối với quái vật nhược điểm hoàn toàn không rõ ràng cho nên người chơi có thể lựa chọn thanh tổn thương số lượng cho mở ra làm tương đối cơ sở tổn thương chỉ dẫn tại mở ra cái này tuyển hạng thời điểm các người chơi sẽ thấy chính thức nói rõ các loại bọn họ dần dần quen thuộc về sau liền có thể thanh tổn thương số lượng cho tắt đi lâm tuyết tại ăn cỏ long bên cạnh túi người xuống móc ra trùy thủ bắt đầu thu thập toàn bộ thu thập quá trình là tự động lâm tuyết nhân vật dùng trùy thủ đem ăn cỏ long mở ngược m ộ bụng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 người chơi tại lột lấy thời điểm trước lột lân thiến sau đó là giáp sát cánh màng cái đuôi t r ở bên ngoài bộ phận sau đó liền làm ở ngực mổ bụng lột hỏa viêm túi cốt thủy hồng ngọc các loại trong bụng cao cấp tài liệu mà người chơi cụ thể có thể lột bao nhiêu thứ cũng không phải ngẫu nhiên mà là quái vật vừa ra đời liền thiết lập tốt cùng là hùng hỏa long tuổi tác khác biệt kích thước khác biệt nhưng lột lấy tài liệu số lượng cũng sẽ khác biệt với lại người chơi tại cùng quái vật lúc chiến đấu vậy sẽ phá hư một bộ điểm tài liệu tỉ như người chơi hung hăng đánh lửa long cánh thanh cánh màng đều làm hỏng cái kia lột thời điểm vậy liền không có cách nào lại lột cánh màng hoặc là lột rất ít cá biệt hy hữu đạo cụ không phải t ấ t rơi tỉ như hùng hỏa long hường ngọc cái đồ chơi này có thể nhìn thành là long trong thân thể lớn cái kết sỏi có long lớn có long không có dài cái kia soát một trăm cái hùng hỏa long vậy không thấy một cái cũng là cực kỳ hợp lý dù sao hùng hỏa long cũng không phải động vật tan cỏ dài kết sỏi chuyện này không nhất định nhưng là giống cánh màng lân phiến loại này không xong cũng quá không nói được dù sao lớn như vậy một cái thi thể bày ở cái kia ta đều trông thấy v ậ y dòng phiến kết quả ngươi lột không đến cho nên tại tài liệu lột lấy phương diện này làm ra nhất định cải biến để nó càng thêm gần sát tại tình huống thật đương nhiên tùy theo mà tới liền là dùng đến tài liệu từng cái phương diện đều phải tiến hành trị số bên trên điều chỉnh tỉ như chế tạo vũ khí cần thiết tài liệu biến nhiều nhiều người tổ đội tài liệu vấn đề phân phối các loại hơn hết đây đều là tương đối cảnh cây nhỏ mạt vấn đề cũng không khó đổi an cỏ long trên thân có thể dùng tài liệu cũng không nhiều lâm tuyết liền móc ra hai khối thịt tươi liền không có cái khác có thể lột đồ vật thi thể cũng không có trống rông biến mất vẫn như cũng là ngược lại ở nơi nào đưa tới một đám chim mổ lúc này lâm tuyết trong tầm mắt vậy mà xuất hiện nhắc nhở dùng đi săn lưới có thể bắt được lâm tuyết thử nghiệm một chảo kết quả vậy mà thành công bắt được chim danh tự là căm hận nhiều lợi chim trả lại lâm tuyết tăng thêm mười hai điểm điều tra điểm số a、wow, tốt có ý tứ a lâm tuyết tựa như là người hiếu kỳ bảo b ả o như thế tại cổ đại cây trong rừng rậm bốn phía đi lại khắp nơi đều là có thể thu thập tài liệu giống như là thảo dược mật ong đặc thù trái cây côn trùng các loại lâm tuyết một bên hướng nhiệm vụ mục tiêu địa điểm đi một bên theo đạo trùng chỉ dẫn thu thập các loại tài liệu đông chạy tây điên quên cả trời đất rất nhanh lâm tuyết liền đến thông suốt nhiệm vụ địa điểm nàng vừa mới thò đầu ra liền thấy một đám tiểu hùng xài lòng xông tới h ắ c nhìn ta lâm tuyết cơ thái đao xông tới lúc đầu nàng còn có chút lo lắng nhưng là đánh nhau mới phát hiện mình lo lắng căn bản chính là dư thừa thái đao tổn thương phi thường cao cái này chút người nhỏ bé hung xài long đơn giản liền là lớn một chút rắn mối khổng lồ mà thôi chặt lên đi quả thực là đao đao vào thịt lâm tuyết nào đó một đao khí nhận chạm thậm chí trực tiếp liền chặt tiến vào trong đó một cái tiểu hùng xài đầu rồng bị mất mạng tại chỗ với lại lâm tuyết trên thân giáp ra cũng là tương đương đáng tin cậy cái này chút tiểu hùng x à i lòng cắn tại nàng trên thân không thương không ngứa thanh máu rơi cũng không nhiều h ú n g chi còn có không ít hồi máu thuốc hoa trò chơi này còn thật là cắt cỏ trò chơi a lâm tuyết vui vẻ nói t r ư ờ n g 930, t ổ đội ngược ái cùng lâm tuyết như thế tràn ngập kinh h ỉ người chơi còn có rất nhiều mọi người đều phi thường ngoại ý muốn địa phát hiện trò chơi này giống như xác thực tương đối cắt cỏ a dùng các loại vũ khí người chơi đều đối với mình lòng tin phi thường bạo dạp tỉ như tụ lực nện không khí cự kiếm vô nào xoay quanh vòng đại chủ y siêu giải bạo tạc chuyển vận thuận búa gặt lình như thế t r ọ n g n ỏ các người chơi nhao nhao biểu thị cái này mẹ nó đánh nhau thật là không có áp lực chút nào à. đây là thật sao làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu đương nhiên vậy có cá biệt người chơi tuyển đi săn địch loại này yêu thiêu thân vũ khí nhưng chơi một chút cảm giác cực kỳ rác rưởi liền đổi tạm biệt tại sơ kỳ Các người chơi đổi vũ khí là sẽ phi thường tấp nập với lại chủ yếu vẫn là hội tập trung ở mấy cái lôi cuốn vũ khí bên trên trước hai nhiệm vụ theo thứ tự là đi săn hung x à i long cùng quan đột long hai loại đều thuộc về tiểu quái mà thôi coi như hội phản kháng người chơi mất máu vậy trên cơ bản có thể bỏ qua không tính lại thêm khắp nơi đều có hồi phục lộ cỏ cùng trên thân hồi máu thuốc liền xem như tay tàn người chơi vậy đều có thể không có áp lực chút nào hoàn thành huống chi miêu miêu còn sẽ thay người chơi hấp dẫn cựu hận gánh vác tổn thương nhiều khi người chơi chỉ cần tại quái vật cái mông phía sau điên cuồng chuyển vận là được rồi cái này cùng đặc x a o ô thời thời khắc khắc đều phải cầm thuẫn nhị nhân chuyển nhưng là hoàn toàn khác biệt ngoại trừ chiến đấu bên ngoài các người chơi phần lớn thời gian đều là tại cứ điểm cùng trong rừng đi dạo thu thập tài liệu tìm kiếm quái vật các loại cả cái trò chơi tấu kỳ thật rất trưởng cực kỳ nhiều người chơi cảm giác đang điều tra cứ điểm bên trong tùy tiện đi dạo một cái nhìn xem r a công phòng có thể chế tạo vũ khí nhìn xem thương nhân bán đồ nửa giờ liền đi qua trong rừng tìm xem dấu chân h á i ít tài nguyên tùy tiện giết mấy con tiểu quái một giờ đi qua thậm chí rất nhiều nữ tính người chơi đều cảm giác trò chơi này đối với mình phi thường hữu hảo làm một cái thợ săn không có việc gì cùng miêu miêu khoái hoạt địa đánh đánh tiểu quái trong rừng đào điểm sưng rồng h á i cái tổ h ồ n g hoặc là dứt khoát ngồi trên tảng cây nhìn ngắm phong cảnh cực kỳ hài lòng a lâm tuyết lúc này đang tại dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn truy tung một cái gọi là đại hùng x à i lòng quái vật ân còn có thể phát ra cứu nạn tín hiệu đây chính là video bên trong cái kia tổ đội cùng một chỗ chiến đấu a một viên đạn tín hiệu màu đỏ phát xạ đến không trung lâm tuyết thử nghiệm bắn cứu nạn tín hiệu lúc đầu nàng vậy không có nghĩ quá nhiều chỉ là tiện tay phát một cái chơi đùa kết quả còn chưa đi hai bước bốn người tiểu đội đã đẩy mặt khác ba cái đồng đội trực tiếp dùng cánh tay long đi vào nơi đóng quân sau đó rất nhanh liền cùng lâm tuyết hội hợp a tuyết hợp ảnh hợp ảnh rút kiếm đi a tuyết là ta đều đừng làm rộn chúng ta lên tv đang tại trực tiếp đâu ba người ngươi một câu ta một câu thanh lâm tuyết khiến cho rất bất đắc dĩ đều là nước bạn a trách không được nhanh như vậy liền người đầy nữa nha tại nguyên tắc bên trong cứu nạn tín hiệu chỉ có thể là cùng một tập hội trưởng chỗ người chơi mới có thể tìm kiếm đến nhưng vờ giờ bản quái vật thợ săn thế giới thì là hoàn toàn bông ra phương diện này hạn chế tương đương với toàn cầu c u n g phụ ngẫu nhiên sàng chọn các loại tổ đội nhiệm vụ ngoài ra nếu như các người chơi lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành là bạn tốt cũng có thể cực kỳ nhanh chóng địa tổ đội cái này ba cái nước bạn hiển nhiên là có lâm tuyết hảo hiu một mực đều đang đợi lấy nhìn thấy lâm tuyết phát cứu nạn tín hiệu liền trước tiên tiến đến với lại trong trò chơi có thể tự do chốt mở r ộ n g nói t u y ể n hạng các người chơi có thể trực tiếp dùng từ âm giao lưu vậy nhanh gọn rất nhiều lâm tuyết nhìn một chút cái này ba cái anh em một cái thái đao một cái đại kiếm một cái cung tiễn tới đi nhìn kim bài dẫn chương trình mang các ngươi bay lâm tuyết tràn đầy tự tin mặt khác ba cái anh em thì là nhao nhao biểu thị a tuyết thiên tâm đi chúng ta mang ngươi nằm ngươi chỉ cần ở phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi bốn người lòng tin mười phần địa trong rừng tìm kiếm đại hung sài long tung tích rất nhanh tại cổ đại cây rừng rậm chỗ sâu tìm được đại hung sài long liền là mở màn lúc gặp được con quái vật kia từ ngoại hình bên trên thoạt nhìn như là cái to lớn thằn lằn hội thanh con mồi toàn bộ nuốt vào cái đầu so trước đó đánh qua tiểu hùng x à i lòng cùng quan đột long đều phải lớn hơn nhiều lúc này nó tựa như là vừa mới nuốt vào một cái ăn cỏ lòng ở vào tiêu hóa không tốt trạng thái kéo lấy bụng lớn gian nan địa b ỏ lấy đại khái là tại tiêu thực lâm tuyết cùng mặt khác ba cái anh em trốn ở một cái cây về sau thương lượng đối sách chúng ta đánh như thế nào g i a hỏa này cái đầu so trước đó cái vật còn lớn hơn vẫn là cẩn thận ứng phó a sợ cái gì chúng ta bốn người người a trực tiếp đi lên mãng liền tốt chúng ta trước cẩn thận sờ qua đi sau đó cùng một chỗ động thủ có thể cứ làm như thế bốn người hạ quyết tâm bắt đầu thân người cong lại chậm rãi hướng đại hung x à i long tới gần nhưng bọn họ mới vừa tiến vào đại hung x à i long trong tầm mắt con này tiêu hóa không tốt đại t h ầ n l ầ n vậy mà trực tiếp nhìn lại đây với lại ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác lâm tuyết có chút kinh ngạc quái vật này thật thông minh a làm sao cảm giác nó đã đối với chúng ta có chỗ cảnh giác trước đó đánh cái kia chút tiểu quái đều không có loại cảm giác này tiểu hung x à i long là top năm top ba nhìn thấy thợ săn liền vây lại đây công kích mà quan đột long thì là bị đánh mới sẽ bị động phản kích hai loại quái vật đều thuộc về trí thông minh tương đối thấp loại kia đánh nhau cùng cái khác trò chơi vậy không có gì khác biệt nhưng là đại hung x à i long lần thứ nhất để lâm tuyết cảm giác ra hỏa này ai cùng cái kia chút tiểu quái không giống nhau dạng lâm tuyết tiểu đội bốn người là từ phương hướng khác nhau bọc đánh từ đại hung sài lương rồng sau sờ qua đi chơi nhà hoàn toàn không có bị phát hiện trốn ở trong đùi cỏ người chơi cũng không thành vấn đề nhưng từ đại hung sài long chính diện trong tầm mắt trực tiếp đi qua lâm tuyết cùng một cái khác nước bạn cho dù là thân người c o n lại cũng bị phát hiện đại hung sài long không có lập tức phát động công kích cũng không có không nhìn đám thợ săn trực tiếp rời đi mà là tràn ngập cảnh giác nhìn về phía trước mặt khách không ngợi mà đến hơi lui về sau lui ta lên đã vụng trộm địa từ phía sau lưng sờ đến đại hung sài long thân bên cạnh đại kiếm người chơi trực tiếp nhảy ra ngoài hai tay cơ cơ hồ cùng mình thân cao các loại giải cự kiếm hướng về đại hung sài long hậu lưng một kiếm vung xuống ba đại kiếm hung h a n g điệu đập xuống đất thanh trên mặt đất nước động t ó é lên tới cao hơn nửa mét đám người lâm tuyết đều kinh ngạc ngươi lớn như vậy cái mục tiêu vẫn là cố định cái b ị a ngươi đây đều có thể chặt không khí đại kiếm ca nhóm phi thường bất đắc dĩ địa làm ho hai tiếng d ơ lên đại kiếm còn muốn lại bổ một đao nhưng đại hung sài lòng đã d ơ lên mong trái một bàn tay đem hắn đập tới một bên lên đi mắt nhìn thấy bị đập đi sang một bên cái kia anh em không c ó trở ngại còn lại ba người trực tiếp lên hai thanh thái đao trực tiếp xông về phía trước cầm cung tiến anh em thì là ở phía sau điên cuồng c h u y ể n vận tổ đội về sau liền không có miêu miêu hỗ trợ hơn hết nếu là bốn người vây đánh đại hung sài lòng chỉ có thể công kích một người mặt khác ba người liền có thể hoàn toàn không áp lực địa tại nó phía sau c h u y ể n vận đối lâm tuyết mà nói độ khó so mang mèo đơn soát còn muốn dễ dàng hơn nhiều tốt nhìn ta trèo lên long kiếm lâm tuyết bày xong tư thế chuẩn bị dùng phi thường xuất khí trèo lên long kiếm đánh ra một phát bạo tạc chuyển vận kết quả bụng tròn vo đại hung x à i long vậy mà lan khỏi chỗ trực tiếp thanh lâm tuyết đụng đi sang một bên lâm tuyết một mặt một b ư ớ c ba còn có loại này thao tác chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ ưu eff mảnh vô tội v ạ n tính cách mảnh bẩn mựa chương chín trăm ba mươi mốt lại đoạn t r ư ơ n g cùng đại hung sài long chiến đấu vẫn tương đối thuận lợi bởi vì cái này đại t h ầ n lằn nhìn cực kỳ doa người cái đầu rất lớn nhưng trên thực tế thủ đoạn công kích phi thường đơn nhất động tác chậm chạp với lại tổn thương cũng không phải rất cao tại bốn người vây đánh tình hung dưới đại hung sài long rất nhanh liền vết thương chồng chết h i ệ n nhiên đại hung sài long vậy ý thức được mình căn bản cũng không phải là đám thợ săn đối thủ lại một lần lăn lộn về sau nó trực tiếp phát ra một tiếng gào thét hướng rừng rậm chỗ sâu chui vào cùng lúc đó rất nhiều tiểu hung sài long xông tới ngăn cản đám thợ săn đường đi ân c ò n hội triệu tiểu đệ bốn người cũng không nhiều nói nhảm cái này chút tiểu hung sài long đã sớm là zết qua n lần quái vật thật sự là xem như cắt cỏ trò chơi chơi rất nhanh liền toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ tốt tiếp tục truy kích bốn cái thợ săn đi theo đạo trùng một đường truy đuổi đại hung sài long tung tích con hàng này nâng cao cái bụng lớn hành động phi thường chậm chạp đám thợ săn rất nhanh liền đ u ổ i theo đối nó một trận chuyển vận đại hung sài long hiển nhiên là ý thức được mình chạy không được một bên gào thét một bên phản kháng nhưng vẫn là chết thảm tại đám thợ săn đổ d ư ớ i đao a nhiệm vụ hoàn thành đáng tiếc liền là trèo lên long kiếm đều không chặt tới mấy đao phi thường không vui lâm tuyết cảm giác mình căn bản là không có chơi thoải mái tuy nói đại hung sài long tựa như cái bia sống như thế nhưng cảm giác mình thái đao đánh nhau vẫn như cũ rất dễ dàng c h ặ t không bên cạnh vị kia cầm đại kiếm ca nhóm liền càng không cần phải nói mười đao bên trong có tám đao đều là tại chặt không khí một cái duy nhất tỷ lệ chính xác cũng tạm được anh em liền là cung tiễn nhưng là đi săn toàn bộ hành trình liền chỉ xem gặp hắn tại cái kia k é o cung về phần tổn thương n h a em thật không có cảm giác được xem ra trò chơi này thao t á c còn thật là nhìn đơn giản trên thực tế thật khó khăn cái khác ba cái anh em vậy thật cao hứng đều tại giao lưu tâm đắc các ngươi cảm giác thế nào a ta cảm giác trò chơi này còn rất thú vị liền là ta cảm giác cung t i ễ n giống như không có tổn thương a ta ta cảm giác đại kiếm thật ra chiêu thật chậm a chậm rãi địa chém ra đi một kiếm kết quả quái vật sớm đều không ở vị trí này thái đao cảm giác còn có thể nhưng là ta vậy cảm giác không có tổn thương gì khả năng trò chơi này cứ như vậy đi ngươi nhìn chúng ta mấy cái không có tổn thương gì cái này không lạ vậy rất nhanh liền treo sao đúng vậy quay đầu lại đi thử xem khác vũ khí a tuyết còn tiếp tục sao lâm tuyết gật gật đầu về trước điều tra cứ điểm đi nhìn xem tiếp xuống nhiệm vụ bốn người trở lại điều tra cứ điểm bởi vì không có giải trừ tổ đội trạng thái cho nên bốn người đang điều tra cứ điểm bên trong vậy là có thể nhìn thấy đồng đội nhưng ngay tại lâm tuyết đi đón kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến thời điểm b ắ n ra tới một cái nhắc nhở khung thử chơi nội dung đến đây là kết thúc trò chơi vào khoảng một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i bốn ngày chính thức đem bán kính thỉnh mong đợi lâm tuyết lại không lại không chơi đến đang sảng khoái đâu lại không lâm tuyết quả thực là bó tay rồi cái này so u nơ két đoạn trường còn muốn qua điểm a một phương diện người chơi đã trải qua toàn bộ đi ngang qua sân khấu đối với thợ săn các hạng thao tác đều đã hiểu rõ bao quát thu thập tài liệu đi săn các loại đối với vũ khí độ thuần thục vậy trên cơ bản nhập môn chính là chuẩn bị đại triển hoành đồ hảo h à o ở trong game đại triển quyền cước thời điểm khác một phương diện các người chơi phổ trải rộng cảm thấy mình đối với vũ khí độ thuần thục còn không cao đánh quái nha cảm giác không có gì độ khó nhưng là luyện tập lại một cái lời nói hẳn là có thể đánh cho thoải mái hơn nói cách khác hiện tại giai đoạn này chính là người chơi vừa mới bắt đầu đắm chìm đến monster hunter online trong thế giới bọn họ phi thường bức thiết địa muốn đi khiêu chiến càng mạnh quái vợt tiếp tục cường hóa loại này chiến đấu k h ó i cảm nhưng là không có cái khác ba cái người chơi cũng là một mặt m ộ t bức ngoạ tạo cái này đoạn trương quả thực là xảy ra bất ngờ a mậu mậu tờ mưa đạn bên trên các người chơi vậy đều không còn gì để nói thấy đang sảng khoái đâu phía sau không có không cần nhìn nếu biết mưa đạn bên trên khẳng định lại là các loại đánh chết trần mạch đoạn trương cho thổi qua lâm tuyết phi thường im lặng hiện tại nên làm cái gì nàng nhìn một chút hiện tại có thể tiến hành hoạt động trên cơ bản cũng chính là luyện một chút các loại vũ khí tại trong rừng cây hái ít tài nguyên sau đó đánh một chút trước đó đánh qua quái vật so đại hung x à i long càng mạnh bọn quái vật đều còn không có giải tỏa cho nên các người chơi có thể gặp được mạnh nhất quái vật cũng liền chỉ là đại hung sài long chỉ có thể một bản một bản địa đổi lấy các loại vũ khí x o á t nó lâm tuyết cảm giác phi thường im lặng nhưng vẫn là rất nhanh địa nghị thông suốt t ố t ta quyết định các loại trò chơi này một phát bán liền lập tức mua trong khoảng thời gian này ta phải chuyên cần luyện tập thái đao kỹ thuật tranh thủ tại trò chơi đem bán thời điểm có thể làm được giống cái kia dạy học thợ săn như thế thao tác đương nhiên đánh chết trần mạch đoạn trương chó lại một lần nữa trở thành lôi quân chủ đề lần này các người chơi như cũ khí thế hung hung hơn hết so ra mà nói các người chơi cũng nhìn thấy tương đối lạc quan một mặt tuy nói bị đoạn t r ư ơ n g hố nhưng trò chơi này rất thú vị a với lại không bị khổ a nhóm đầu tiên thử chơi các người chơi tuyển vũ khí gì đều có như cái gì đại kiếm thái đao thuận búa trọng nọ loại này hơi đẹp trai vũ khí càng là trở thành lôi cuốn vũ khí tuy nói các người chơi cho đến bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ những vũ khí này cách dùng nhưng vậy thì thế nào đâu có thể buồng địch có thể ngược quái là được rồi một chút hơi có thiên phú người chơi càng là lòng tự tin bạo dạng chỉ cần hội chơi lời nói cầm đại kiếm đại c h ủ y đánh đại hung sài long là thật sự sảng khoai a một cái dùng đại c h ủ y người chơi biểu thị ngoa tạo monster hunter online vậy quá đơn giản a nhìn cùng đa x o ồ, đều là động tác loại trò chơi kết quả cái này hoàn toàn liền là tại cắt cỏ a ta dùng đại c h ủ y xoay quanh trực tiếp mãng không quản là tiểu hung sài long vẫn là đại hung sài long đều là trực tiếp liền mãng xuyên qua hoàn toàn không cần bất luận cái gì kỹ thuật ta cũng hữu dụng cung tiễn nhẹ n ỏ người chơi biểu thị có thể tại loại trò chơi này có ích vũ khí tầm xa thật sự là quá hạnh phúc cách thật xa an toàn chuyển vận đồng đội ở phía trước hấp dẫn quái vật cừu hận là có thể đơn giản liền là tin mừng a còn có một số người chơi đối monster hunter online tổ đội hệ thống đại thêm tản g dương tổ đội hệ thống khen ngợi ngũ tinh khen ngợi ta liền nói c e y e n đã sớm nên làm như vậy à đa xào ô bên trong triệu hoàng cái mặt trời gây như vậy tốn sức monster hunter online cái này cách làm liền cực kỳ hợp lý m à bốn người cùng một chỗ soát thấp xuống độ khó tăng lên xã giao kéo nhiều người hơn nhập hố lại tăng lên người chơi dính tính quả thực là hoàn mỹ à. tuyệt đại đa số người chơi đều tin tưởng trần m ạ c h nói monster hunter online là cắt cỏ trò chơi tuy nói không thể tính tờ dọ tội y như thế thuần cắt cỏ nhưng cái này độ khó vậy đã là trên diện rộng hạ xuống a hoa văn phong phú vũ khí các loại đạo cụ có thể lưng nhiều máu như vậy bình tổ bốn người đội cùng một chỗ đánh nhìn cái máy trò chơi này chế thiết kế trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vào tay độ khó m à chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ uff mảnh vô tội vạ tính cách mảnh bẩn bựa. n chương chín trăm ba mươi hai yên lặng mua các người chơi tại diễn đàn bên trên người chơi trong đám nhao nhao giao lưu thử chơi tâm đắc trao đổi nửa ngày phát hiện nguyên lai、like、chúng ta hiểu lầm trần mạch a như thế lương tâm trò chơi thật là không thấy nhiều đem bán liền mua rất nhiều trước đó biểu thị kiên quyết không chơi kiên quyết không mua các người chơi nhìn đến mọi người d à n h tiếng như thế thống nhất cũng không nhịn được địa đi thử chơi một chút dù sao không cần tiền mà thử chơi một chút về sau phát hiện giống như xác thực nói với mọi người như thế a thế là những người này vậy yên lặng địa nói một câu thật là thơm sau đó đi chuẩn bị mua trò chơi tiền trò chơi này hiển nhiên so tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng đều muốn hữu hảo lại thêm nó là gần nhất điểm nóng chủ đề tự nhiên mà vậy địa hấp dẫn số lớn người chơi chú ý đương nhiên đối với các người chơi mà nói duy nhất không được hoàn mỹ liền là trước kia nói trí tuệ nhân tạo hệ thống không có quá biểu hiện ra ngoài tại đại hung x à i long trên thân ngược lại là hơi biểu hiện ra một điểm liền là nó sẽ đối với vụ trộm dựa vào nhân loại thời nay có chỗ cảnh giác hội chạy trốn thật sự là không đường có thể trốn về sau hội làm chó cùng rất d ẫ u nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền hội phát hiện loại trình độ này trí tuệ nhân tạo kỳ thật cũng không kỳ lạ trước kia kỹ thuật liền hoàn toàn có thể làm được nếu như nói có cái gì khác biệt lời nói khả năng liền là cảm giác so với quan đột long loại này trí lực rất thấp ăn cỏ lòng đại hung sài lòng cho người ta một loại nó giống như hội suy nghĩ h à o giác mặc dù ở ngươi chơi xem ra nó trí lực như cũ dưới đáy nhưng nó phản ứng cực kỳ nhạy bén với lại giống như thật là đang phán đoán thợ săn hoặc là cái khác động vật tính nguy hiểm từ đó làm ra quyết sách có người chơi phát hiện đại hung x à i long tại đi săn thời điểm cũng không phải là nhìn thấy ăn cỏ long liên nuốt, mà là hội t r ư ớ c quan sát chỉ nuốt xuống đơn bởi vì thành đàn hành động quan đột long tại lọt vào lúc công kích thời điểm hội phản kháng cho đại hung x à i long đi săn mang đến nguy hiểm tương đối với lại đại hung x à i long tại chạy trốn thời điểm không là dựa theo cố định lộ tuyến vậy không nhất định liền hội chạy về mình sao huyệt giống như mỗi một lần đường chạy trốn đều không giống nhau dạng là hội căn cứ từ mình phán đoán mà lựa chọn lộ tuyến thậm chí lại nhận cái khác quái vật ảnh hưởng đối với các người chơi mà nói loại này trí tuệ nhân tạo không tính đặc biệt rõ ràng đến phi thường lưu ý mới có thể phát hiện cực kỳ nhiều người chơi vào xem lấy cắm đầu làm nhiệm vụ căn bản là không ý thức được đại hung x à i lòng cái này chút mảnh nhưng bất kể nói thế nào đây là một cái rất tốt bắt đầu dù sao đại hung x à i lòng chỉ là các người chơi gặp được cái thứ nhất hình thể so sánh đại quái vật trí lực phi thường thấp là rất bình thường về sau quái vật trí lực đề cao mới có thể tốt hơn đ ị a thể hiện ra cái này cái trí tuệ nhân tạo hệ thống hiệu quả nghĩ như vậy các người chơi thì càng mong đợi đối với cực kỳ nhiều người chơi nhóm tới nói hiện tại monster hunter online đơn giản liền là một cái hoàn mỹ động tác loại trò chơi thế giới quan mới lạ chiến đấu hệ thống phong phú độ khó vừa phải tuyệt đại đa số người chơi đều có thể rất tốt địa chơi đi vào ngược lại là một chút cứng rắn hạch người chơi biểu thị trò chơi quá đơn giản xác thực lấy đại hung x à i long độ khó tới nói lâm tuyết loại này tuyển thủ đều có thể một lần liền không có áp lực chút nào địa t h ô n g quan cái này độ khó khẳng định là hơi thấp ngẫm lại đ ặ c xạ ô độ khó chỉ là cựu đạt lao sư liền đủ bình thường người chơi chết cái bảy tám lần cực kỳ nhiều người chơi đánh xong đại hung x à i long chi sau cảm thấy ta mẹ nó còn không có suất lực đâu người liền ngã xuống trò chơi này độ khó nói ít còn hẳn là tại thêm hai cấp ta ố đại hung x à i long nơi này c h ỉ ít để cho ta chết một lần a hơn hết cái này chút người chơi cũng không trở thành bởi vì trò chơi đơn giản liền không mua bọn họ vô cùng rõ ràng trần mạch không có khả năng tại độ khó thiết kế bên trên phạm loại sai lầm cấp thấp này đằng sau khẳng định sẽ có cùng loại chuyên gia độ khó các loại đồ vật lấy trò chơi chính thức đem bán liền sẽ có cho nên lần này là phi thường hiếm thấy địa tất cả người chơi đều đối Monster Hunter online phi thường hài lòng đều tại sốt u ruột mong mỏi nó chính thức đem bán 10 tháng 1 ư ờ n g à y Monster Hunter online chính thức đem bán Monster Hunter online giá bán cùng trước đó vở giờ trò chơi ngang hàng giá gốc 1980. so ra mà nói Monster Hunter online cùng đa xào ô cùng loại chủ yếu là cho cứng rắn hạch người chơi chuẩn bị chỉ hơn hết bởi vì nó có thể miễn phí thử chơi với lại đối tân thủ người chơi tương đối hữu hảo cho nên người chơi quần thể phạm vi vậy tương ứng địa làm lớn ấn ra thậm chí rất nhiều cũng không am hiểu cái này trò chơi người chơi cũng muốn thừa này cơ hội nhập hố trải nghiệm một cái đặc xa ồ, mặc dù nương tựa theo độ khó siêu cao khuyên lui vô số người chơi nhưng nó danh khí cũng rất lớn cực kỳ nhiều người chơi đối loại này hình chiến đấu hệ thống đã sớm cảm thấy hứng thú lại bởi vì sợ đặc xa ồ, độ khó mà không dám vào hố hiện tại có monster hunter online rất nhiều không dám chơi đặc xa ồ. các người chơi vậy liền vừa lúc thừa này cơ hội từng thử một xuống diễn đàn bên trên khắp nơi đều là tràn đầy một cỗ thật là thơm bầu không khí ý ý ý các ngươi từng cái lúc trước đều nói đánh chết vậy không chơi monster hunter online làm sao một phát bán về sau toàn đều mua ngươi có ý tốt nói người khác chính ngươi lúc ấy không phải cũng nói kiên quyết không chơi a khu khu cái này ta chủ yếu là vì giữ gìn cổ đại cây rừng rậm sinh thái hoàn cảnh vì có thể mang các ngươi bọn này cặn bã chặt tờ dẹt qua cái kia chút cường đại quái vật lại nói mọi người đều tuyển tốt chính mình muốn dùng vũ khí sao thái đao không giải thích em nghe nói có ít theo đảng cầm cọc gô khảo nghiệm trước mắt tương đối đ ể cử vũ khí là thuân búa song đao cung tiễn nếu như t â n thủ lời nói song đao là rất không tệ đương nhiên đại chủ y đại kiếm cái này chút cũng không tệ ta không quản ta liền dùng thái đao trước đó từng chuyện mà nói lấy tuyệt đối không chơi monster h u n t e l i n e Các n g ư liền chơi đ lấy đại hung x à i long tới nói thái đao đảng cũng có thể không áp lực chuyển vận với lại trèo lên long kiếm chỉ cần không chặt không khí lời nói cái này tổn thương cũng là còn có thể trong trò chơi ngầm thừa nhận tuyển hạng liền là không có mở tổn thương biểu hiện chỗ bởi vì đao đảng nhóm toàn đều bản thân cảm giác tốt đẹp cũng sẽ không cảm thấy mình kém một bậc mặc dù vậy có một bộ điểm người chơi thử nghiệm khảo thí các loại vũ khí tổn thương số liệu nhưng đánh cọc gỗ cùng thực chiến dù sao cũng là không giống nhau dạng đánh tiểu quái thời điểm mỗi một loại vũ khí nhìn đều rất mạnh nhưng là gặp được cổ long thời điểm khác biệt vũ khí ở giữa tổn thương liền hoàn toàn kéo ra có chút mười phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu có chút có thể muốn đánh tới nửa giờ cho nên cho tới bây giờ các người chơi đối với m o n s t e r h u n t e r online chung vũ khí vẫn còn ngây thơ trạng thái kỳ thật trần mạch chuyên môn đối mười bốn loại vũ khí tiến hành qua cân bằng thái đao không hề giống kiếp trước trò chơi vừa lúc online đợi như vậy hồ cha nhưng là thái đao bản thân đặc tính quyết định nó vẫn như c ũ là một cái thao tác độ khó cực cao vũ khí cho nên đối với thao tác phi thường bình thường t â n thủ người chơi tới nói khả năng bọn họ vẫn là sẽ trở thành cô độc thái đao hiệp chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ uff mảnh vô tội vạ tính cách m ả n bẩn m ư ợ chương 933, t i ế n hành theo chất lượng theo monster hunter online đem bán các người chơi đ ố i trần mạch đoạn trương oán nghiệm tiêu mất hơn phân nửa toàn đều trầm mê đi săn vô tâm đậu đen rau muống tại mua monster hunter online về sau các người chơi vậy s á c thực chơi đến rất vui vẻ từ đại hung x à i long đến g á i chim lại đến độc yêu chim thổ cắt long bù ngư long bay lôi long từng cái đặc biệt quái vật không ngừng xuất hiện các người chơi vậy từ cổ đại cây rừng rậm đi vào đại kiến mộ hoang địa bắt đầu tiếp xúc đến sa mạc cùng đầm lầy các loại nhiều loại địa hình mới quái vật xuất hiện độ khó để cao cũng không có để các người chơi cảm thấy không thích ứng ngược lại còn đều rất hư phấn nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì loại này độ khó tăng lên rất chậm mà lại là tiến hành theo chất lượng hình đại hung x à i long trúc tại cơ bản không hội phản kháng đại hào thàn lằn toàn bộ hành trình bạo chủ y gái chim duy một phiền thoái một chút liền là hội dơ tảng đá càn đao đồng dạng là ngược bắt đầu không có áp lực chút nào Độc yêu chim yêu nó mà bùn ngư long toàn bộ hành trình tại đầm lầy bên trong người chơi tại trong đầm lầy hành tẩu thời điểm phi thường nhận hạn chế nhưng nó phương thức công kích đơn nhất ngoại trừ cắn người vung đuôi liền là nôn bùn bị đánh đến vậy không nguy hiểm đến tính mạng bay lôi long liền khó chơi một chút hành động đặc biệt cấp tốc khó mà dự phán nó hành động công kích dục vọng vậy tương đối mãnh liệt còn có thể dùng cái đuôi thả ra điện quang điện nhân mang ngạc long khổ người lớn lực công kích mạnh da dày đánh nó thời điểm liền cần nhất định trang bị ủng hộ những quái vật này độ khó mỗi lần chỉ tăng thêm một chút điểm hoặc là đổi cái trò chơi trắng cảnh hoặc là đổi một loại ứng đối loại hình tỷ như độc yêu chim cần chuẩn bị thuốc giải độc bùn ngư long cần thích đứng đầm lầy địa hình lại thêm thích đáng t â n thủ dẫn đạo các người chơi luôn luôn có thể đang ăn s ẹ p một lần về sau tìm đến biện pháp giải quyết về sau liền tương đối thuận lợi địa đi qua với lại người chơi bản thân cũng là đang không ngừng mạnh lên một phương diện người chơi đánh quái thu hoạch được tài liệu càng ngày càng nhiều có thể chế tạo càng mạnh vũ khí cùng đồ p h o n g ngự khi các người chơi đánh hơn hết quái vật thời điểm phản ứng đầu tiên liền muốn đi đánh một thanh vũ khí mới trang bị thăng cấp về sau độ khó tự nhiên cũng liền giảm xuống khác một phương diện người chơi bản thân thực lực cũng là đang không ngừng tăng cường tuy nói những quái vật này không sẽ đối với người chơi cấu thành trí mạng uy hiếp nhưng chúng n ó máu cũng là rất nhiều các người chơi tại đi săn quá trình bên trong đang không ngừng địa quen thuộc vũ khí mình đặc điểm cùng liên chiêu thao tác tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong chậm rãi địa liền nâng lên h ư ớ n g chi theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên các người chơi phát hiện rất nhiều rất nhiều có thể trốn học cách chơi cái này cũng ở một mức độ rất lớn thấp xuống trò chơi độ khó Tỷ như trong trò chơi có rất nhiều đá rơi cùng cơ quan có thể đối quái vật tạo thành tổn thương khác biệt quái vật gặp được hội lẫn nhau đánh thợ săn chỉ cần ở một bên chờ lấy liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi quái vật tan huyết có thể trực tiếp thả bẫy dập tới bắt được đối với biết bay quái vật có thể dùng pháo sáng tránh cho nó đau đến không muốn sống đi săn lơ lửng long thời điểm hoạt dụng pháo sáng quả thực là làm ít công to huống chi đánh hơn hết dựa vào nhiều người là được rồi giai đoạn trước quái vật lực công kích đều rất thấp nhiều người hình thức hạ lực công kích cũng không thêm bao nhiêu vận khí tốt lời nói gặp lại cái tương đối lợi hại đại lao toàn bộ hành trình nắm soát 666 là được rồi nhiệm vụ hoàn thành đến hoàn toàn không có độ khó theo quái vật càng ngày càng mạnh bọn chúng trí lực vậy càng ngày càng cao có thậm chí hội cho nên bảy nghi trận tại rất nhiều nơi lưu lại dấu chân kéo dài đám thợ săn tìm kiếm thời gian hoặc là tại sắp chết thời điểm cố ý đi đến cái k h á c quái vật phạm vi lãnh địa bên trong hy vọng cái k h á c quái vật công kích thợ săn nhưng tổng tới nói các người chơi cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút phiền phức mà thôi còn không đến mức bị bọn quái vật đùa bỡn xoay quanh cơ hồ không có gì người chơi gặp được ba mèo dẫn phát nhiệm vụ thất bại nhiều nhất liền là vũ khí không được chuyển vận không đủ dẫn đến thời gian sử dụng hết giống loại tình huống này lời nói các người chơi vậy không có gì cảm giác bị thất bại nhiều lắm là liền muốn đi soát vật liệu cầm cái càng vũ khí tốt lười một điểm phát cái cứu nạn tín hiệu ngồi đợi đùi liền có thể qua người chơi bị quái vật đánh ngã thời điểm liền sẽ bị mình mèo kéo xe mang đi ngược lại ba lần liền là ba mèo ba mèo hoặc là thời gian dùng hết đều hội nhiệm vụ thất bại với lại mỗi lần mèo xe đều sẽ để cho thu hoạch được trả thù lao giảm bớt cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị trò chơi này chơi thật vui hai mắt nhắm lại vừa mở một ngày liền đi qua bởi vì monster hunter online cũng không cần đánh tiểu quái toàn bộ đi săn quá trình là tương đối rộng rãi tiến vào tùng lâm lục soát quái vật tung tích thuận tiện thu thập tài nguyên tìm tới quái vật bắt đầu đi săn quái vật chạy trốn người chơi truy n lần bắt được hoặc đi săn thành công ở trong quá trình này người chơi tinh thần là tương đối bung ô lỏng mỗi lần tập trung tinh lực cùng quái vật thời gian chiến đấu vậy chính là như vậy vài phút rất nhanh quái vật liền đ ổ i chỗ tại quái vật chạy trốn người chơi truy quá trình bên trong khẩn trương chiến đấu cảm xúc có thể đạt được điều cho nên không giống đặc x o ồ, như thế chơi một đoạn thời gian cũng cảm giác được rất mệt mỏi nhất định phải dừng lại cho nên cực kỳ nhiều người chơi còn không có cảm giác làm cái gì đâu mấy giờ liền đi qua rất nhiều hơn ban tộc chỉ có thể ban đêm chơi chơi mấy ngày liền phát hiện mẹ nó trò chơi này thật tốn thời gian a hơn hết điều này cũng đúng chuyện tốt ít nhất nói do trò chơi bản thân nội dung phong phú 1980 c ũ n g là đáng về ra vé có thể chơi thật lâu theo nội dung cốt truyện quá trình không ngừng tiến lên các người chơi từ đại kiến mộ h o à n g địa đi tới t r ư ờ n g khí chi cốc vậy bắt đầu thu hoạch được không đồng đạo cỗ a n mặc đánh qua quái vật vậy đã có mười mấy chồng trong thời gian này còn hoàn thành dung sơn long bắt được tác chiến lấy được không ít tài liệu dung sơn long liền là nội dung cốt truyện ban đầu cái kia cùng núi như thế quái vật toàn thân đều là cứng rắn nham thạch các người chơi dĩ nhiên không phải trực tiếp cùng dung sơn long cương chính mặt mà là bay đến nó trên lưng phá hư máy tản nhiệt quan nói cách khác cái này chiến đấu bản thân là hào không cái gì phong hiểm chỉ cần né tránh nham tương là được rồi đang đánh dung sơn long quá trình bên trong diệt tận long hội lại đây tham gia náo nhiệt nhưng là người chơi cũng không cần đánh bại nó tránh qua một bên là được rồi sẽ có hệ thống nở tờ cờ săn người tham gia nội dung cốt truyện cho nên mọi người vậy không có cảm thấy cái đồ chơi này có bao nhiêu lợi hại liền là dáng dấp k h ó c huyễn một chút mà thôi đến giai đoạn này các người chơi chỗ gặp phải ngăn trở cảm giác vẫn là cực kỳ có hạn đại bộ phận điểm người chơi đều là nhiều lắm là thất bại một hai lần đã vượt qua còn không có gì quái vật có thể kẹp lại người chơi một ngày thời gian độ khó đúng là chậm rãi tăng lên nhưng các người chơi cảm thụ cũng không rõ ràng cho nên cho tới bây giờ các người chơi đối m o n s t e r hơn tờ online đều phi thường hài lòng bất luận là cao thủ còn là tiểu bạch đều trong rừng khoái hoạt địa đi săn vui vẻ tổ đội hoàn toàn không có, có ý thức đến trong rừng nguy hiểm chính hướng bọn họ tới gần chương 934 r ă giác long đi săn tác chiến mò cá trực tiếp trên bình đài lâm tuyết vừa mới thở phào một cái hô cái này thảm t r ả o long thật đúng là khó đối phó cảm ơn ba vị nước bạn hỗ trợ chỉ dựa vào chính ta lời nói thật đúng là chưa chắc đánh thắng được lâm tuyết đang tại thảm trào long bên cạnh thi thể một bên lột tài liệu vừa nói vừa mới bắt đầu đi săn thảm trào long thời điểm lâm tuyết cảm giác phi thường không t h í chứng bởi vì con hàng này động tác thật sự là quá nhanh tốc độ nhanh công kích dục vọng mãnh liệt lực công kích vậy không tầm thường mặc dù không đến mức dây người nhưng vấn đề ở chỗ nó luôn luôn di chuyển nhanh chóng lâm tuyết thái đao căn bản là rất khó sờ đến nó hoàn toàn là đơn phương bị đánh lâm tuyết m è o một lần về sau quả quyết phát ra cứu nạn tín hiệu hỏa tốc triệu tập đến ba cái nước bạn cùng một chỗ đánh tới lâm tuyết một bên đang điều tra cứ điểm bên trong mù đi dạo một bên cùng mưa đạn nói chuyện t h i ế m cái gì gọi là ta lại trốn học nha ta cũng liền lần này kêu người tốt ta khu khu tốt ta lần trước vậy tê ơ m a n ngạc long lần kia vậy tê ơ vậy thì thế nào trò chơi này bản thân liền ủng hộ tổ bốn người đội căn bản cũng không có trốn học thuyết pháp này tốt ta cùng đặc x à o ô lại không giống nhau dạng nói ta sợ ta nói cho các ngươi biết trò chơi này liền là chơi như vậy thà rằng sợ cũng không thể tham đ à o thật sao ta nói với các ngươi đánh cho chậm chỉ là ta trang bị không tốt lười nhác tốn thời gian đi soát tài liệu mà thôi chờ ta hảo hảo soát soát tài liệu tạo một thanh lợi hại hơn thái đao ngược cái này thảm trào lòng không phải vài phút sự tình hiện tại nha dù sao cũng là muốn đẩy chủ tuyến quá trình các loại chủ tuyến đẩy đến không sai biệt lắm lại cậy đồ cũng không mượn mà Ta xem một xem cho ú t một cái nhiệm vụ. Ý ý. Hai nhiệm vụ tùy、ý. tuyển thứ nhất. hạ nhiệm hai nhiệm Hỏa cái vụ, vụ ý ý, l nên g rừng rầm chót. Giác long vì cắt địa chi ngọn nguồn. Dựa theo nội dung cốt truyện, thợ săn hướng dòng cổ đại người hỏi dung sơn long động dòng người hùng long cùng giác long vì vì về rầm truyện, đỉnh nội săn sơn tính, đánh này. n tham mà mới mật địa đại đại chỉ chót. chi theo thợ hỏi thị, hỏa cách Cho cắt cốt cổ cổ có có tư cách biết biểu bại Dựa sau, bí mật này. Cho nên, nhiệm vụ danh sách bên trong liền nhiều hơn cái này hai nhiệm vụ muốn phân biệt đi săn hỏa l o n g cùng giác long nội dung cốt truyện mới có thể tiếp tục đẩy về phía trước tiến lâm tuyết do dự hai giây quả quyết lựa chọn rất long vì cái gì tuyển rất long còn phải nói gì nữa sao vừa rồi hỏa long ra sân động họa mọi người vậy nhìn thấy đó là người đánh lớn như vậy một cái lâu dài trên trời bay còn phun tung t ó á i lửa ta cái này thái đao căn bản sở không tới tốt ta đánh phi long ta liền đau đầu nhưng là giác long cái tên này xem xét liền cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan nha để cho ta nhớ tới khủng long bên trong rất long đúng đúng đúng liền là ăn cỏ loại kia Ta c ả mưa thấy t hẳn rắc lông là ra ơ n g đối dày loại i dày k nhưng là đạn á n nhau hẳn h là l i、so、với so hỏa l g dàng, đương dễ là nhiên muốn trong ư ớ c Còn đánh dàng dễ rồi. thế nháy ư n g mắt soát qua một đống sáu trăm sáu mươi sáu lâm tuyết đắc ý bắt đầu nhiệm vụ mặc dù trước khi nói nàng cũng đã gặp qua một chút ngăn trở tỉ như m a n ngạt lòng thảm trào long trôi qua cũng không tính là nhẹ nhõm nhưng trên cơ bản vấn đề không lớn h ư ớ n g chi nhiệm vụ lần này cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt nói rõ cho nên lâm tuyết vậy không có quá để ở trong lòng đi vào đại kiến mộ hoang địa lâm tuyết phát động nội dung cốt truyện một cái toàn thân mọc ra cứng r ắ n chất hộ giáp lục địa long hướng lâm tuyết vị trí chỗ ở đi tới trên đầu vậy bao trùm lấy nặng n ề cốt giáp nhìn uy phong lấm liệt đây chính là giác long sao trên đầu cái này nhìn không phải xứng a lâm tuyết tự đủ mưa đạn đều đã bó tay rồi a tuyết ngươi là cá sao cái gì trí nhớ a đây là ngươi trước hai ngày đánh cái kia thổ cắt long a lâm tuyết b ừ n g tỉnh đại ngộ vội vàng ho khan hai tiếng hóa giải một chút xấu hổ khụ khụ ta nói thấy thế nào nó như thế nhìn quen mắt đâu nhận lầm nhận lầm mưa đạn đều mừng như điên a tuyết cái này trí nhớ cũng là không có người nào phong tung bay long nhận thành lơ lửng long thổ cắt long lại nhận thành rất long ngươi dạng này đi làm chân chính thợ săn sợ không phải căn bản tìm không thấy con n g ồ i ở đâu á hai 3 g h lâm tuyết chính vây xem đâu đột nhiên mặt đất kịch liệt địa chấn động chung quanh ăn mục nát chim vẫy nhao nhao đằng không bay lên phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi đột nhiên lâm tuyết phía trước cắt trên mặt đất một con khổng lồ quái vật phá đất mà lên tại quần quận cắt bụi bên trong lâm tuyết chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái to lớn sừng dài có điểm giống là sừng trâu chỉ hơn hết sát lại thêm gần với lại cái này hai cái sừng phi thường thô to mỗi một căn chiều dài đều cùng lâm tuyết nhân vật thân cao không sai biệt lắm mặc dù tại quần quận cắt đùi bên t r o n g thấy không rõ lâm quái vật khổng lồ này chân thực vệ ngoài nhưng có một chút có thể xác định nó so lâm tuyết trước đó gặp qua tất cả quái vật đều muốn to lớn t h ủ cắt long cũng thuộc về phi thường lớn quái vật bình thường thân dài tại mười mấy mét m nhưng lúc này t h ủ cắt long bị con này lòng đất chui ra ngoài quái vật khổng lồ cho cắn một cái ở trong miệng tráng kiện chân rẽ rủa thế nào đi nữa cũng căn bản không làm nên chuyện gì ầm ầm rác long từ lòng đất đột nhiên trôi ra cắn một cái vào to lớn thổ cắt long dơ lên không trùng sau đó lại ngã dầm trên mặt đất lâm tuyết mơ hồ thấy được rác long vẹn ngoài cùng với nàng trong tưởng tượng hiện thực tồn tại ăn có rác long hoàn toàn không giống nhau dạng nó có hai cái to l ớ n cánh còn có một đầu thật dài mang theo x ư ơ n g chủ y cái đôi từ thân dài đi lên nói trực tiếp liền chạy hơn hai mươi m m i hoàn toàn miếu sát trước mắt gặp được tuyệt đại đa số quái vợt giác long nhanh chóng đào địa tại từng đợt r ơ lên cắt bụi bên trong thổ cắt long cùng giác long tại lâm tuyết trước mặt biến mất chỉ hơn hết phía trước cắt địa vậy bắt đầu sụp đổ lâm tuyết liều mạng địa ra bên ngoài bò nhưng lưu xa hung hăng địa hướng động bên trong lưu lâm tuyết b ò không đi ra ngã vào dưới mặt đất trong huyệt động từ cắt vàng bên trong đứng dậy lâm tuyết nhân vật một bên ho khan một vừa tra xét trong huyệt động tình huống chỗ động khẩu vẫn có cắt vàng t u ô n rơi rơi xuống tựa như là một vòng cắt thác nước thanh lâm tuyết vây vào giữa xuyên thấu qua các thác nước lâm tuyết mơ hồ trông thấy thổ cắt long liền ngã tại cách đó không xa không núp đ í c h giống như đã đã mất đi sinh cơ đột nhiên một đôi s ừ n g dài từ các thác nước đằng sau ló ra lòng đất vương giả rắc long từ các thác nước đằng sau từng bước một hướng lâm tuyết đi tới dò xét lâm tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy để ý lâm tuyết xác định g i á c long sừng s ắ c thực so với nàng nhân vật thân cao còn cao hơn tại to lớn g i á c long trước mặt lâm tuyết cảm giác mình l à như thế mịt mù nhỏ thậm chí còn không đến rắc long đầu gối giống giác long hướng về lâm tuyết phát ra một tiếng long hống sau đó trực tiếp xông lại đây phải giải quyết rơi tùy tiện tiến vào mình xào huyệt khách không ngợi mà đến ta dựa vào đây là giác long mụ mụ cái này cùng nói xong kịch bản không giống nhau dạng a lâm tuyết vội vàng lăn mình một cái né tránh giác long công kích cái kia một đôi như đao nhọn sắc bén sừng dài quả thực là sát nàng cánh tay đi qua dọa đến lâm tuyết hai chân như nhôm ra lâm tuyết lúc đầu coi là giác long là khủng long bên trong loại kia giác long bởi vì không ăn thịt cho nên mới tiến hóa khoe khoang tài giỏi sừng cùng áo giáp sau đó toàn bộ nhờ đỉnh người đánh chuyển vận kết quả lại xem xét monster hunter online bên trong rất l ò n g cái này mẹ nó so bá vương l ò n g còn điều a lớn như vậy một cái này làm sao đánh mưa đạn bên trên n h a u n h a u soát a tuyết lại phải phát cứu nạn tín hiệu gọi thủy bạn hỗ trợ 2333. lâm tuyết biểu thị k h ô n g phục thử, các ngươi những người này thật là xem thường người nhìn xem hôm nay ta liền muốn đơn soát giác long ai đều đừng c ả n ta chương 935, hoa thức bị ngược ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng trên thực tế lâm tuyết vẫn là cực kỳ hư vấn đề lớn nhất chính là giác long cái đầu cũng quá lớn chỉ là từ ngoại hình nhìn lại liền có một loại làm cho người ngạt thở cảm giác c á c bách đừng nóng vội đừng nóng vội ta chưa quan sát một chút giác long công kích quy luật lâm tuyết vừa nói một bên hướng nơi xa chạy nhưng là giác long một mực đều đang ngó chừng nàng liền lâm tuyết cái này hai đầu tiểu chân ngắn sao có thể chạy qua giác long hai ba bước liền bị đ ổ i kịp giống giác long một tiếng long hống lâm tuyết trong thai đều xuất hiện ong long long tạc â m nhân vật tức thì bị định tại chỗ không thể động đậy giác long đầu mánh liệt địa bãi xuống lâm tuyết cùng miêu miêu tất cả đều bị chọn làng không bay lên quẳng xuống đất thanh máu vậy rơi mất rất dài một đoạn biến thái như vậy lâm tuyết đều kinh ngạc nàng đánh bên trên một cái quái vật là thảm trào long thảm trào long mặc dù tần suất k ô n g kích cao động t á c nhanh nhưng tổn thương kỳ thật cũng không cao nhưng rác long thương hại kia cảm giác c h í ít so thảm trảo lòng cao gấp hai ba lần a lâm tuyết tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lăn lộn chuẩn bị uống thuốc không nghĩ tới rác long vậy mà hai chân mánh liệt đạp mặt đất đầu có chút thấp hai cái tráng kiện sừng thú tựa như là xe nâng như thế vạch lên cắt địa sông về phía trước va chạm vẩy một cái trực tiếp thanh lâm tuyết cho đưa lên thiên lâm tuyết trên mặt đất lật ra mấy cái lăn thanh máu lại trong nháy mắt xuống dưới một nửa đã là tràn ngập nguy hiểm ta thiên cái này cái gì h a lâm tuyết tranh thủ thời gian hướng một bên chạy miêu miêu phi thường thân mật địa đưa tới hồi máu mật trùng kết quả lâm tuyết còn không có quan tâm sử dụng đây rác long lại là một cái long xa xông lại đây lần này lâm tuyết ngược lại là lộn nhưng là tại long xa quá trình bên trong rác long tráng kiện cái vuốt một cước đạp trên người lâm tuyết kiệt lực ngã xuống lâm tuyết đều mỡ bức cái quỷ gì cái này mèo xe ta mẹ nó còn một đao đều không chặt tới thứ này đâu mưa đạn đã bị một đống 6 á 6 6 6 ơ s u n t o á t bình phong nhìn dẫn chương trình rơi mệnh đối với rất nhiều người xem tới nói vậy là phi thường có ý tứ sự tình lâm tuyết nhóm miệng đừng làm rộn vừa rồi ta chỉ là chưa quen thuộc nó động tác công kích mà thôi lần này ta đi thanh mẹo cơm ăn tốt mang nhiều điểm đạo cụ ta còn cũng không tin rất nhanh lâm tuyết lần thứ hai đi vào giác long xào huyệt lần này liền chào hỏi đều bớt đi giác long đã sớm nhận biết con hàng này là tới kiếm chuyện cho nên vừa thấy được lâm tuyết liền trực tiếp một cái long xa xông lại đây con hàng này làm sao thả lên long xa tới không xong a còn có để hay không cho người chơi lâm tuyết lần này là có chuẩn bị con thái đao liền bắt đầu chạy nàng vốn còn nghĩ các loại rác long cái này lòng xa đụng xong về sau đi lên chuyển v ậ n một cái kết quả vừa đụng lên đi rác long hất lên con thoi như thế cái đuôi trực tiếp cho nàng g õ bay lâm tuyết rác long cái đầu rất lớn mặc dù lực lượng rất mạnh hộ giáp rất dày nhưng bởi vậy dẫn phát vấn đề chính là nó động tác cũng không linh hoạt giác long động tác công kích chủ yếu là dùng xương đỉnh cái đôi vùng chân sau đạp miệng cắn xé các loại nói cách khác phía sau là nó công kích điểm mù với lại thợ săn di động phi thường linh hoạt giác long đi săn người tựa như là người bắt thỏ như thế thật đúng là không nhất định liền có thể bắt được nhưng là lâm tuyết phát hiện cái này giác long quá tặc nó phi thường hiểu được lợi dụng mình ưu thế giác long ưu thế liền là nghiền ép lực lượng thợ săn muốn chuyển vận nó nhất là cận chiến thợ săn muốn chuyển vận đó nhất định phải tại phía sau đánh chân hoặc là ở chính diện dẫn đầu nếu như giác long một mực đi lòng vòng muốn đi cắn thợ săn vậy khẳng định là muốn bị đùa bỡn xoay quanh nhưng là giác long căn bản cũng không cùng lâm tuyết chơi cận chiến dứt khoát toàn trình lòng xe cách khá xa trực tiếp ra tốc chạy t h ọ tới t liền là trực tiếp đưa lâm tuyết trời cao đỉnh không được lời liền lấy cái đuôi đập hai lần sau đó quay đầu tiếp tục long xa kết quả lâm tuyết cùng giác long chiến đấu một phút đồng hồ vào xem lấy chạy tới chạy lui căn bản không tìm được chuyển vận cơ、hội. Cũng chỉ có như vậy, hai, ba đao chém vào cái đuôi cùng trực bản không vận như trên đầu. Kết quả vũ khí bên trên trực tiếp phát ra đình đình quả kết khí kim hội. phát đuôi tìm tiếp đao đầu, vậy vào vũ ra một cái bảy. lâm o giao ạ i kích tuyết đều kinh ngạc trong tay của ta cây đao này là giả a một đao mới chém đứt bảy hp với lại rắc long trên thân căn bản liền cái vết thương đều không có a lúc này lâm tuyết đã uống hai bình thuốc mỗi lần nàng vừa muốn đi lên chuyển vận thời điểm luôn luôn sẽ bị rắc long cho sở đến hoặc là liền là chân đạp một cái hoặc là liền là cái đôi vung một cái dù sao hơi chút đụng liền là một phần ba máu không có lâm tuyết cái gì đều không làm vào xem lấy uống thuốc lần này lâm tuyết lại một lần chuẩn bị uống thuốc thời điểm giác long đột nhiên bắt đầu đào đ i ệ n lúc này giác long khoảng cách lâm tuyết khoảng cách còn rất xa lâm tuyết chỉ là nhìn thấy giác long dưới lòng bàn chân buốc lên trận trận khói bụi sau đó quái vật khổng lồ này cứ như vậy chui được hạt cắt dưới đáy hướng về nàng bay thẳng lại đây lâm tuyết luôn uống nhưng là nàng lại không nỡ đang uống bình thuốc này kết quả cái này một do dự r i á c long trực tiếp từ lòng đất c h u i ra hai cái sừng dài trực tiếp thanh lâm tuyết cho thọt tới trên trời mụ mụ lâm tuyết cảm giác được tự mình cóng bộ chấn động mạnh một cái toàn bộ tầm mắt hướng lên kịch liệt lên cao sau đó liền hiện lên vật rơi tự do trạng thái r ơ i rơi lần này tổn thương xác thực bạo tạc lâm tuyết thanh máu cũng chỉ thừa không đến một phần tư, nàng còn đang trở rơi xuống đất đứng dậy tranh thủ thời gian l a n lộn né tránh r i á c long công kích đã chuẩn bị nhưng là nàng suy nghĩ nhiều tại lâm tuyết còn trên không trung thời điểm giác long mánh liệt ngẩng lên đầu hai căn thô to sừng chuẩn xác đ ị a tiếp nhận không trung lâm tuyết lại là gầy lên trên kết lực ngã xuống cái q u ỷ gì lại mèo xe nhiệm vụ lần này xem ra là phế đi lâm tuyết cũng không thể không thừa nhận giác long cùng trước đó nàng đánh những quái vật kia hoàn toàn không giống nhau dạng công cao phòng cao m á u dày nhất khí là công kích dục vọng còn mánh liệt như vậy cái này mẹ nó không dứt đ i ệ thả long xa làm sao đi lên chuyển vận a lâm tuyết không phục đến chúng ta thử lại một lần cuối cùng nếu như thất bại lời nói ta liền đi đánh trang bị tra công lược lại lần nữa đi vào giác long xào h u y ệ t đều là người quen cũ trực tiếp đánh lâm tuyết lần này cẩn thận nhiều đã biết giác long ưa thích dùng long xa cho nên nàng dứt khoát mỗi lần đều đứng tại cột đá phía trước giác long chỉ cần một đụng lại đây lâm tuyết liền né tránh sau đó giác long trực tiếp đâm vào trên trụ đá đụng choáng lâm tuyết liền có cơ hội chuyển vận một cái một đau hai đao tránh cái gì gọi là sợ a ta cái này gọi không tham đao các ngươi biết hay không chỉ cần gắng sức sắt mải thành kim hoa rốt cục có thể thả trèo lên long kiếm nhìn ta trèo lên long kiếm lâm tuyết lui về phía sau một bước sau đó giơ thái đao xông về trước đâm nhảy lên thật cao trên không trung lâm tuyết cơ thái đao mánh liệt địa vung xuống mục tiêu trực chỉ giác long phần lưng a sai lệnh lâm tuyết phát hiện giác long vậy mà một bên thân một đao kêu mắt thấy lấy liền muốn chặt h ô n g nàng vội vàng hướng một bên khác điều chỉnh kết quả g i á c long vậy mà chỗ sâu rộng thùng tình cánh đi lên một quyển lâm tuyết mắt tối xâm lại sau đó mình liền trong nháy mắt bay ra ngoài ngã ở trên tường ba lâm tuyết đều mỡ ộ b ư ớ c cái này cũng được kết quả cái này vẫn chưa xong lâm tuyết vừa đứng lên đến g i á c long lòng xa lại đến lần này lâm tuyết không còn né tránh không chỉ có là thanh máu chỉ còn một điểm trên đầu còn b ư ớ c lên kim tinh bị đánh n g ấ t x ỉ u tại tại chỗ cái quỷ gì a nhanh tỉnh lại đây a nhanh tỉnh giác long cũng không có cho lâm tuyết bất luận cái gì cơ hội cánh vung lên đưa lên ba mẹo lâm tuyết trầm mặc hai phút đồng hồ sau đó yên lặng nói các vị khán giả các bằng hữu mọi người chờ một chút ta đi thăm dò cái công lược chương chín trăm ba mươi sáu tuyệt không trốn học một phút đồng hồ sau m o n s t e r h u n t e r online chính thức diễn đàn bên trên xuất hiện một cái thiệp bị giác long ngược cầu công lược rất nhanh thiếp mời phía dưới liền có người chơi nhao nhao hồi phục ghế s o f a ha ha ha a tuyết lục soát nửa ngày công lược không có lục soát chỉ có thể tới diễn đàn nhờ giúp đỡ a hàng phía trước nhận thầu a tuyết tới đánh cái nước tương ta mới đánh tới thổ cắt long lược bất tòng tâm ta cũng vậy còn không có đánh tới rất long hơn hết nhìn a tuyết trực tiếp thế nhưng là bị ngược đến đủ thảm cái này thiếp mời rất nhanh liền bị thọt tới hơn một trăm lâu nhưng là không có một cái nói chính sự tất cả đều là tại đ o ạ t hàng phía trước dù sao lâm tuyết có nhiều như vậy f a n hâm mộ nhìn xem nàng phát bài viết về sau một người tới chiếm một tầng cái này thiếp mời vậy liền không có cách nào nhìn lâm tuyết đều không còn gì để nói các ngươi khác thêm phiền a không hiểu cũng không cần hồi phục bằng không đợi cao chơi hồi phục ta thời điểm ta đều nhìn không thấy lâm tuyết phản ứng đầu tiên là tại trên inter lục soát monster hunter online giác long công lược nhưng là căn bản liền không lục ra được a bởi vì monster hunter online Đem bán l ú cho này mới k ô n ngày, lâm tuyết trên cơ bản là tiến độ nhanh nhất đám người kia. Mọi người đều vẫn còn g giai đoạn coi như có cơ mấy Lâm đám mọi tìm Tuyết là tòi đều kia, độ đ ạ nên đâu, đã qua coi có giác người như lòng, t r cơ chưa có công bản đắng vẫn người nào vậy đầy đều sau tại tạm thời phát khói, lâm tuyết chỉ có thể tới chính thức diễn đàn nhờ giúp đỡ không thể không nói lâm tuyết là một cái đại chủ c h u y ê n bá mặt mũi vẫn là có rất nhanh liền có một nhóm người chơi nhắn lại hướng nàng cung cấp đạp đổ rác long phương án cứu nạn tín hiệu a a tuyết ngươi cũng đừng kiên trì nữa ngươi không phải nói tổ đội hình thức mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức sao phía trước man ngạc long đều để nước bạn hiện tại giác long ngược lại muốn đơn soát là cái quỷ gì không sai chính nghĩa mặt trời gây ở đây ta cũng vừa vừa muốn bắt đầu đánh g i á c long a tuyết ngươi còn cần đồng đội sao không quản quái vật gì siêu giải liền xong việc cầm thái đao đánh cái đồ chơi này xác thực rất khó khăn đánh đề cử vẫn là dùng dùng vũ khí tầm xa đi cung hoặc là nhẹ n ỏ hẳn là tốt hơn nhiều a tuyết ngươi không bỏ được nện tiền a cái gì nổ lớn thủng tiểu bạo nổ thủng tê liệt bấy dập pháo sáng âm bạo đánh có thể sử dụng đều cho nó dùng tới vật lộn đánh hơn hết chúng ta liền dở trò mà ở chỗ này mãnh liệt đ ể cử một cái tà đạo cách chơi chém rách đánh tà giáo cái này cách chơi liền là tổn thương hơi thấp như vậy một chút với lại phiền thoái một chút nhưng là thật tốt dùng trốn học chuyên môn vũ khí nhẹ nọ tìm hiểu một chút ta có cái video trực tiếp điểm kết nối vào xem một cái liền biết thế i p mời bên trong hồi phục cái gì cũng có lâm tuyết nhìn nửa ngày liền chú ý tới một đầu cuối cùng hô đồng đội mặc dù cảm giác không s a i nhưng là lâm tuyết dù sao đã khoe khoang khoác lác nói muốn mình đơn soát coi như đơn soát hơn hết vậy cũng dù sao cũng phải làm dáng một chút ta về phần những vũ khí khác giống thuấn búa cung tiễn còn có nhẹ n ỏ các loại lâm tuyết mình cũng có chút muốn đổi vũ khí bởi vì thái đao đánh rắc long vậy thật sự là rất khó khăn chơi những vũ khí khác đều không có video duy chỉ có nhẹ n ỏ người anh em này dán video địa chỉ kết quả lâm tuyết điểm vào xem năm phút đồng hồ liền đi ra với lại lòng đầy căm phẫn thứ độ gì chém rách đánh cái này mẹ nó cũng quá bật đi toàn bộ hành trình đều là cách quái vật thật xa hướng nó trên thân căm chém rách đánh sau đó chém rách đánh hội bạo tạc đối quái vật tạo thành tổn thương nói cách khác chỉ muốn giữ một khoảng cách né tránh rắc long long xa liền có thể hoàn toàn vô n à o truyền vận mang đầy chém rách đánh cùng chém rách trái cây đạn không đủ liền hiện tạo trái cây vậy không đủ liền về nơi đóng quân cầm vô s ỉ quá vô s ỉ cái này mẹ nó không phải trốn học a đây là trực tiếp liền khảo thí đều không đi a không được ta không thể dạng này là một cái kỹ thuật dẫn chương trình ta muốn dựa vào chính mình lực lượng đánh bại g i ắ c long ta chính là lại mèo xe mười lần bị g i ắ c long đâm trời cao đi đánh hùng hỏa long vậy tuyệt đối sẽ không dùng chém rách tà i á o trốn học h ừ ta muốn thử một chút t h u á t đúa sau ba phút ai nha mụ mụ cái này thuẫn b ú a vậy quá phức tạp đi chơi không được chơi không được ta muốn thử một chút c ử kiếm hai phút đồng hồ sau cái này mẹ nó c ử kiếm tốc độ công kích vậy quá chậm chịu không được vẫn là thử một chút trường thương a sau ba phút trường thương toàn bộ hành trình liền là đâm đâm đâm ba tính toán ta vẫn là thử một chút cung tiên a lâm tuyết kém chút liền muốn thanh cái khác mười ba chủng vũ khí toàn đều thử một cái lần cái này cũng không có cách bởi vì làm vũ khí là một mực tại thăng cấp nếu như bây giờ muốn đổi vũ khí liền mang ý nghĩa phải hao phí rất nhiều tài nguyên đi làm một chút đặc thù tài nguyên vẫn phải soát cho nên đổi vũ khí cũng là có thành tựu bản lâm tuyết dày vò nửa ngày vẫn là lựa chọn cung tiễn tốt ta liền dùng cung tên đều nói cung tiễn dễ dàng đánh r ắ c long ta thử một chút ân đây là hoạt bộ còn có đại chiêu long chi một mũi tên kết quả mưa đạn bên trên đã là đầy bình phong vấn an thổi qua、ba. mới vừa rồi còn chính nghĩa nghiêm trang mà nói tuyệt không trốn học đâu quay người liền đổi vũ khí tầm xa mây thợ săn không hiểu nhiều lắm n g ư ờ i dùng cung tiễn cùng nhẹ nọ khác nhau ở chỗ nào cái này mẹ nó không đều là viễn t r ì n h sao a tuyết không cần sợ a tiếp tục thái đao đi lên a hoặc là cự kiếm cũng được chân nam nhân cho tới bây giờ đều là chính diện vừa lâm tuyết mặt đen lên cái gì gọi là cung tiễn cùng nhẹ nọ khác nhau ở chỗ nào chém rách đánh đó là vô nao hương quái vật trên thân hận là được rồi cung tiễn cũng không như thế cung tiễn là có kỹ thuật hàm lượng cung tiễn vậy nhất định phải tránh rắc lòng tổn thương cung tiễn tóm lại ta chính là phải dùng cung tiễn đây không phải trốn học không tiếp thụ phản bác mưa đạn trong nháy mắt một mảnh hai nghìn ba trăm ba mươi ba t u t a tuyết ngươi ngực phẳng ngươi nói cái gì đều đối lâm tuyết tức giận địa dùng chức để giành được tới tài liệu đánh một thanh cũng tạm được cung tiễn sau đó đi huấn luyện khu vực đánh đánh cọc gỗ quen thuộc một cái thao tác lại nhìn một chút đại lão cung tiễn cách chơi với lại lần này huấn luyện khu vực đại lao thợ săn đánh lại chính là giắt long cái này khiến lâm tuyết cảm thấy phi thường kinh hỉ hoa、wow, tuất phiêu giật toàn bộ hành trình xã bảo đảm lập tức nhiều như vậy tổn thương hơn nữa còn cắt tới vạch tới ma sát ma sát khốc nhuyễn cung t i ễ n đánh rắc long xác thực rất có ưu thế à, có thể một mực đánh cánh tổn thương còn giống như rất cao còn có thể thanh long ngủ sau đó dùng bạo tạc thùng nổ đầu phá sừng làm sao cảm giác cung t i ễ n mỗi một phát xạ đều là tiền a tính toán ta đi trước đánh một chút thử một chút xem hết đại lao thao tác lâm tuyết lại kích động giống như xác thực không có gì khó a cung tiễn xác thực so thái đao linh hoạt nhiều hoặc là nói viễn trình so cận chiến linh hoạt nhiều cung tiễn đánh giác long đối cánh một trận bắn liền xong việc nhìn thấy giác long chui địa liền cho một viên âm bạo đánh dùng giấc ngủ đánh thanh giác long ngủ còn có thể hướng hắn đều lên thả nổ lớn thủng nhìn dễ dàng rất nhiều lâm tuyết tràn đầy tự tin địa xuất phát sau ba phút lâm tuyết mèo xe trở lại nơi đóng quân rơi vào trầm tư tình huống như thế nào a đây rốt cuộc là vấn đề gì a vì cái gì ta cung tiễn đánh người không có chút nào đau cái này cùng nói xong không giống nhau dạng a với lại viễn trình cũng căn bản không an toàn a i á c long đụng ta đâm đến càng đái kính a lâm tuyết trầm mặc hồi lâu rốt cuộc yên lặng mở ra nhiệm vụ tuyển đơn phát ra cứu nạn tín hiệu chương chín trăm ba mươi bảy ba cái thái đao hiệp mưa đạn trong nháy mắt một mảnh thật là thơm thổi qua ha ha ha A tuyết trước đó nói thế nào nhất định phải mình đơn soát giác long đâu nhanh như vậy liền thỏa hiệp a ta mau tới dây tranh thủ tại a tuyết đội xe bên trên cọ cái vị trí má ơi trong nháy mắt người liền mua các ngươi đều là cái quỷ gì tốc độ tay a lâm tuyết bất đắc dĩ thở dài giải thích nói đây không phải ta vấn đề a không phải ta sợ đây là sệ gen tấm mưu các ngươi nhìn giác long lợi hại như vậy điều này hiển nhiên không phải để người chơi đơn soát mà hiển nhiên tổ đội cùng một chỗ đánh mới là chính xác mở ra phương thức các ngươi đừng nói ta nằm dù sao ta có thể qua là được rồi các ngươi quản ta trốn không trốn học đâu thợ săn sự tình có thể để trốn học sao thợ săn vốn chính là muốn hô bang hỗ trợ nhân loại xã hội cũng là bởi vì hiểu được phân công hợp tác mới có thể không ngừng phát triển tóm lại ta chính là muốn phát cứu nạn tín hiệu không nhìn các loại đ ầ u đen rau muống mưa đạn lâm tuyết phát hiện nước bạn nhóm thật đúng là ra sức mình vừa phát ra cứu nạn tín hiệu không có một phút đồng hồ đội ngũ liền đấy mặt khác ba cái đồng đội hành động vậy đặc biệt cấp tốc đã đang ăn mèo cơm chuẩn bị chiến đấu kết quả xem xét cái này ba cái anh em trang bị lâm tuyết trong lòng lạnh một nửa ba cái thái đao a các người vũ khí này được rồi đánh trước a lâm tuyết muốn nói lại tôi h chính nàng chơi qua thái đao biết cầm thái đao đánh r ắ c long đơn giản liền là thụ ngược đãi rất dễ dàng đánh đao nhưng là nàng cũng không tốt trực tiếp biểu đạt loại vũ khí này ở bên trên kỳ thị vạn nhất nơi này đầu có thái đao đại lao mang mình bay đầu một bên hướng r ắ c long chỗ tại địa phương đổi u bốn người một bên trò chuyện a tuyết tới cùng ta hợp cái ảnh a tuyết có thể hay không cho cái ký tên lại nói các ngươi r ắ c long đều đánh qua sao không có đánh qua ta cũng là vừa mở nhiệm vụ này ta vậy không có đánh qua bất quá ta nhìn qua video cảm giác vấn đề không lớn ngươi xem qua video ngươi tới c ả gì, hai chúng ta vẽ vẩy nước là được rồi không không không mọi người cùng nhau c ả gì. lâm tuyết phi thường không rõ dự cảm s ô n g lên đầu cái này mẹ nó ba cái thái đao hiệp liền r ắ c long kỹ năng đều không rõ ràng đâu đội xe này thuộc về đồ chơi xe a nhưng là dù sao cũng là nước bạn lâm tuyết vậy không có khả năng cứ như vậy phi thường dứt khoát điệu thành cái này ba cái hàng đá chỉ có thể là kiền trì đi trước đánh một chút nhìn xem đi vào r ắ c long xảo huyệt bốn người hơi phân tán chỗ đứng riêng phần mình chuẩn bị rút đao lâm tuyết vậy không biết có phải hay không là mình ảo giác giống như cái này giác long nhìn mình ánh mắt có chút không đúng giống như con hàng này nhìn chằm chằm vào mình đâu chẳng lẽ nó còn có thể mang thủ biết là mình để cho người ách cái này rất có thể à dù sao dùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có thể nhớ kỹ mình cũng không kỳ quái bất quá lâm tuyết cảm giác cái này giác long trong ánh mắt không có thù hận gì ngược lại là có một chút như vậy mừng rỡ con hàng này vừa đưa cái đầu lại tới còn kéo ba cái đệm lưng giống rác long một tiếng long hống bốn người toàn đều b ị lấy lỗ thai tại chỗ không thể động đậy mà rác long thì là dùng chân sau đạp đạp mặt đất hướng về bốn người xông lại đây nhanh lên né tránh lâm tuyết một bên hướng bên cạnh lăn lộn một bên nhắc nhở mặt khác ba người phản ứng vậy cũng không tệ toàn đều chạy ra long xa không có đụng vào người lâm tuyết thở vào một cái xem ra cái này ba cái thái đao hiệp phản ứng cũng khá còn không có đứng vững góc chân giác long kế tiếp long xa lại tới hơn hết bốn người cùng một chỗ chèn ép lực s á c thực ít đi một chút cái này long xa không là hướng về phía lâm tuyết đến cho nên nàng dương cung lắp tên chuẩn bị hướng giác long bắn tên kết quả để nàng không nghĩ tới là cái này ba cái thái đao hiệp vậy mà không hẹn mà cùng địa cùng một chỗ hướng phía long xa vào tới lâm tuyết ba nàng hoàn toàn m ộ t b ư ớ c căn bản vốn không hiểu cái này ba cái hàng đang suy nghĩ gì kết quả là nghe được ba cái thanh âm cùng một chỗ hô to gặp cắt chạm lâm tuyết kém chút liền muốn thanh đội ngũ giọng nói nhốt cái này mẹ nó dùng kỹ năng thời điểm còn muốn hô lên chiêu thức danh tự thật sự là quá xấu hổ được không nhưng nhìn lấy ba người này đồng loạt địa bày ra gặp cắt chạm tư thế lâm tuyết lại cảm thấy phi thường kinh hỷ gặp cắt chạm a dùng tốt có thể cản hết t h ể kỹ năng a đại l a o biểu tượng a cái này ba cái thái đao cùng một chỗ dùng gặp cắt chạm đây chẳng phải là kết quả lâm tuyết còn không có cao hứng trở lại liền thấy rác long giống như là một hàng lao vùn vụt đoàn tàu như thế ầm ầm đ ị a ép qua sau đó mãnh liệt đ ị a đâm vào một bên trên vách tường ầm ầm một trận cắt bụi dâng lên phảng phất toàn bộ đại kiến mộ dưới mặt đất hang động đều lay động lên để lâm tuyết đều có chút đứng không yên hình tượng loạn run lại nhìn ba cái kia thái đao hiệp người đâu một cái treo ở rác long sừng bên trên một cái bị đỉnh tiến vào hạt cắt bên trong còn có một cái bị rắc long một cước cho đạp đến bên cạnh nằm dạp trên mặt đất treo ở sừng rồng bên trên vị kia còn đang dùng rằng m u ô n xuống tới kết quả là nhìn thấy rắc long đem đầu đi lên hất lên sau đó một cước giấm trên mặt đất thợ săn trên thân treo ở sừng rồng bên trên thợ săn bị quăng đến không trùng sau đó ba tức một cái quẳng xuống đất không n ú c n í c h nhiệm vụ thất bại lâm tuyết đều kinh ngạc cái gì đồ chơi a này làm sao liền nhiệm vụ thất bại a đã b a mèo ách nàng suy nghĩ một chút còn thật là đã ba mẹo a trước đó chính nàng chết một lần sau đó rác long long xa một bộ liền chiêu lại dây hai cái cái này mẹ nó nhưng không phải liền là ba mẹo sao lâm tuyết đều không còn gì để nói nàng nhìn thấy cái này ba cái thái đao hiệp tự tin như vậy địa sông đi lên thả gặp cắt trạm còn tưởng rằng cái này ba cái là đại lao đâu kết quả ba người một cái đều không phản đến a cái này mẹ nó mình gặp cắt trạm có thể hay không phản đến long xa trong lòng không có một điểm b số sao ba cái thái đao hiệp vậy cảm giác có chút xấu hổ rõ ràng là muốn mang lâm tuyết bay nhưng là giống như kịch bản có chút không giống nhau dạng a lâm tuyết vô cùng rộng lượng nói không có việc gì không có việc gì mọi người cùng nhau tổ đội liền là duyên điểm dạng này các ngươi đem các ngươi mỏ cá tài khoản phát ta ta cho các ngươi đưa chút lễ vật nhỏ ba cái thái đao hiệp mừng rỡ thật sao a tuyết ngươi thật sự là quá tốt ngươi đơn giản liền là messi ta mỏ cá tài khoản là lâm tuyết yên lặng điệu nhìn trên màn ảnh ba cái mỏ cá trực tiếp bình đài tài khoản phòng quản thanh cái này ba cái hố hàng cho ta phong một tháng mưa đạn đều cười điên rồi câu cá chấp pháp há đây là nói xong cùng một chỗ tổ đội là duyên điểm đâu nói xong đưa lễ vật nhỏ đâu lừa đảo đẹp mắt nữ nhân đều là lừa đảo lâm tuyết sớm đã thối lui ra khỏi đội ngũ trở lại điều tra cứ điểm yên lặng điệu thanh cung t i ễ n thả lại đến trong giường đổi một thanh nhẹ nhỏ tiếp ta đi làm một đi xuống làm c Ha ú t trái chém rách trái cây. m ư đạn đã điên rồi, đầy n cười rồi, b ì ha phong thật là thơm thổi là q u ha, h a ha, A tuyết trước đó là thế nào nói t u y ế t không nhập chém rách thần giáo a tuyết nguyên thoại là ta chính là lại mèo xe mười lần bị rắc long đâm trời cao đi đánh hùng hỏa long vậy tuyệt đối không cần chém rách tà giáo trốn học ha ha ha ha ngồi lợi thật là thơm chương chín trăm ba mươi tám cùng nói s o n g không giống nhau dạng a tại trần mạch kiếp trước chém rách thần giáo cũng là hương thịnh qua một đoạn thời gian chỉ bất quá về sau bị chặt đến rất lợi hại đại bộ phận điểm người chơi đều chuyển tới khuyết tán thần giáo đi kỳ thật chém rách đánh vật này vẫn là rất thú vị một đau chặt phế là có chút quá phân cho nên trần mạch không có chém vào lợi hại như vậy tổn thương trên cơ bản duy trì tại bình thường hơi lệch nhược thủy chuẩn xem như cho các người chơi lưu lại một cái trốn học tiểu cửa sau về phần tổ đội trải nghiệm dù sao dùng cái đồ chơi này liền cùng khuyết tán thần giáo không sai biệt lắm tương đương với ngầm thừa nhận mình không có bằng hưu đơn soát dễ chịu tổ đội khẳng định hay là thụ ảnh hưởng trừ phi đồng đội cùng ngươi như thế cũng đều là người trong thần giáo chém rách thần giáo cùng về sau khuyết tán thần giáo đều là đột xuất một cái đơn giản vô não nhưng vấn đề là thứ này lại đánh gãy đồng đội c h u y ể n vận cho nên có thể xưng tổ đội ưu ác tính hiện ở ngươi chơi nhóm trang bị còn xa không đủ để trèo chống khuyết tán thần giáo cho nên chém rách thần giáo liền trở nên tính so sánh giá cả phi thường cao nếu như luận tổn thương lời nói chém rách thần giáo chuyển vận trên cơ bản là h ạ n g chót cho nên chân chính có thể chơi đến hậu kỳ cứng rắn hạch người chơi khẳng định chọn khác lưu phái nói trắng ra là chém rách thần giáo xáo lộ chính là cho tay tàn các người chơi trốn học dùng để bọn họ không đến mức bị trò chơi này ngược được mất đi hy vọng có ít người khả năng lo lắng chém rách thần giáo một mực trốn học hội sẽ không để cho trò chơi này mất đi niềm vui thú đương nhiên không hội trốn học các người chơi sớm muộn có một ngày hội thanh khóa bổ sung Các người chơi mực người nếu như một dù n thần nói, g giáo chém rách thần giáo lời sao ẽ không dùng tâm đi nhớ kỹ nhớ phản h dùng năng, ứng cùng tâm tốc t đi độ buộc tác các loại cũng không chiếm được luyện. trước chung còn tốt, các các quái cũng chiếm được chung còn chung loại luyện, loại mạnh không rèn càng gặp kỳ kỳ được hậu vờ ậ t t h i điểm, vậy coi như là phải vậy như n là t ă giờ gấp đ ộ bản monster hunter online cùng tiền thế không giống nhau dạng bọn quái vật nhưng đều là có rất cao cấp ai lâm tuyết t h i ê n lặng địa đi chuẩn bị nhập giáo nghi thức muốn chơi chém rách tà giáo cũng không phải nói chơi liền chơi đầu tiên n g ư ơ i đến có cái ra sức điểm nhẹ nọ a tiếp theo n g ư ơ i đến thanh chém rách trái cây tích lũy đủ a dù sao chém rách tà giáo chuyển vận trên cơ bản toàn bộ nhờ chém rách đánh có đôi khi đánh liền là mấy trăm khỏa cái này chút đều phải chậm rãi địa hái lâm tuyết cũng biết liền hiện tại chính mình cái này trình độ là không thể nào đánh thắng được rất long cho nên yên lặng địa soát trước đó tài liệu muốn làm một thân tốt hơn trang bị lại nói diễn đàn bên trên nhóm đầu tiên nhập hố monster hunter online người chơi trên cơ bản cùng lầm tuyết tiến độ không sai biệt lắm toàn đều k ẹ t tại r á c long cùng hùng hỏa long nơi này có một nhóm cứng rắn hạch người chơi hoặc là thao tác tốt hoặc là có thể l à gan hoặc là trốn học thật vất vả đánh tới nhưng chúng quy là số ít số lớn người chơi k ẹ t tại r á c long nơi này các người chơi nhao nhao biểu thị chuyện gì xảy ra cái này cùng nói xong không giống nhau dạng a nói xong đó là cái cắt cỏ trò chơi đâu nói xong quái vật đều rất yếu đối đ ầ u không phải đều cùng đại hung sài long như thế mặc người chém giết sao trần mạch ngươi giải thích cho ta một cái r ắ c long cùng hùng hỏa long là chuyện gì xảy ra các người chơi lúc mới bắt đầu đợi còn tưởng rằng là mình mở ra phương thức không đúng t h ú rất nhiều khổ kết quả đến chính thức diễn đàn bên trên xem xét nguyên lai、like、tất cả mọi người là như thế à đều mẹ nó kẹt tại r ắ c long nơi này dựa vào thì ra là thế chúng sẽ ghen giang kế âm mưu a âm mưu chờ ở tại đây chúng ta đây